Bá phụ, ta có chút lời nói tưởng cùng ngài đơn độc nói chuyện." Nam cung Hành đối Tống Giang nói. Tống Giang có chút nghi hoặc, vội vàng thỉnh Nam cung Hành đến hắn thư phòng đi nói chuyện. Uống lên một ly lạnh rất nước trà, Tống Giang thanh tỉnh không ít, nhìn Nam cung Hành hỏi, "Là A Vũ cùng A Diệu có chuyện gì?" Nam cung Hành gật đầu lại lắc đầu, "Là Thanh Vũ sự, cùng A Diệu không có quan hệ." Tống Giang thần sắc biến đổi, "Là hắn thân thể có cái gì không ổn sao? Không phải nói chỉ là bị phế bỏ nội lực?" Nam cung Hành trong lòng than nhỏ Bá phụ, không phải thanh vũ thân thể có cái gì không ổn, là một ít phía trước sự, cùng Vân Nghiêu cũng có quan hệ. Kế tiếp lời nói của ta, có lẽ bá phụ sẽ cảm thấy thực ly kỳ, khó có thể tiếp thu, nhưng tuyệt không nửa câu hương nôn. Tống Giang nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, ngươi nói đi. Trên đời này, có một loại tà vật, gọi là chuyển sinh cổ. Nam Cung Hành nói cái mở đầu, liền thấy Tống Giang tay, hơi hơi run một chút. Nam Cung Hành than nhỏ một tiếng, đem chuyển sinh cổ là thứ gì? Sẽ có cái gì hậu quả, cùng Tống Giang đơn giản nói một lần. Ngươi nói này đó, là muốn nói cái gì? Tống Giang sắc mặt đã trở nên rất khó xem, bởi vì nói đến nơi đây, có chút đồ vật, đã cũng đủ hắn đoán được. Nam Cung Hành nói, là chuyện quá khứ, cùng Vân Liêu cùng Tống Thanh Vũ hai người có quan hệ, lại nói, có một loại tà vật, có thể cho một người sau khi chết linh hồn trọng sinh ở một cái khắc cùng ngày cùng tháng cùng năm đồng thời sinh ra nhân thân thượng. Bá Phụ, lúc trước Vân Liêu cùng Thanh Vũ là đồng thời xảy ra chuyện. Bị kêu đối lao động vật tỷ đệ có ý định lưu hại, tới thí nghiệm bọn họ sở dưỡng chuyển sinh cổ. Nam Cung Hành trầm giọng nói. Tống Giang mày hung hăng mà ninh lên, không đúng, lúc trước Vân Nghiêu là ở Thanh Vũ bị ám sát lúc sau một năm mới mất. Nam Cung Hành thở dài, lúc ấy Vân Nghiêu xảy ra chuyện thời điểm, ta vừa lúc ở hắn bên người. Lúc sau một năm, bá phụ chứng kiến đến Vân Nghiêu, đều là ta giả trang. Ngươi là nói, chân chính Nam sở chiến vương, là ngươi. Tống Giang không thể tin tưởng mà nhìn Nam Cung hành nam Cung Hành gật đầu, không sai. Tống Giang lâm vào lâu dài trầm mặc bên trong, dần dần, trong mắt hơi nước lan tràn, phảng phất mất hồn giống nhau. Bởi vì Nam Cung Hành chân chính muốn giảng kia sự kiện, không cần nói rõ, Tống Giang đã biết. Bá phụ. Năm đó, A Vũ tao nộ đánh lén, cả người là huyết, bị người nâng đến ta trước mặt. Ta lúc ấy cảm thấy trời đất u ám, cầu ông trời, chết ta dương thọ, cầm ta mệnh đi, chỉ cần làm ta nhi tử sống lại Tống Giang lẩm bẩm mà nói, hai hàng thanh lệ lã trã rơi xuống ngày đó ban đêm ta canh giữ ở a vũ mép giường ngủ đi qua trong ngộng a vũ ở cùng ta cáo biệt ta khóc ga kêu a liều mạng mà truy a muốn giữ chặt hắn nhưng hắn vẫn là biến mất tỉnh lại khi ta đầy người mồ hôi lạnh đi thăm a vũ hơi thở phát hiện hắn còn sống ta cũng như là đã chết một hồi lúc trước a vũ tỉnh lại thời điểm ta rất cao hứng cảm thấy ông trời có mắt chính là sau lại luôn có chút thời điểm ta từ a vũ trên người phảng phất thấy được vân liêu bằng dáng bọn họ hai cái đồng thời sinh ra từ nhỏ cùng nhau lớn lên có chút địa phương là rất giống thật có chút địa phương ta hải tử cái dặn gì ta như thế nào sẽ nhận không ra đâu mặc dù hắn nói hắn mất trí nhớ ta cũng tin a vũ là ở vân liêu mất một đoạn nhật tử sau tỉnh lại có đôi khi ta nhịn không được sẽ tưởng có phải hay không ta hải tử thật sự đi rồi sợ ta cùng hắn nương cô đơn thương tâm cùng diêm la vương cầu tình chính hắn cũng chưa về làm hắn huynh đệ trở về bồi chúng ta dần dần Thời gian lâu rồi, hắn luôn hành cử chỉ đều càng ngày càng giống A Vũ, nhưng lòng ta càng ngày càng xác định, hắn là vân yêu. Nhưng ta vô số lần mà nói cho chính mình, là ta miên man suy nghĩ, như thế nào sẽ có như vậy ly kỳ sự tình đâu. Nhật tử càng ngày càng tốt, người một nhà bình bình an an, ta còn có cái gì không biết đủ. Không cần không có việc gì tìm việc đi. Nam cung hành trong lòng than nhỏ. Nguyên lai, like, có chút đồ vật, làm phụ thân Tống Giang đã sớm đã nhận ra, hắn chỉ là không có chọc phá. Một phen tuổi Tống Giang, nói nói, rơi lệ lời mặt, A Hành, nhà của chúng ta A Vũ, thật sự đã chết sao. Nam Cung Hành nắm lấy Tống Giang tay, thần xác trịnh trọng, bá phụ, thanh Vũ còn sống, vẫn luôn đều ở các ngươi bên người, chưa bao giờ rời đi quá. Tống Giang đau khóc thành tiếng, Nam Cung Hành cũng đỏ hốc mắt. Không biết qua bao lâu, Tống Giang bỗng nhiên bắt lấy Nam Cung Hành tay, không cần nói cho A Vũ hắn nương, không cần nói cho nàng. Nàng sẽ chịu không nổi, mặc dù sớm có điều rác. Chân chính nghe được Nam Cung Hành nói ra Trần tướng Tống Giang như cũ thống khổ bất ham, nhưng hắn cũng không từng có một câu giận chó đánh mèo với Bá Chiếm Tống Thanh Vũ thân thể vân liêu, chỉ là lo lắng Ôn Mẫn sẽ thừa nhận không được, không hy vọng nàng biết. Mà lâu dài tới nay Tống Giang rõ ràng nhận thấy được một ít việc, lại lựa chọn lừa mình dối người, trong đó rất lớn trình độ thượng là vì Ôn Mẫn. Lúc này bị Diệp Linh thỉnh đến chúc lâu đi Ôn Mẫn, mới vừa nghe Diệp Linh nói xong chuyển sinh cổ sự, cả người liền cương ở nơi đó. Tiểu Diệp ngươi có phải hay không ôn mẫn ngơ ngẩn mà nhìn diệp linh có phải hay không có phải hay không tưởng nói chúng ta chỉ này đó phảng phất rút cạn ôn mẫn sở hữu sức lực nàng sát mặt trắng bệnh nghẹn ngào nhà của chúng ta a vũ hán hắn là hắn là vân yêu cái này đổi diệp linh sững sờ ở nơi đó bởi vì nàng chuẩn bị tốt rất nhiều lời nói đều còn không có tới kịp nói ra ôn mẫn liền vạch trần chân tướng ôn mẫn nước mắt như là chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau ngăn không được Không được mà lắc đầu, ta biết, ta biết, ta A Vũ đã sớm đi rồi, ta cảm giác không có sai. Nhưng kia, rõ ràng chính là ta hài tử A. Diệp Linh nặng nghề mà gật đầu, là, hắn là, Tống Thanh Vũ thân thể còn sống, hắn chính là Tống Giang cùng ôn mẫn cốt nụ, điểm này không thể nghi ngờ. Ta luôn là nói cho chính mình, là ta miên man suy nghĩ, sẽ không có như vậy sự. A Vũ rõ ràng còn sống, liền ở ta bên người, ta còn xa cầu cái gì đâu diệp linh ôm lấy ôn mẫn nhẹ nhàng vỗ vô nàng gối như là áp lực hồi lâu miệng cống rốt cuộc phong thích ôn mẫn dựa vào diệp linh trên người khóc không thành tiếng diệp linh biết là bọn họ quá ngây thơ rồi một cái mẫu thân sao có thể nhận không ra chính mình thân thủ nuôi nâng lớn lên hải tử mặc kệ vân liêu cỡ nào thật cẩn thận cỡ nào nỗ lực muốn biến thành tống thanh vũ bọn họ chung quy là bất đồng người đột nhiên ôn mẫn ngừng đầu bắt lấy diệp linh cánh tay tiểu diệp chuyện này không cần nói cho người bá phụ ngàn vạn không cần, ta sợ hắn không chịu nổi. Diệp Linh cái mũi đau sót, bá mẫu yên tâm, bá phụ sẽ không có việc gì. Lúc này, Tống Thanh Vũ cùng Kỳ Diệu liền quỳ gối Tiết Thị trước mặt. Tống Thanh Vũ cúi đầu đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, mà từ đầu tới đuôi Tiết Thị đều nhắm mắt lại, trong tay khẽ lần chẳng hạn, nhưng khỏe mắt chảy xuống nước mắt, cho thấy nàng nội tâm cũng không bình tĩnh. Nương, thực xin lỗi, là nhi tử bất hiếu. Hắn nỗ lực mà muốn đền bù Tống Giang cùng Ôn Mẫn đi làm Tống Thanh Vũ. Lại không cách nào tránh cho mà thua thiệt tiết thị quá nhiều quá nhiều. Đó là trên danh nghĩa nhận nghĩa mẫu, nhưng rất nhiều thời điểm, lại cố ý tránh, không dám quá thân cận. Tiết thị tay run lên, lần tràng hạt dây thừng đứt gãy, một viên một viên hạt trâu rơi rụng trên mặt đất, như nàng giờ phút này hoảng loạn bất an tâm. Ta tiết thị bỗng nhiên mở to mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm Tống Thanh Vũ, từng câu từng chữ mà nói, ngươi xí ngốc. Ta không phải ngươi nương, con ta vân yêu sớm đã xuống mổ vì an. Cha ngươi, là Tống Giang Ngươi nương, Têu Ôn Mẫn. Ngươi, các ngươi, lập tức cho ta đi ra ngoài, ta chỉ đương Kim Thiên cái gì cũng chưa phát sinh quá. Nương. Tống Thanh Vũ hốc mắt tràn mi mà ra, "Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Đều là ta sai." "Ngươi đi." Tiết thị bắt lấy Tống Thanh Vũ cánh tay đem hắn kéo tới, "Ngươi đi mau a. Đi nguyên nên đi địa phương. Đi làm nguyên nên làm sự." Tống Giang Tử Tống Thanh Vũ trên người thấy được Vân Liêu bóng dáng, Ôn Mẫn cũng như thế. Làm ngậm đắng nuốt cay đem vân nghiêu lôi kéo đại tiết thị, nàng lại sao có thể thời gian dài như vậy cái gì cũng chưa phát hiện. Tống thanh vũ ôm lấy tiết thị, tiết thị thần sắc thống khổ mà nhắm mắt lại, ta, ta biết ngươi ở, ta biết, ngươi vẫn luôn đều ở. Hiện giờ như vậy, ta đã thực thấy đủ, đã hảo đến không thể lại hảo. Ngươi nhớ kỹ, ngươi cho ta nhớ kỹ. Vân nghiêu đã chết, đã sớm đã chết, ngươi là thanh vũ, là tống gia hài tử, đây là thanh vũ cho ngươi phúc phận cùng tạo hóa ngươi không thể bị thương hắn cha mẹ tâm ngươi chỉ lo hảo hảo hiếu thuận bọn họ không cần quản ta ta thực hảo thật sự thực hảo ngươi mau trở về ngươi cùng ta thể đời này đều đừng làm bọn họ biết chân tướng ngươi chính là thanh vũ a không phải giả ngươi mau thể nửa canh giờ lúc sau tống giang ôn mẫn cùng tiết thị ngồi ở cùng nhau tống thanh vũ quỳ trên mặt đất giương tay hung hăng mà chịu chính mình một cái tác. hắn tự cho là đối ba cái cha mẹ hảo kết quả là lại bất quá là tự cho là đúng Nhưng, đây chẳng phải là người một nhà sao. Tống Thanh Vũ tâm hệ trưởng bối, không đành lòng bọn họ thương tâm, đem hết thể đều áp lực ở chính mình đáy lòng, nỗ lực mà làm hảo hài tử, tận hết sức lực mà chiếu cố bọn họ, quan tâm bọn họ, hy vọng mỗi cái trưởng bối đều quá đến hảo. Tống Giang không dám nói ra, sợ ôn mẫn không chịu nổi. Ôn mẫn cũng không nói, sợ Tống Giang khó có thể tiếp thu. Đôi vợ chồng này đương nhiên không phải không suy xét quá tiết thị. Nhưng kia sự kiện quá ly kỳ, chỉ là ẩn ẩn suy đoán. Nếu cuối cùng chứng minh là giả, làm tiết thị ở gặp tang tử chi đau sau đột nhiên cho nàng hy vọng, tái sinh sinh hủy diệt, dữ dội tàn nhẫn. Mà tiết thị trong lòng gương sáng nhi dường như, lại là sớm nhất đối mặt hiện thực một cái. Nàng không có nói sai, nàng thật sự thực thấy đủ, biết chính mình nhi tử không có thật sự rời đi, hơn nữa còn tại bên người nàng, có thể lúc nào cũng nhìn đến, nàng còn xa cầu cái gì đâu. Có thể hay không cùng nàng tương nhận, có thể hay không quang minh chính đại mà kêu nàng nương trước nay đều không thể so nàng hài tử tồn tại hơn nữa quá rất khá càng quan trọng. Tương phản, thiết thị lúc nào cũng nói cho chính mình, không cần biểu lộ ra cái gì, đừng làm Tống Gia Nhị Lao phát hiện, bởi vì hiện giờ Tống Thanh Vũ, cái kia thân mình, vốn chính là Tống Gia Hài Tử. Không phải giả. Hắn cần thiết, cũng chỉ có thể nhận Tống Gia Nhị Lao làm phụ mẫu, hơn nữa muốn gấp bội hiếu kính bọn họ, mới không làm thất vọng lương tâm, không làm thất vọng rời đi Tống Thanh Vũ. Người một nhà, đều đem đối phương đặt ở phía trước. Đem chính mình đặt ở mặt sau, mới có hiện giờ như vậy kết quả. Không ai có sai, chỉ là tạo hóa trêu người. Mỗi người đều có chính mình thiện ý nói dối, nhưng lẫn nhau cảm tình, trước nay, đều là rõ ràng chính xác, không có một kia giả dối. Tống giang trầm khuôn mặt, đem tống thanh vũ từ trên mặt đất kéo tới. Ôn mẫn nhìn tống thanh vũ gương mặt kia, nhịn không được lại chảy nước mắt tới, thần xác thân thở, nhẹ giọng nói, kia một năm, bọn họ đều là 8 tuổi. Ta nhớ rõ kia một ngày, thời tiết thực hảo. Vân Nghiêu tới trong nhà tìm A Vũ chơi, hai đứa nhỏ ở chơi trốn tìm, chúng ta hai cái đương đương, đến trong hoa viên ngồi trong chốc lát trở về, A Vũ ở núi giả ngủ rồi, Vân Liêu lại ném, như thế nào đều tìm không thấy. Nam Cung Hành cùng Diệp Linh biết chuyện này, bởi vì hết thể đều là nguyên nhân tại đây. Là Tô Yên Phái người đi bắt Tống Thanh Vũ, lại sai bắt đi vừa lúc ở Tống Thanh Vũ trong nhà Vân Nghiêu. Nam Cung Hành cùng Vân Nghiêu kết bạn, cùng Tô Đường, cùng Sở Minh Trạch, đều cùng kia sự kiện có quan hệ. Sau lại. Vân Nghiêu không có việc gì, tìm được đường sống trong chỗ chết đã trở lại. Ngay từ đầu hắn cố ý gạt, sợ chúng ta lo lắng nghĩ nhiều, chỉ tự không đề cập tới hắn vì sao bị bắt đi. Sau lại A Vũ ép hỏi, hắn mới cùng A Vũ nói nguyên nhân. Kia một lần Vân Nghiêu tao khó, gặp được nguy hiểm, là thế A Vũ chắn hay, bởi vì thay đổi A Vũ bị bắt đi, như vậy hung hiểm tình huống, ta thật không biết hắn có thể hay không chạy ra cái kia ma quật. A Vũ liền thề giống nhau cùng chúng ta nói, nếu là một ngày kia... Hắn tốt nhất huynh đệ Vân Liêu gặp được nguy hiểm, hắn nhất định nghĩa vô phản cố, sinh tử không tiếc. Ôn mẫn trên mặt mang theo một mặt cười, trong mắt lệ quang lập lòe. Rất nhiều chuyện, vận mệnh chú định, tựa hồ đã chú định nhân quả. Chân tướng đại bạch thời điểm, thống khổ khó có thể tránh cho, chính là phi Hấp bạch, bọn họ trong lòng đều hiểu rõ. Là, Vân Liêu đã chết, Tống Thanh Vũ đã chết, không sai. Nhưng, Vân Liêu còn sống, Tống Thanh Vũ cũng còn sống, cũng, không sai. Đổi cái góc độ xem cảm ơn tích phúc lập tức chưa chắc không phải mặt khác một loại may mắn cùng viên mãn nam cung hành cùng diệp linh đi ra không hẹn mà cùng mà thở phào nhẹ nhõm bốn mắt nhìn nhau diệp linh mỉm cười bá phụ bá mâu thật sự đều là tốt nhất người chuyện này giải quyết bất quá tiểu diệp tử ngươi cao hưng đến sớm nam cung hành lắc đầu diệp linh nhíu mày còn có chuyện gì đoan mục doán đưa tới hạ lễ không ngừng kia khối mộ bia nam cung hành từ trong lòng móc ra một phong thơ đưa cho diệp linh còn có cái này Diệp Linh ánh mắt một ngừng, mở ra tin, thần sắc biến đổi, Lạc Vũ ở đoàn mục Doãn trong tay. "Ân, đoàn mục Doãn làm chúng ta giao ra người nào đó đi đổi Lạc Vũ?" Nam Cung Hành than nhỏ. "459 ngươi lại Cao Minh đi nơi nào?" Ngày hôm trước nói tốt, Lạc Ly uống qua Tống Thanh Vũ cùng kỳ rượu rượu mừng lúc sau liền phải rời đi, hồi hắn cố hương Lạc Nguyệt thành đi tìm nhi tử. thì yến sau khi kết thúc, Lạc Ly trở về phòng thu thập hảo hành lý, tưởng lại tìm Nam Cung Hành cùng Diệp Linh chính thức cáo biệt. Lại bị báo cho bọn họ lập tức đều có việc, công đạo không chuẩn quay dày. Lạc Ly phải đi sự, Ninh Vương người trong phủ đều biết, hắn hai cái đồ đệ tư đồ tuyên cùng bồ tông ở hỉ yến thượng chuyên môn lại đây cùng hắn liêu quá, đều đưa ra có thể hỗ trợ, nhưng Lạc Ly biển chuyển từ chối. Bởi vì hắn lúc trước thu tư đồ tuyên cùng bồ tông vì đồ đệ cũng không có cái gì tư tâm, lại biết rõ này hai cái đồ đệ ban đầu ở thiên mục thủ đô quá đến cũng không tốt, hiện giờ thật vất vả quá thượng bọn họ muốn nhận tử, tư đồ tuyên còn có cái ra ra yêu cầu chiếu cố sao có thể lại làm cho bọn họ đi theo xoay chuyển trời đất một quốc đi bốn ba lạc ly tính toán chờ nam cung hành cùng diệp linh hội xong hắn lại tìm bọn họ hảo hảo tâm sự lập tức nhất thời không có việc gì liền lại đi cách vách sở minh trạch chỗ ở sư phụ sở minh trạch khó được hôm nay không có ở tu luyện mà là một người ở trong viện độc trước bất quá hắn chưa bao giờ tham ăn uống chi giục một bầu rượu uống xong lúc sau uống chính là trà. vi sư tính toán hôm nay liền đi lại đây cùng người cáo biệt lạc ly nói Hy vọng sư phụ kế tiếp hết thẻ trôi chảy, sớm ngày tìm được lạc vũ sư minh. Sở minh trạch thần sắc nghiêm túc. Lạc ly than nhỏ, ngươi kế tiếp cái gì tính toán. Sở minh trạch khẽ lắc đầu, không có gì tính toán, đi một bước xem một bước đi. Ngươi lúc trước phản bội, đoan mục doãn định sẽ không thiện bãi cam hưu. vị sư hy vọng ngươi kế tiếp không cần xúc động hành sự, an phận chút, lưu tại nam cung hành cùng Diệp Linh bên người, tận lực trợ giúp bọn họ, cùng nhau diệt trừ đoan mục doãn. Này đối với ngươi mà nói mới là duy nhất ta an toàn thả lâu dài chiêu số." Lạc Ly lời nói thâm thiế Sở Minh Trạch gật đầu, "Sư phụ yên tâm, ta tính toán đó là như thế." "Vậy là tốt rồi." Lạc Ly vô vô sở Minh Trạch bả vai, "Ngươi xưa nay thông minh, thời khắc mấu chốt, ngàn vạn không cần phạm hồ đồ." "Hảo hảo đi theo Nam cung hành cùng Diệp Linh, ngày sau tuyệt đối sẽ không hối hận." "Hảo." Sở Minh Trạch nhẹ nhàng gật đầu. "Thầy cho một hồi, cũng là duyên phận." "Hôm nay từ biệt." không biết cuộc đời này hay không còn có tái kiến ngày lạc ly than nhỏ người hảo hảo bảo trọng đi đa tạ sư phụ mấy ngày nay chiếu cố cùng chỉ điểm sở minh trạch đứng dậy đối với lạc ly hành một cái đại lễ sư phụ cũng muốn bảo trọng tin tưởng chúng ta sẽ tái kiến lạc ly thở dài một hơi xua xua tay phi thân rời đi sở minh trạch đứng ở trong viện nhìn lạc ly thân ảnh ở trong tầm mắt biến mất không thấy lại ngồi trở lại nguyên lai like vị trí dơ lên chén trà lại không uống như suy tư gì Hôm nay là Tống Thanh Vũ cùng Kỳ Diệu ngày lại hôn. Sở Minh Trạch ở bên này đều nghe được Ninh Vương phủ pháo thanh cùng cười vui thanh. Nhưng Sở Minh Trạch nguyên bản cho rằng ở như vậy Nhật Tử Đoan Mục Doãn sẽ làm chút cái gì. Từ lần đó trên biển giao chiến cho tới bây giờ cũng qua đi mấy tháng lâu. Từ Thiên Mục Quốc lại đây thượng quan nhược đều đã trở thành Ninh Vương phủ tù nhân. Đoan Mục Doãn vô cùng có khả năng sớm đã đuổi tới bên này. Đoan Mục Doãn cũng không phải là thượng quan nhược cái loại này bất nhập lưu mặt hàng sở minh trạch đối thực lực của hắn cùng tâm trí đều thập phần kiên kỵ đây cũng là lúc trước hắn lựa chọn nam cung hành cùng diệp linh bên này đứng thành hàng nguyên nhân trí nhất ở đoan mục doãn bên cạnh tổng cảm giác đỉnh đầu treo một cây đao tùy thời khả năng sẽ rơi xuống kỳ diệu cùng tống thanh vũ đoan mục ngạn ba người chi gian kỳ diệu duyên phận cùng với đoan mục doãn mục tiêu đều làm sở minh trạch cho rằng hắn nên có điều động tác bất quá hắn vẫn luôn ngồi ở bên này không nghe được ninh vương phủ có cái gì dị thường động tĩnh mới vừa rồi nhìn thấy lạc ly Vô hình Chung cũng cấp sở Minh Trạch truyền lại một cái tin tức, Tống Thanh Vũ cùng kỳ diệu hôn sự thực thuận lợi. Hôm nay Ninh Vương phủ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, nếu không lạc ly đại để là không thể đúng hạn rời đi. Nay cũng không sẽ làm sở Minh Trạch cảm thấy Đoan Mục Doãn còn không có tới hoặc là từ bỏ, ngược lại cho hắn một loại dự bục tin vô cảm. Đoan Mục Doãn một khi động thủ, nhất định sẽ xuất kỳ bất ý. Mà sở Minh Trạch là thật hạ quyết tâm, ở Đoan Mục Doãn bị giết rất phía trước, hắn lựa chọn đi theo Nam Cung Hành cùng Diệp Linh bảo mệnh nhất quan trọng lạc ly trở lại ninh vương phủ khai dương chào đón nói nam cung hành cùng diệp linh sự tình đã vội xong rồi đang ở chờ lạc ly lạc ly tiến trúc lâu chắp tay diệp mừng muốn qua ta cũng nên đi lạc thúc chưa ngồi nam cung hành nói lạc ly ngồi xuống nhìn nam cung hành cùng diệp linh nhất thời có chút cảm khái nếu là tìm về ta nhi tử ta có lẽ sẽ mang theo hắn tới bên này hy vọng chúng ta còn có tái kiến ngày. lạc thúc sợ là đi không được diệp linh lắc đầu Lạc Ly thần sắc biến đổi, này, vì sao? Nam Cung Hành đem trên bàn tin đưa cho Lạc Ly, Lạc Ly tiếp nhận đi mở ra, đây là cái gì? Đoan mục doan phái người đưa tới tin. Diệp Linh nói, Lạc Ly tay hơi hơi dừng một chút, ngưng mắt, nhìn đến tin chung nội dung, không thể tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn. Nam Cung Hành cùng Diệp Linh vẫn chưa nhắc tới Vân Nghiêu mộ bia việc. Kia sự kiện vấn đề lớn nhất mới vừa rồi đã giải quyết, không cần nhiều lời. Mà này phong thư, mới là cái chân chính nan đề. Đoan mục doan công bố lạc vũ ở trong tay hắn, lạc thúc cảm thấy có thể tin sao? Diệp Linh hỏi. Lạc ly nhíu mày, đoan mục doan ở thiên mục quốc một tay che trời, ta vẫn luôn hoài nghi, hắn ở mỗi cái gia tộc đều xếp vào nhãn tuyến, tàng thật sự thâm. Hắn biết các ngươi tới rồi bên kia, thả định ở khai chiến trước liền biết ta đang làm cái gì, lại rất rõ ràng thượng quan nhược cùng các ngươi sâu xa, cùng ta tính cách, nếu là hắn ra tay bắt đi vũ nhi, thời gian là có thể đối được. Diệp Linh như suy tư gì? Tuy rằng chỉ bằng đoan mục doãn lời nói của một bên, không thể kết luận lạc vũ liền ở trong tay hắn, nhưng ta cũng có khuynh hướng cho rằng việc này không giả, bởi vì lạc vũ mất tích, trước mắt cũng không có manh mối chỉ hướng khác khả năng. Nếu là bị đoan mục doãn bắt đi, có thể nói đến thông tính thời gian, khai chiến thời điểm, lạc vũ đã bị người bắt đi, nhưng còn không có đưa đến đoan mục doãn trong tay, cho nên hắn vẫn chưa lượng ra con tin này tới uy hiếp lạc ly là có thể đối được. Đoan mục Doãn làm chúng ta lấy người nào đó đi trao đổi Lạc Vũ, đối điểm này, Lạc Thúc là nghĩ như thế nào? Diệp Linh hỏi. Lạc Ly nhìn lá thư kia, sắc mặt khó coi đến cực điểm. 15 phút phía trước, Lạc Ly đối sở Minh Trạch nói, làm hắn về sau an phận chút, hảo hảo đi theo nam cung hành cùng Diệp Linh, ngày sau nhất định sẽ không hối hận. Nhưng hiện tại, đoan mục Doãn yêu cầu cùng Lạc Vũ trao đổi người, đúng là sở Minh Trạch. Sở Minh Trạch là nam cung hành cùng Diệp Linh Thúc Địch, nhưng đây là đã từng ở hắn cứu ninh chăn cùng tống thanh vũ trở thành xoay chuyển cục diện mấu chốt sau bọn họ quan hệ liền bất đồng tuy rằng hiện giờ ai cũng vô pháp bảo đảm sở minh trạch thật cũng đã cải tà quy chính nhưng ít ra lập tức hắn thực can phận một lòng luyện công mọi việc mặc kệ mà quay dày đoan mục doãn kế hoạch làm hại hắn mất đi ninh chăn sở minh trạch một khi lại rơi vào đoan mục doãn trong tay giữ nhiều lành ít từ nam cung hành cùng diệp linh góc độ lạc vũ chỉ là lạc ly nhi tử người này bản thân theo chân bọn họ không có bất luận cái gì giao thoa mà bọn họ cũng không nợ Lạc Ly cái gì, lúc trước chỉ là hợp tác. Bởi vậy, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh sẽ không lựa chọn hy sinh Sở Minh Trạch đi đổi Lạc Vũ. Điểm này, không có bất luận cái gì thương thảo đường sống. Nhưng việc này trực tiếp nhất đương sự là Lạc Ly cùng Sở Minh Trạch hai người, Lạc Ly vẫn là Sở Minh Trạch sư phụ, Diệp Linh muốn biết, hắn nghĩ như thế nào. Giả thiết Lạc Ly tưởng đổi, Sở Minh Trạch cũng căng nguyện, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh đương nhiên không lời nói giảng. Tuy rằng loại này giả thiết phát sinh khả năng tính cơ hồ không tồn tại. Một bên là duy nhất nhi tử, một bên là nhận thức bất quá mấy tháng đồ đệ, Lạc Ly đương nhiên càng để ý Lạc Vũ, thiên kinh địa nghĩa, nhân chi thường tình. Nhưng, càng để ý nhi tử, cũng không tương đương sẽ vì nhi tử làm đồ đệ đi tìm chết. Thậm chí liền tính Sở Minh Trạch không phải Lạc Ly đồ đệ, chỉ là cái không liên quan vô tội người, một cái xuất thân thấp hèn bình thường ba cánh, loại này hành vi đều vi phạm Lạc Ly làm người nguyên tắc. Thiện ác đường ranh giới Có đôi khi chính là xem một người có thể hay không vì bản thân tư dục thương tổn vô tội. Sở Minh Trạch không phải người tốt, nhưng hắn qua đi như thế nào, tương lai như thế nào đều không quan trọng. Ít nhất lập tức, hắn không có đã làm bất luận cái gì đối Lạc Ly bất lợi sự tình, thậm chí còn có một hồi thầy trò duyên phận ở. Lạc Ly thần sắc thống khổ, ta không thể làm như vậy. Nhưng đoan Mục Doãn ở tin chung nói, nếu ba ngày trong vòng không giao ra Sở Minh Trạch, liền đưa tới Lạc Vũ thủ cấp. Rốt cuộc đã biết nhi tử tin tức. Nhưng Lạc Ly lập tức lo lắng không thôi, lâm vào mê mang vô thố bên trong, thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Lạc Thúc muốn cùng sở minh trạch tâm sự chuyện này sao? Nói không chừng hắn có khác ý tưởng. Diệp Linh nói. Lạc Ly cười khổ, việc này cùng hắn có cái gì hảo liêu? Ta tổng không thể vì cứu ta nhi tử, cầu hắn đi chịu chết, này không hề có đạo lý. Chớ nói hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng, với ta, cũng căn bản nói không nên lời như vậy vô xỉ nói. Nếu không ta cùng chính mình chán ghét nhất thượng quan nhược đoan mục doãn chi lưu, lại có cái gì khác biệt? Với Lạc Ly, làm người điểm mấu chốt là trăm triệu không thể phá, đó là người chi làm người căn bản. Hắn có thể chính mình vì Lạc Vũ mà chết, cam tâm tình nguyện, không oán không hối hận, lại không có bất luận cái gì tư cách yêu cầu người khác vì con hắn bức bỏ tánh mạng. kia Lạc Vũ làm sao bây giờ? Diệp Linh hỏi lại. Lạc Ly nắm nắm tay, thân xác biến đổi lại biến, đồng nhiên đứng dậy. Nặng nề mà quỷ gối Nam Cung Hành cùng Diệp Linh trước mặt, trầm giọng nói, ta biết, các ngươi so với ta thông minh một trăm lần, đoan mục doãn cũng là các ngươi gấp đãi giải quyết địch nhân, ta hiện tại chỉ có thể cầu các ngươi, giúp giúp ta. Nếu các ngươi có biện pháp giúp ta cứu trở về nhi tử, quang đời còn lại ta định cho các ngươi làm châu làm ngựa, vượt lửa quá sông không chối tử. Nam Cung Hành hướng bình phong sau nhìn thoáng qua, người nào đó, xuất hiện đi. Lạc ly ngẩng đầu. Nhìn đến không lâu phía trước mới thấy qua sở minh Trạch mặt vô biểu tình mà đi ra, thần sắc biến đổi, các ngươi đây là. Lạc thúc trước đứng lên đi, bình tĩnh một chút, rốt cuộc chuyện này cùng hắn cũng có trực tiếp quan hệ, hắn có cảm kích quyền, cho nên chúng ta liền đem hắn cũng mời đi theo. Diệp Linh thần sắc nhàn nhạt mà nói. Lạc ly đi theo sở minh Trạch cáo biệt, vừa ly khai bên kia, thiên su liền phụng mệnh đi thỉnh sở minh trạch thâm thầm lại đây, so lạc ly càng mau. Mới vừa rồi lạc ly từ vào cửa đến quỳ xuống, lời nói Sở Minh Trạch đều nghe được rõ ràng. Lạc Ly mới đầu nhận thấy được trong phòng còn có những người khác, nhưng vốn tưởng rằng đó là nam cung hành cùng Diệp Linh tâm phúc thuộc hạ, không nghĩ tới lại là Sở Minh Trạch. Sở Minh Trạch mặt lộ vẻ trào phúng, như thế nào, tỉ mỉ bố trí chuyên môn biểu diễn này ra khổ nhục kế cho ta xem. Hy vọng ta bị cảm động, sau đó chủ động đưa ra đi chịu chết sao. Nếu ngươi vui, chúng ta đương nhiên muốn thành toàn ngươi. Diệp Linh cười như không cười. Nam mơ. Sở Minh Trạch phất tay háo ngồi xuống. Lạc ly thật sâu thở dài, đứng dậy ngồi trở lại nguyên bản vị trí. Mặc kệ các ngươi vừa mới là thiệt tình vẫn là diễn trò, Diệp Linh ngươi cố ý tìm ta tới, chính là vì tính kế ta. Tỉnh tình đi. Sở Minh Trạch hừ lạnh. Diệp Linh nhướng mày, tính kế ngươi. Nói được giống như ngươi thật sẽ bị lạc thúc cảm động giống nhau. Sở Minh Trạch, nhận thức nhiều năm như vậy, ta đối với ngươi không có gì hiểu lầm đi. Chẳng lẽ ngươi lại là cái trọng tình trọng nghĩa nam nhân? kia cũng tàng đến quá sâu ta thật một chút cũng chưa nhìn ra tới ít nói nhảm có việc nói thẳng không có việc gì ta phải đi về sở minh trạch lạnh giọng nói nam cung hành cười lạnh họ sở ngươi sẽ không thật tính toán tránh ở chúng ta phía sau chờ chúng ta đem đoan mục doãn tiêu diệt ngươi trở ra gây sóng gió đi khuyên ngươi cũng tỉnh tỉnh cung tồn tại trên một con thuyền ngươi nếu là tưởng trai còi tranh nhau ngư ông đất lợi ta chỉ có thể lựa chọn hiện tại liền đem ngươi đá đi xuống bọn họ chi gian ân đoán đều thực rõ ràng, lẫn nhau cũng đều hiểu biết thâm hậu. Nói trắng ra là, Sở Minh Trạch lúc trước cứu Tống Thanh Vũ cùng Ninh Trăn, là vì chính mình, cũng không phải vì giúp Nam Cung Hành cùng Diệp Linh. Nhưng Nam Cung Hành cùng Diệp Linh không phủ nhận Sở Minh Trạch thật sự giúp đại ân sự thật, bởi vậy tạm thời buông quá vãng thù hận, tính toán lại cho hắn một lần cơ hội. Nhưng này cũng không đại biểu Nam Cung Hành cùng Diệp Linh sẽ đem Sở Minh Trạch coi như đại ân nhân tới bảo hộ cung cấp nuôi dưỡng, nếu là Sở Minh Trạch muốn tọa sơn quan hồ đấu, không có khả năng. Hắn căng chết chỉ có thể tính nửa cái người một nhà, tín nhiệm độ thượng còn muốn đánh cái đại đại dấu chấm hỏi. Nam cung hành cùng Diệp Linh cấp sở Minh Trạch, sẽ chỉ là hợp tác cộng thắng cơ hội. Hắn không cần, liền ma lưu nhi cốt đi. Về sau đại lộ hướng lên trời, các đi một bên. Về điểm này, sở Minh Trạch đã sớm liệu đến. Tuy rằng, hắn thật muốn trốn tránh tăng lên thực lực, xem Nam cung hành Diệp Linh cùng đoàn mục doan đấu cái người chết ta sống, nhưng ai cũng không đốc hắn biết nam cung hành cùng diệp linh sẽ không cho hắn cơ hội này khách quan tới xem kỳ thật thực hợp lý tuy rằng sở minh trạch cũng không vui nhưng từ lý tính mặt hắn có thể tiếp thu đến nỗi nhắc lại cái gì cứu mẹ tri ân tới nói sự yêu cầu nam cung hành cùng diệp linh đối hắn khách khí chút không hề ý nghĩa giao tiếp nhiều năm như vậy sở minh trạch cũng rõ ràng hai vị này cũng không phải cái gì bồ tát tâm địa tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo người mọi người đều là lý trí người thông minh vô nghĩa có thể không cần phải nói Các người muốn thế nào? Sở Minh Trạch thần sắc đạm mạc. Cứu Lạc Vũ, đối phó đoan một doãn, đây là mục đích. Đến nỗi muốn như thế nào làm, ta muốn nghe xem người hay không có lương sách. Diệp Linh nói. Lạc Ly cái môi phiếm văn, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần. Sở Minh Trạch đem lá thư kia lấy qua đi, từ đầu tới đôi nhìn một lần, ném tới một bên, nhìn về phía Diệp Linh. Nếu thành công cứu ra Lạc Vũ, phong bất dịch sẽ cổ thuật, tất cả đều muốn dạy cho ta. Sở Minh Trạch ngươi thật đúng là bản tính không thay đổi, ích lợi tối thượng, cái gì cũng chưa làm, liền bắt đầu nói điều kiện, muốn mặt sao? Nam cung hành hừ nhẹ, trước tiên nói hảo, đỡ phải xong việc nói không rõ. Sở Minh trạch sắc mặt bình tĩnh, ở lạc ly trước mặt cũng không hề che lấp án tích kỷ bản tính. Diệp Linh gật đầu, nếu ngươi là tính toán dùng chính mình đi trao đổi lạc vũ, hơn nữa nghĩ cách lưu tại đoàn mục doãn bên người khi chúng ta mật thám, nội ứng ngoại hợp nói, này không biết sợ dũng khí, ta rất bội phục, ngươi điều kiện ta đáp ứng. Lan! Ta nếu là rơi xuống đoan mục doãn trong tay, nào còn khả năng có đường sống? Sở Minh Trạch tức giận mà nói. Tự tin điểm Nhi, ngươi không phải nhất am hiểu bảo mệnh sao? Diệp Linh nói. Cho nên ta không có khả năng lại cùng đoan mục doãn tiếp xúc. Sở Minh Trạch lạnh giọng nói. Vậy ngươi tính toán như thế nào cứu người? Đừng nói cho ta ngươi không ý tưởng, chỉ là tỏ thái độ cùng chúng ta hợp tác, tùy tiện làm điểm việc nhỏ, là có thể được đến ngươi muốn đổ vật. Diệp Linh lạnh giọng nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta nhất định có biện pháp? Ngươi chỉ cần điểm cái đầu, nghe chúng ta sai phái làm điểm an toàn trong phạm vi sự liền xong rồi. Chỉ cần chúng ta hiện tại đáp ứng ngươi điều kiện, mặc kệ ngươi trung gian ra nhiều ít lực, cuối cùng đều phải thực hiện, ngươi bản tính như y đánh đến thật không sai. Sở minh trạch thần sắc cứng đờ, tiện đà rũ mắt, chậm rãi cười, hảo đi, diệp linh ngươi thật là trên đời này nhất hiểu biết ta người. Bất quá các ngươi cũng quá keo kiệt, nhân mệnh quan thiên. Lại cùng ta ở chỗ này cho nhau tính kế, đáp ứng ta các ngươi không cũng không cũng có gì tổn thất sao. Bằng không ta tổng cảm thấy chính mình giống cái người ngoài. Tự tin điểm nhi, đem dông tự đi, ngươi chính là cái người ngoài. Diệp Linh mặt vô biểu tình. Cũng thế cũng thế. trừ bỏ ngược nhi, ta cũng hoàn toàn không tưởng cùng các ngươi đương cái gì người một nhà. Sở minh Trạch hư nhẹ, kỳ thật rất đơn giản, tưởng cứu người cần thiết dựa theo đoan mục doan an bài đi giao dịch, cho ta tìm cái thế thân là được. Nhất chọn người thích hợp. Chính là nam cung hành, bởi vì hắn thực lực mạnh nhất, ứng biến năng lực cũng mạnh nhất, có thoát thân năng lực, thậm chí có thể thực hiện phản sát. Vạn nhất đối phương tới chính là đoan mục ngạ, đem hắn trảo lại đây, này một ván chúng ta liền thắng. Đa tạ ngươi đối ta nam nhân khích lệ, bất quá ngươi biết rõ hung hiểm, chính mình không dám đi, đẩy ta nam nhân đi, nói được lại dễ nghe cũng vô dụng. Biện pháp này không thể được, vạn nhất đối phương có khác độc kế, trước tiên hạ độc phế đi hắn nội lực, không phải không có khả năng, một khi đoan mục doãn tự mình ra tay Ai cũng chống đỡ không được, thậm chí hắn có thể đoán được chúng ta sẽ làm như vậy. Đến lúc đó cứu trở về Lạc Vũ, chúng ta bên này tổn thất mạnh nhất cao thủ, thả quan trọng nhất nhân vật rơi vào đoàn mục doan trong tay. Tiếp theo, hắn liền có thể trực tiếp lấy ta nam nhân đến lượn ta nương. Cái gì siêu chủ ý? Ta thật sâu hoài nghi ngươi là bởi vì ghen ghét nhà ta a hành, tưởng nhân cơ hội diệt trừ hắn. Diệp Linh lạnh giọng nói. Sở Minh trạch vẻ mặt vô tội, ta thiệt tình mà cảm thấy nam cung hành so với ta cường ta làm không được sự tình hắn có thể, các ngươi không tin, ta đây cũng không có biện pháp. liền này, nam cung hành nhìn sở minh trạch, ngữ khí sâu kín, sở minh trạch mạc danh cảm giác, nam cung hành đang nói, nguyên lai hắn đầu góc cũng bất quá như vậy. sở minh trạch trong lòng biết hắn cần thiết chân chính giúp được vội, mới có khả năng được đến muốn chỗ tốt, lấy lại bình tĩnh, lại lần nữa mở miệng, đoan mục doãn đưa tới, chỉ có nảy phong thư sao? lạc ly sửng sốt, liền nghe sở minh trạch nói, hôm nay như vậy đặc thù nhật tử. Tổng cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy, không lại đưa điểm thứ gì ghê tởm các ngươi. Thí dụ như, Vân Nghiêu thi cốt bài vị linh tinh, ta cảm thấy đều rất thích hợp ở như vậy nhật tử đưa tới cho các ngươi đương hạ lễ. ngươi đoán không sai biệt lắm, hắn tặng Vân liêu mộ bia lại đây. Diệp Linh nói, quả nhiên, ta liền biết hôm nay sống yên ổn không được. Sở Minh Trạch nói, các ngươi có phải hay không gạt mọi người, bao gồm Tống Thanh Vũ, vì không ảnh hưởng hắn thành thân hảo tâm tình. Tống gia nhị lão hiện tại cũng không biết bọn họ nhi tử đã sớm thay đổi tim đi. Bất quá đoan mục doán đưa tới mộ bia là cho các ngươi cảnh cáo. Nếu là các ngươi không chủ động đem chân tướng nói ra, hắn đều có biện pháp làm kia vài vị biết chân tướng. Đến lúc đó hắn nếu là thêm mắm thêm muối, đổi trắng thay đen, hậu quả các ngươi chưa chắc có thể thừa nhận. Thí dụ như, đoan mục doán nói, ta cùng Nam Cung hành cùng Vân Nghiêu từ nhỏ nhận thức, có giao tình, lúc trước ta đã cho hai người các ngươi lựa chọn làm ai chết. Là vân liêu tuyển tống thanh vũ, kỳ thật cũng thực hợp lý không phải sao. Ta liền ở tại cách vách, bị các ngươi tiếp nhận, gạt kia vài vị, chính là tốt nhất chứng cứ. Nếu các ngươi muốn tiếp tục lừa mình dối người, cảnh thái mình giả tạo, khi ta cái gì cũng chưa nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, ba vị trưởng bối đều đã biết chân tướng. Diệp Linh thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Sở Minh Trạch có chút ngoài ý muốn, khi nào? Hôm nay, không lâu phía trước. Diệp Linh nói. Sở Minh Trạch là thật kinh ngạc. Các ngươi nhưng thật ra có quyết đoán, này ngày đại hỉ làm kia vài vị biết trấn tướng, thì sự tăng làm sao? Hiện tại như thế nào? Tống ra kia hai vị, sợ là muốn hận thượng Vân Nghiêu đi. Người suy nghĩ nhiều. Diệp Linh lắc đầu. Sở Minh trạch ánh mắt hiếp lại, cho nên, chuyện gì đều không có. Liền. Đều nhanh như vậy tiếp thu hiện thực, vẫn là tương thân tương ái người một nhà. Như thế nào? Vượt qua ngươi lý giải phạm chủ Diệp Linh hỏi lại. xác thật có điểm sở minh trạch lẩm bẩm tự nói, dứt lời lắc đầu. nguyên bản nếu là mâu thuẫn trở nên gay gắt, làm kia vài vị biết ta tồn tại, bọn họ mặc dù không giận chó đánh mèo tống thanh vũ, cũng sẽ không chịu đựng ta tồn tại, bởi vì ta cùng tống thanh vũ chết có quan hệ. vừa lúc, bước các ngươi đem ta giao ra đi. như vậy xem ra, đoan mục doãn là đối ta tồn phải giết chi tâm. cũng bình thường, hắn nhất để ý người ném ở trong tay ta. chưa chắc, hắn có khả năng muốn cho chúng ta lại lần nữa phản bội, tìm ngươi trở về. Đối phó chúng ta, Diệp Linh nói, là có loại này khả năng, bất quá ta sẽ không trở về, sớm muộn gì là cái chết. Sở Minh Trạch nói, xét thấy đoan Mục ngạn đối Tống Thanh Vũ tâm tư, ta có lý do hoài nghi, hắn khả năng ở Tây Lương Thành. Ngay đại hỷ, nói không chừng hắn lúc này chính tránh ở địa phương nào uống rượu giải sầu, ảo tưởng hiện giờ các ngươi bị kia khối mộ bia lăn lộn đến cỡ nào xuất ruột, lấy này hủy diệt Tống Thanh Vũ cùng kỳ diệu hạnh phúc. Cho nên đâu? Diệp Linh hỏi. Cho nên sở minh trạch khỏe môi gợi lên một mặt tà tứ cười, ba ngày thời gian, là thức đoạn, nhưng ở các ngươi địa bàn, bắt lấy đoan mục ngạn, hẳn là cũng không khó đi. Chỉ là ngươi suy đoán, hắn chưa chắc thật ở chỗ này. Diệp Linh nói, liền tính hắn ở, một khi rút dây động rừng, sẽ nguy hiểm cho lạc vũ tánh mạng. Ta cảm thấy đoan mục ngạn tới khả năng tính rất lớn, bất quá đoan mục doán hẳn là sẽ không tự mình lại đây. Kỳ thật, khoảng cách Tây Lương thành ba ngày lộ trình phạm vi, nói đại cũng không lớn sở minh trạch nói nếu muốn động thủ không bằng chơi đem lại tới cái rút tuổi dưới đáy nổi lạc ly nhíu mày ý của ngươi là làm phong bất dịch lộng một loại đối phương phát hiện không được đối thân thể vô hại lùi lại đến ban đêm phát tác qua thời gian tự động giải trừ mê dựa tới sở minh trạch trong mắt ám quang lập lòe xác định một cái phạm vi đem dược hạ ở nguồn nước tây lương thành tây mạc thành sở hữu đối phương khả năng ẩn thân địa phương mỗi người hết thể phóng đảo tránh cho cao thủ len lỏi tránh né khả năng Cũng sẽ không rút dây động rừng. Ở các ngươi địa bản thượng, nhất không thiếu chính là nhưng dùng người, đến lúc đó, từng bước từng bước tìm. Chỉ cần đoan một ngạn tới, vô dụng chuyển sinh cổ đổi thân mình, căn bản tránh không khỏi đi. Lạc ly ánh mắt sáng lên, Diệp Linh sắc mặt lại có chút quái dị. Như thế nào? Các ngươi làm ta bày mưu tính kế, ta nói, có vấn đề sao? Sở minh trách hỏi. Diệp Linh lắc đầu, có. Suy nghĩ của ngươi, thế nhưng cùng á hành không như mà hợp. Sở Minh Trạch sửng sốt một chút, nhìn về phía Nam Cung Hành, đột nhiên ý thức được Nam Cung Hành từ đầu tới đôi cũng không nói gì, nguyên lai like đôi vợ chồng này sớm có chủ ý, chỉ là ở thử hắn. Là thử, nhưng cũng muốn nhìn ngươi một chút có hay không tân ý tưởng. Nam Cung Hành nhìn ra Sở Minh Trạch tâm tư, thần sắc nhàn nhạt mà nói, nói thật, có điểm thất vọng. Ngươi lại cao minh đi nơi nào? Sở Minh Trạch trả lời lại một cách điểm ai? Lạc ly mắt thấy hai cái nam nhân thiếu chút nữa liền phải xảo lên, vội vàng mở miệng ta cảm thấy các ngươi kế sách đều rất cao minh được không nghe diệp linh cùng sở minh trạch ngươi một lời ta một ngữ tư duy nhanh chóng biến hóa lạc ly đều là ngốc, thật sâu cảm thấy này mấy cái người trẻ tuổi đầu góc quá khó lường lạc thúc yên tâm nếu đoan mục doán đem lạc vũ đương con tin hắn tạm thời là an toàn chúng ta sẽ tận lực cứu hắn diệp linh đối lạc ly nói lạc ly vành mắt nhi ừng đỏ cảm ơn cảm ơn các ngươi bao gồm sở minh trạch mặc kệ tồn cái gì tâm tư lạc ly đều thực cảm kích ta đi tìm Tiểu Phong, này với hắn mà nói hẳn là thực dễ dàng. Việc này không nên chậm trễ, chuẩn bị tốt liền động thủ, tìm người sự giao cho ta đại tỷ cùng tỷ phu, sở mẫu người ngươi đến lúc đó nghe bọn hắn sai phái. Diệp Linh đứng dậy đi ra ngoài. Ta đủ có thành ý đi. Lúc trước nói điều kiện, cấp cái lời chắc chắn. Sở Minh Trạch không thay đổi trục lợi bản tính. Nga, ta đáp ứng. Diệp Linh phi thường sảng khoái, lại không phải làm nàng giáo, phong bất dịch có nguyện ý hay không. Vậy không về nàng quảng. Sở Minh Trạch khỏe môi hơi câu, liền nghe nam cung hành ở hắn phía sau nói, yên tâm, tiểu phong phong sẽ không nguyện ý dạy ngươi. 460 tiểu diệp tử thẳng thán, chân chính hạ lễ. Nga, không thành vấn đề. Quá hai ngày qua lấy. Phong bất dịch mơ mơ màng màng, dứt lời phiên cái thân, tiếp tục ngủ. Hắn ở hỉ yến thượng tham mấy chén, trở về ngã đầu liền ngủ. Diệp Linh tiến lên, méo phong bất dịch cổ áo đem hắn túm lên, hiện tại liền phải. Lăn lăn lăn Phong Bất Dịch ánh mắt mê mang. Diệp Linh nắm phong bất dịch cảm, hướng hắn trong miệng tắc một viên giải men, buông tay. Phong Bất Dịch ghé vào trên giường, sau một lát, thân mình bắn lên, hướng tới Diệp Linh đá qua đi, "A a a các ngươi này đó hỗn đản, đều có bệnh đi. Cả ngày hỏi ta dược dược dược, ta không phải bán dược. Đừng hiểu lầm, chúng ta cũng không mua, sẽ không đưa tiền, chính là bệnh muốn." Diệp Linh mỉm cười, chạy nhanh, nhân mệnh quan thiên. Phong Bất Dịch sửng sốt một chút, rùi rủi mắt xuống giường kéo kéo nhăn nhúm gió quần áo người nào mệnh quan thiên ai a đoan mục doãn phái người tặng vân nghiêu mộ địa cùng một phong thơ lại đây Diệp Linh nói phong bất dịch thần sắc biến đổi cái kia chết tiện nhân thống thanh vũ sự làm sao bây giờ còn muốn tiếp tục gạt đã nói cho vài vị trưởng bối Diệp Linh nói phong bất dịch chớp chớp mắt kết quả đâu còn hành tiêu trừ khúc mắc về sau càng tốt Diệp Linh nói phong bất dịch hừ nhẹ ta vẫn luôn cảm thấy ba vị trưởng bối kỳ thật đều biết cái gì, chỉ là cũng không nói. Thông thanh vũ chính là chính mình tưởng quá nhiều, sớm nên nói rõ ràng. Đừng xong việc ra các. Chạy nhanh, dược. Diệp Linh nói. Nga. Phong bất dịch hướng hắn thư phòng phương hướng đi, đột nhiên nghỉ chân quay đầu lại, ngươi còn chưa nói, ai mệnh quan thiên. Lạc vũ. Ở đoan mục doãn trong tay, làm chúng ta lấy sở minh trạch đi đổi. Diệp Linh nói. Phong bất dịch buột miệng thốt ra, đổi mái ta cấp sở minh trạch tới điểm làm hắn vô lực phản kháng dược diệp linh ho nhẹ nói sở mẫu người còn tưởng bái ngươi vì sư học cổ thuật ngươi tưởng đẩy hắn đi ra ngoài chịu chết còn hành bái ta làm thầy hắn có bệnh vẫn là ta có bệnh phong bất dịch lừ lạnh nói chính sự chúng ta không tính toán dùng sở minh trạch đi đổi rốt cuộc diệp linh nói biết rốt cuộc hắn cứu ngươi nương cùng thanh vũ phong bất dịch tức giận mà nói làm đến với ai không biết hắn là cái cái gì mặt hàng giống nhau cứu người chỉ là thủ đoạn Không phải mục đích, các ngươi tiểu tâm dẫn sói vào nhà. Chính là vì tránh cho phóng lang đi ra ngoài làm ác, cho nên mới mang về tới. Diệp Linh nói. Lạc vũ cùng ta có quan hệ gì phong bất dịch nói thầm một câu, đã vào thư phòng. Diệp Linh từ phong bất dịch nơi đó ra tới, liền thấy Diệp Anh nên diện đi tới. Hôm nay rốt cuộc sao lại thế này. Diệp Anh thần sắc nghiêm túc. Diệp Linh làm đem bách lý túc, tô đường, mông nào tư đổ tuyên cùng bổ tông tất cả đều đi tìm tới. Quỷ nha đầu, làm gì a? Tô đường vào cửa, liếc mắt một cái liền nhìn đến trên mặt đất mộ địa, hoảng sợ, lui về phía sau hai bước, lại sung lên, chừng lớn đôi mắt, này, ai làm? Đoan mục lao tặc, ngay lại hỉ, như vậy thiếu đạo đức. Tống thanh vũ cùng kỳ diệu đã thay cho áo cưới hỉ bảo, kỳ diệu trên mặt tân nương trang cũng tẩy rớt, hai người nắm tay, không thỉnh tự đến. Chờ sự tình bình ổn, chúng ta lại một lần nữa vái đường. Tống thanh vũ nói, hiện giờ chân tướng đã nói khai ba cái lao nhân cũng đều là ý tứ này hôm nay lại hỉ đã bị hủy diệt nhưng cùng trưởng bối chi gian tiêu trừ sở hữu hiểu lầm chưa chắc không phải một chuyện tốt đến nỗi thành thân động phòng sự tống thanh vũ tính toán qua đi trọng tới kỳ diệu cũng tán thành người đến đông đủ đóng cửa diệp linh dứt lời lạc ly cùng sở minh trạch từ bình phòng sau đi ra bách lý túc lạnh lùng mà nhìn sở minh trạch liếc mắt một cái vẫn chưa ngôn ngữ diệp linh nhanh chóng mà đem sự tình trải qua cùng đại gia nói một lần biết được tống thanh vũ bí mật đã cùng tống gia nhị lao cùng tiết thị nói khai kết quả không tính hư đại gia là cao hứng rốt cuộc bí mật này ban đầu mỗi người đều phải bảo hộ gia ninh vương phủ đại môn có thể tùy tiện cùng tống thanh vũ nói giỡn, vào cửa liền phải thời khắc nhớ kỹ không thể nói bất luận cái gì khả năng sẽ khiến cho người hoài nghi tống thanh vũ là vân nhiêu nói nhưng về lạc vũ sự cùng kế tiếp kế hoạch tô đường có bất đồng ý kiến không cần thiết như vậy tốn công đoan mục doan muốn thay đổi người Chúng ta liền cùng hắn đổi bái. Tô Đường nói. Sở Minh Trạch mặt tối sầm, hóa ra bị đẩy ra đi chịu chết người không phải ngươi. Tô Đường hứ nhẹ, sư đệ, tuy rằng nói thiệt tình lời nói, ta cảm thấy ngươi đã chết cũng khá tốt, bất quá mạng ngươi như vậy lại sợ cái gì. Cho nên, Tô Đường cảm thấy sở Minh Trạch sẽ không chết nguyên nhân chính là, hắn mạng lớn, không cần sợ. Sở Minh Trạch đối này chỉ có một cảm giác, lan. Như thế, sở Minh Trạch hôn đến đoan mục doán bên người đi. Lại lần nữa lấy được kia láo tặc tín nhiệm, cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp, thật tốt. Với lúc hiện tại mọi người đều không tín nhiệm Sở Minh Trạch, đây là cho hắn một cái tuyệt hảo biểu hiện cơ hội. Tô Đường cười như không cười, sư đệ, cơ bất khả thất, thời bất tái lai, sư minh tin tưởng ngươi có thể. Sở Minh Trạch làm bộ không nghe được Tô Đường nói, lười đi để ý nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng, Tô Đường đối hắn thành kiến cũng không phải tới tự bọn họ hai người từ nhỏ duyên phận cùng những cái đó năm giao tình, mà là bởi vì mông tịnh. Về bách lý túc phụ thân vân nghiêu cùng tống thanh vũ sự chủ mưu đều là ngu thiên ngu chú lúc ấy sở minh trạch chỉ là kia đối tỷ đệ trong tay đao cũng không có chính mình lựa chọn đường sống còn có thể nói những cái đó sự trùng hắn cũng không phải hưng phạm nhưng lúc trước mông tịnh bị sở minh trạch trộm tới đương lâm tú thanh ký chủ chuyện này từ đầu tới đuôi, sở minh trạch chính là chủ mưu tuy rằng tàng bảo Đồn là hắn sư phụ muốn sở minh trạch nhìn như bị áp bách nhưng trên thực tế hắn mới là khống chế cục diện người mông tịnh cuối cùng hữu kinh vô hiểm nhưng tô đường cùng mông ngao đều sẽ không coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá bất quá đối sở minh trạch mà nói dù sao mông tịnh hiện tại hảo hảo mặc kệ tô đường xem hắn cỡ nào không vừa mắt đều sẽ không thật sự động hắn cho nên bị nhằm vào không sao cả đối phó đoan mục doãn một cái nguyên tắc là không thể bị hắn nắm cái mũi đi diệp linh nói cực kỳ mới có thể chiến thắng bằng không cục diện chỉ biết càng ngày càng không xong đoan mục doãn hẳn là sẽ không tới Đoan mục ngạn cũng chưa chắc tự mình tới. Diệp anh dứt lời đứng dậy, thiểu phong dược khi nào có thể hảo. Ta đi an bài. Ngày mai hạ dược, đêm mai tìm người. Diệp Linh nói, đại gia hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức, kế tiếp không thể lơi lỏng. Thức mau, nghị sự kết thúc, lạc ly lại lần nữa trịnh trọng về phía đại gia tỏ vẻ cảm tạ. Những người khác đều rời đi, sở minh trạch lưu tại cuối cùng, kia sự kiện, hỏi qua phong bất dịch sao. Hỏi qua, không diễn. Diệp Linh đứng dậy đi ra ngoài, thực tùy ý mà nói, ngươi hảo hảo biểu hiện, nói không chừng ta có rảnh thả tâm tình tốt thời điểm sẽ giáo ngươi. Sở Minh Trạch nhíu mày, nói không chừng, chờ có rảnh, xem tâm tình. Diệp Linh như vậy trắng trợn táo bạo mà lừa dối hắn, tin nàng mới là lạ. Ra cửa, cũng không ai quản Sở Minh Trạch, hắn vốn định đi tìm Tiểu ngạ Nguyệt, nhưng lại nghĩ đến lúc trước Bách Lý Túc nói qua, không chuẩn hắn xuất hiện ở Minh Thị trước mặt. Sở Minh Trạch do dự một lát vẫn chưa ở ninh vương trong phủ đi lại âm thầm rời đi lại trở về cách vách tiểu viện đi hôm nay ánh nắng chiều mỹ lệ như hỏa ninh vương phủ trên cửa lớn song hỉ càng thêm tươi đẹp trong phủ đã xảy ra cái gì người ngoài không thể hiểu hết toàn bộ tây lương thành gió êm sóng lặng bữa tối đại gia không có lại gom lại cùng nhau là từng người tiểu ra ăn diệp ra một nhà già trẻ lớn bé ở một khối diệp linh đã đem hôm nay sự cùng diệp thịnh cùng ninh chăn nói diệp linh nói xong diệp thịnh cùng ninh chăn đều thổn thức không thôi Mà Diệp Anh không giấu vết mà nhìn thoáng qua Diệp Linh sườn mặt, lại lập tức thu hồi tầm mắt, liền thấy Diệp Tinh cũng đang xem Diệp Linh. Tỷ đệ hai đồng thời cúi đầu, dường như không có việc gì. Mà bọn họ biểu tình, nam cung hành đều xem ở trong mắt. Có chuyện, Diệp Linh là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng, đến bây giờ cũng chưa ý thức được. Đó chính là, tại bên người thân cận nhất người mẫu vài người trong mắt, nàng cũng độ cao hư hư thực thực một cái linh hồn trọng sinh giả. Diệp Thịnh cùng Ninh chăn khi cách 10 năm tái kiến Diệp Linh. Cho rằng là bởi vì bọn họ rời đi, năm đó ngoan ngoãn khả nhân tiểu nữ nhi trở nên vượt qua bọn họ tưởng tượng kiên cường lợi hại, bọn họ vui mừng cũng chua sót. Nhưng làm từ nhỏ đến lớn đều ở bên nhau tỉ tỉ cùng đệ đệ, Diệp Anh cùng Diệp Tinh cảm giác tất nhiên là bất đồng. Mặc dù Diệp Anh bởi vì chưa kết hôn đã có thai, có 3 năm ở Am Ni cô sinh hoạt, nhưng cũng không phải không quản đệ đệ muội muội chỉ là vì ổn thỏa khởi kiến, nàng quan tâm cùng chiếu cố từ ngoài sáng chuyển tới chỗ tối. Làm Diệp Linh đi sung hỉ cũng là diệp anh ý tứ gả qua đi liền có cực đại thủ tiết nguy hiểm từ bình thường ánh mắt tới xem đương nhiên không phải cái gì hảo quy túc nhưng diệp anh con nàng chính mình suy tính ở nàng bị người xâm phạm chưa kết hôn đã có con sau căn bản không nghĩ tới chính mình đời này còn phải gả người ban đầu rất nhiều quan niệm cũng đều có chuyển biến nàng hiểu biết nguyên bản diệp linh tính cách gả cho ngay lúc đó sở quốc thái tử là trăm triệu không được vào thái tử phủ không bao lâu sợ là đã bị người hại chết gả đi khác nhà cao cửa rộng không phải không có khả năng nhưng như vậy diệp anh liền rất khó lại nhúng tay mà diệp linh bởi vì cha mẹ lần lượt mất bị thúc bá hai nhà người xối dục đến càng thêm phản nghịch tiêu căng diệp anh không phải không quản quá nhưng lúc đó diệp linh căn bản không thấy cũng không để ý tới nàng diệp anh sợ quá mức nghiêm khắc hoàn toàn ngược lại bởi vậy chỉ là âm thầm bảo hộ diệp linh không bị thương hại Kia việc hôn nhân đã là ngay lúc đó dưới tình huống nhằm vào trọng sinh tiền nhiệm tính lại ngu xuẩn diệp linh lựa chọn tốt nhất diệp linh mạng mỹ thân phận mất cảm Nàng việc hôn nhân nếu Diệp Anh không còn sớm làm tính toán, hoàng thất cùng Diệp ra những người khác đều sẽ nhúng tay, không gả chồng là không hiện thực, muốn tìm đến một cái các mặt đều thực hảo thả thích Diệp Linh nam nhân không ở Diệp Anh năng lực trong phạm vi. Lúc ấy Diệp Anh suy xét chính là, Diệp Linh tương lai có hay không nam nhân không quan trọng, qua gả chồng này một quan, không ai lại bài bố nàng việc hôn nhân, thành thân sau không ai hại nàng, nàng cũng vô pháp gây chuyện, bình bình an an mới quan trọng nhất. Vân gia nhân khẩu đơn giản, thả cùng Diệp ra là thế giao có Diệp Thịnh Đại Ân ở, có thể cấp Diệp Linh che chở. Nhưng Diệp Anh không nghĩ tới, ở Diệp Linh gả chồng sau không bao lâu, các nàng tỷ muội tái kiến, Diệp Linh như là hoàn toàn thay đổi một người. Diệp Linh giải thích nói nàng đột nhiên tình ngộ, Diệp Anh chỉ là bán tín bán nghi, tuy rằng vẫn chưa biểu hiện ra ngoài. ở Diệp Anh xác nhận đó chính là nàng muội muội lúc sau, từng một lần tin tưởng là Diệp Linh học giỏi, nhưng sau lại, Diệp Linh bày ra ra vượt mức bình thường tâm trí, tính cách cũng cùng nguyên lai Long trời lở đất. Diệp anh em thẩm tra được Diệp Linh xuất giá ngày ấy từng có người độc hại nàng, cơ hồ xác định kia đã không phải nàng nhìn lớn lên muội muội. Trên thực tế, ở biết có chuyển sinh của loại đồ vật này lúc sau, Diệp anh thậm chí hoài nghi quá Diệp Linh có phải hay không dùng cổ thuật trọng sinh. Nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy Diệp Linh cùng Tống Thanh Vũ tình huống tựa hồ không giống nhau. Đến bây giờ, Diệp anh đáy lòng đều cất giấu cái kia nghi vấn, nhưng chưa từng có hỏi qua Diệp Linh. Từ cảm tình thượng giảng, Diệp anh càng thích sau lại cái này muội muội. Nàng cũng chưa bao giờ phát hiện hiện giờ Diệp Linh đối bọn họ có bất luận cái gì ác ý, tương phản, tỉ mội chi gian ở trung điểm điểm tích tích, cấp Diệp Anh cảm giác thật sự là quá tốt đẹp, nàng cũng không muốn đánh phá hiện giờ được đến không dễ hạnh phúc. Chỉ là hôm nay biết được Tống Thanh Vũ đã đối Tống Gia Nhị lao thẳng thán, Diệp Anh bất kỳ nhiên lại nghĩ vậy sự kiện. Trong đầu toát ra một ý niệm, nàng nếu là hỏi Diệp Linh, kết quả đại khái cũng không phải là hư. Bất quá nghĩ lại Diệp Anh liền đánh mất cái này chủ ý, bởi vì cảm thấy, không cần thiết. Không thú vị, không quan trọng. Diệp Tinh cũng là đồng cảm. Tuy rằng hắn cùng Diệp Anh cũng vẫn chưa giao lưu qua chuyện này. Đến nỗi Nam Cung Hành, hắn từ lúc bắt đầu liền rất rõ ràng, ở lần đó sung hỉ phía trước Diệp Linh, cùng hắn nhận thức Diệp Linh, tính cách khác nhau như trời với đất. Bất quá, hắn thực xác định chính mình nhận thức Diệp Linh, từ đầu tới đôi cũng chưa biến quá, hắn thích chính là này một cái, không tồn tại bất luận cái gì khả nghi. Liền tính Diệp Linh có cái gì bí mật? Nam Cung Hành cũng không cảm thấy nàng là cô ý dấu dếm, mà là vô tâm không phổi, chính mình cũng chưa ý thức được có nói ra tất yếu. Đến nỗi Diệp Linh chính mình, là bởi vì đi vào thế giới này lúc sau, dung nhập đến thật tốt quá, thả nàng trọng sinh cùng cổ thuật không có chút nào quan hệ, lại một lòng nhớ thương đối phó đoan mục doãn, cho nên lập tức hoàn toàn không có bởi vì Tống Thanh Vũ sự liên tưởng đến trên người mình, cũng không phát hiện bên người người vi diệu tiểu tâm tư. Đương nhiên, không có bất luận cái gì ảnh hưởng ăn cơm xong bách lý túc cùng diệp anh rời đi đi làm bố trí diệp trần mang theo đệ đệ mội mội đi ngủ diệp linh cùng nam cung hành bồi diệp thịnh cùng ninh chăn lại hàn huyên trong chốc lát từ diệp thịnh cùng ninh chăn nơi đó ra tới sắc trời đã toàn tối sẩm nam cung hành ôm lấy diệp linh xuyên qua bóng đêm hạ ưu quang lân lân hổ hồi chúc lâu đi tiểu diệp tử nếu ta là ngươi tỷ, ngươi biết ta nhất khả năng hoài nghi đoan mục doãn xếp và ở các ngươi mật thám là ai sao nam cung hành đột nhiên hỏi Diệp Linh vốn dĩ đang suy nghĩ sự tình, nghe vậy sửng sốt một chút, ai? Nam Cung Hành ánh mắt sáng quắc mà nhìn Diệp Linh, ngươi? Diệp Linh chấp trước mắt, hậu chi hậu giác mà ý thức được, Nam Cung Hành là ám chỉ cái gì? Ta Diệp Linh như mày, trong lòng căng thẳng. Chuyện này, nàng cho tới nay ai đều không có nói qua, dần dần mà chính mình cũng xem nhẹ, đều đã rất ít sẽ nhớ tới kiếp trước sự. Nhưng Nam Cung Hành ánh mắt làm Diệp Linh biết, trên người nàng bí mật, Nam Cung Hành cũng không phải không có phát hiện, thậm chí diệp anh cùng diệp tinh đều đã sớm biết mới vừa rồi nam cung hành nói nếu từ diệp anh góc độ đoan mục doãn ở bên người nàng xếp vào mật thám nhất khả nghi chính là diệp linh cái này thật sự có đạo lý đã biết đoan mục doãn là cái cổ thuật cao thủ đã biết hắn tất nhiên sẽ hướng diệp ra tỷ đệ bên người xếp vào nhãn tuyến đã biết diệp linh rất giống linh hồn trọng sinh giả như vậy nếu đoan mục doãn vừa lúc tìm được một cái cùng diệp linh cùng ngày cùng tháng cùng năm đồng thời sinh nữ tử sau đó dùng tới chuyển sinh cổ trực tiếp đem diệp anh muội mội đổi thành chính hắn người thần không biết quỷ không hay quả thực hoàn mỹ đương nhiên diệp anh diệp tinh cùng với nam cung hành đều không thể thật sự cho rằng diệp linh là đoan mục doãn người bởi vì nàng chỉ là hư hư thực thực trọng sinh giả điểm này phù hợp mật thám đặc thù nhưng nàng từ đầu tới đôi ngôn hành cử chỉ quyết định nàng cùng đoan mục doãn một cái tiền đồng quan hệ đều không thể có giả thiết diệp linh là mật thám như vậy mọi người không khoa trương mà nói ninh vương trong phủ mọi người vận mệnh Đều sẽ cùng hiện giờ hoàn toàn bất đồng Bởi vì những người này Chính là bởi vì nàng cùng Nam Cung Hành Mới gom lại cùng nhau Nam Cung Hành rất rõ ràng Hắn ái cô nương không có bất luận cái gì không đúng Chỉ là trong lòng ẩn giấu một chút tiểu bí mật mà thôi Bất quá lập tức Đột nhiên bị Nam Cung Hành nhắc tới Diệp Linh lại nhất thời có chút khẩn trương, Muốn giải thích Không biết nên từ đâu mà nói lên Không quan hệ Ngươi không nghĩ nói liền không nói Nam Cung Hành ôm lấy Diệp Linh Lắc đầu cười cười Chỉ là bởi vì hôm nay phát sinh sự, ta có chút cảm khái. Ta sợ ngươi cùng yêu nghiêu giống nhau, là trong lòng ẩn giấu cái gì không muốn người biết khổ sở, không dám cùng nhân ôn, chỉ chính mình yên lặng thừa nhận. Diệp Linh lắc đầu bật cười, ngươi suy nghĩ nhiều, không có gì khổ sở. Ta vẫn luôn chưa nói, ngay từ đầu là bởi vì cảm thấy quá ly kỳ, ta lúc ấy cùng các ngươi đều không thân. Sau lại, Nam Cung hành xoa xoa Diệp Linh đầu tóc, khẽ cười một tiếng, sau lại, ngươi liền đã quên. Diệp Linh ho nhẹ. Không sai biệt lắm. Về chuyện này, nàng chưa nói tới rồi dám, cũng không tồn tại cố tình giấu giếm, ngay từ đầu không quen thuộc, đương nhiên không có khả năng nói, sau lại. quá chín, quá thân mật, chuyện này liền không phải chuyện này nhi, liền bất chi bất giác xem nhẹ. Người trọng sinh, cùng chuyển sinh cổ có quan hệ sao? Nam Cung hành hỏi. Hán hoài nghi diệp linh trên người bí mật cùng chuyển sinh cổ không quan hệ, bởi vì ngay từ đầu bọn họ đều hoàn toàn không hiểu cổ thuật. Đương nhiên, cũng có một loại khả năng Cùng chuyển sinh cổ có quan hệ, chỉ là Diệp Linh chính mình mới đầu không biết. Diệp Linh lắc đầu, không quan hệ, không phải Vân Nghiêu cùng Thanh Vũ cái loại này. Ta trọng sinh, đại khái là mệnh định đi. Ta không phải thế giới này người, đến từ xa xôi tương lai, ở thế giới kêu bởi vì ngoại ý muốn bỏ mình, trùng hợp thế giới này Diệp Linh bị người độc sát, ta linh hồn liền xuyên qua đến nàng trên người, có thể trọng sinh. Nam cung hành sửng sốt, tương lai, xuyên qua. Hắn phía trước tò mò nhất kỳ thật là Diệp Linh nguyên bản xuất thân, ở trọng sinh phía trước trải qua, hắn muốn biết, nhưng Diệp Linh giải thích, vượt qua hắn nhận chi. Đúng vậy, chính là tương lai, bất quá đại khái không phải thế giới này tương lai. Tóm lại ngoạn ý nhi này thực mơ hồ, so cổ thuật còn mơ hồ, chỉ có thể dùng thiên mệnh tới giải thích. Diệp Linh nói, trở về, ta từ từ cùng ngươi giảng. Ánh mặt trời đại lượng, Diệp Linh ở Nam Cung hành trong lòng ngực đánh cánh áp, tạm thời liền này đó đi, mặt khác ta nhớ tới lại cùng ngươi nói. Có chút đồ vật, ngươi một chốc khả năng vô pháp tưởng tượng, nếu ngươi cảm thấy hứng thú, ngày sau có thời gian, ta lại cùng ngươi chậm dãi giảng. Nam Cung Hành một đêm chưa ngủ, như cũ thực tinh thần, nguyên lai thật là thiên mệnh, có lẽ ngươi nguyên bản chính là thế giới này cái kia Diệp Linh tương lai mẫu cả đời. Cái này Diệp Linh lắc đầu, quỷ biết, kia còn có thể trở về sao? Nam Cung Hành nhìn Diệp Linh, thần sắc nghiêm túc hỏi. Diệp Linh méo một chút Nam Cung Hành khuôn mặt tuấn tú, tưởng cái gì đâu? Ngoạn ý nhi này hẳn là không thể nghịch. Không cần lo lắng, ta không đi. Nga không phải, kỳ thật ta là tưởng nói, nếu có biện pháp trở về ngươi nguyên lai thế giới kia, chúng ta có thể cùng đi a. Ta hảo muốn đi nhìn một cái. Nam Cung Hành trong mắt tràn đầy chờ mong. Diệp Linh đỡ chán, là nàng quá thiên chân. Ngươi tỉ, ngươi đệ, hẳn là đã sớm biết ngươi thay đổi tim, chỉ là đều lựa chọn bảo mật. Nam Cung Hành nói, quay đầu lại ta tìm cơ hội nói cho bọn họ đi đến nỗi ta cha mẹ diệp linh suy nghĩ cần thiết nói cho diệp thịnh cùng linh chăn sao nhạc phụ nhạc mẫu nơi đó liền không cần bọn họ hoàn toàn không có bất luận cái gì hoài nghi vốn dĩ liền đối với các ngươi có chút tự trách không cần bằng thêm phiền nhiễu lại nói ta cảm thấy ngươi cùng nguyên bản diệp linh hẳn là vận mệnh chú định chính là một người bằng không cũng sẽ không có như vậy thiên mệnh nam cung hành lắc đầu hào đi diệp linh gật đầu tựa như vân nghiêu cùng tống thanh vũ bí mật vốn tưởng rằng là rất nghiêm trọng đại sự Nhưng nói ra lúc sau liền sẽ phát hiện không có gì hiểu lầm mâu thuẫn, chân chính thân nhân chi rằng cái gọi là khúc mắc rất nhiều thời điểm đều là bởi vì tưởng quá sinh sản nhiều sinh. Mà Diệp Linh sự, tính chất không giống nhau. Tuy rằng nàng chưa cùng Diệp Anh cùng Diệp Tinh thẳng thắn nhưng đã có thể dự kiến đến tỷ tỷ đệ đệ sẽ là cái gì phản ứng. Sau lại sự thật chứng minh, Diệp Linh đoán không sai. Nàng ngay nọ cùng Diệp Anh cùng Diệp Tinh nói lúc sau, kia hai người càng có rất nhiều cảm thấy thực thần kỳ, hơn nữa cuối cùng cùng Nam cung hành giống nhau. Đều hỏi Diệp Linh có thể hay không trở về, hơn nữa tỏ vẻ, nếu có thể, bọn họ cũng muốn đi tương lai thế giới nhìn một nhìn. Phong bất dịch lại ngao cái suốt đêm, tái kiến Diệp Linh thời điểm, đem một bao dược tạp hướng Diệp Linh mặt, lần sau ta muốn lấy tiền. Diệp Linh tiếp được, cười gật đầu, hành, ta cũng sớm tưởng cùng ngươi tính tính sổ, ngươi mấy năm nay ăn, mặc, ở, đi lại, còn có mãn nhà ở kỳ dược sách cổ, làm đại gia cùng nhau tới hảo hảo đánh giá cái giới tính tính ngươi đến bị chúng ta nô dịch mấy đời mới có thể còn phải thanh ta đã cho ngươi đồ vật đều là vật báo vô giá phong bất dịch xem thường phiên tới rồi phía chân trời giao hữu vô ý a giao hữu vô ý ta nhận bất quá ngươi cái gì cổ a dược a chân chính cho ta cùng a hành dùng rất có hạn mặt khác đều là cho ngươi các bằng hữu dùng không thể tính ở ta trên đầu diệp linh nghiêm trang phong bất dịch hừ lệnh chiếu ngươi nói như vậy dưỡng ta chính là diệp tỷ tỷ không phải ngươi có đạo lý Vậy phía trước xóa bỏ toàn bộ, lần sau làm tỉ của ta tới hỏi ngươi muốn đồ vật. Diệp Linh dứt lời, xoay người không ảnh nhi. Phong bất dịch. Này đôi ba cánh tới nói, bất quá là lại tầm thường bất quá một ngày. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Xuân Hàn xe lạnh, vào đêm lúc sau đổ ấm sầu hàng. Sở Minh Trạch Phi thân tiến Linh vương phủ, thấy bên hồ đứng một đám người, liền yên lặng mà qua đi, đứng ở tô đường phía sau. Tô đường phát hiện, xoay người đạp hắn một chân, há mồm lại cười. Sư đệ ngươi hảo A. Sở Minh Trạch. Có bệnh. Lần này hành động tổng chỉ huy là Diệp Anh, phó thủ là Bách Lý Túc, Diệp Linh cùng Nam Cung Hành phu thê lưu tại Ninh Vương Phủ Tòa Trấn. Lão nhân Hải tử đều ở nhà, không cần bọn họ quản những việc này. Nên trước tiên bố trí, đều đã chuẩn bị thỏa đáng, Diệp Anh nhanh chóng mà đem kế tiếp sự tình phân công hảo, Sở Minh Trạch cùng Tô Đường là một tổ hành động. Không bao lâu, bên hồ không ai, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh ngồi ở trúc lâu bên cửa sổ nhìn bên ngoài. Diệp Linh ở cùng Nam cung hành giảng hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, thí dụ như Phong Sương Vũ Tuyết đều là như thế nào hình thành, hai vợ chồng cùng nhau chờ đợi tin tức. Tây Lương Thành, Tây Mạc Thành, cùng với quanh thân phạm vi mấy chục dặm địa phương, này một đêm đều an tĩnh tới rồi tĩnh mịch trình độ. Phong bất dịch dựa theo Diệp Linh yêu cầu tỉ mỉ chế tác mê dược, hiệu quả tương đương hảo, vô sắc vô vị, bình thường nghiệm độc căn bản phát hiện không được. Tới gần chính ngọ thời gian, lục tục có người trở về. Lạc Ly có một người tiến linh vương phủ, Trực tiếp vọn tới phong bất dịch nơi đó, nôn nóng kêu gọi, tiểu phong thần y tiểu phong thần y phong bất dịch đang ở dùng cơm trưa, đột nhiên bị quấy dày, nhíu nhíu mày, ném xuống chiếc đua đứng dậy, làm lạc ly đem người đặt ở bên cạnh trên trường kỷ, bước nhanh đi qua đi xem xét, lạc ly thần sắc khẩn trương, cầu xin ngươi, nhất định phải cứu cứu ta nhi tử, phong bất dịch bắt mạch qua đi, khẽ lắc đầu, đừng kích động, không có việc gì, chỉ là mê dược quá liều, một chốc tỉnh không được lạc ly rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi trong mắt xuất hiện vui mừng thật tốt quá tô đường đang ở cùng diệp linh hội báo tình huống bởi vì người là hắn cùng sở minh trạch trước hết tìm được sở minh trạch nguyên bản tưởng trực tiếp hồi hắn ở cách vách chỗ ở nhưng tô đường gắt gao mà bắt lấy hắn không buông tay chính là đem hắn túm lại đây lúc này sở minh trạch ngồi ở diệp linh chúc lâu hát mặt trên mặt nhất hắc là mắt trái trói lọi gấu trúc mắt thoạt nhìn thập phần buồn cười tô đường nói Ai nha nha hai chúng ta tìm đi cái kia Lâm Gia Thôn, kia địa phương đen tùy lùi, tiểu sở sư đệ hắn một cái không cẩn thận đụng vào ta trên nắm tay, xem tay của ta, đều sưng lên, hiện tại còn đau đầu Ta tức phụ nhi thấy khẳng định sẽ hảo tâm đau hảo tâm đau ta. Sở Minh Trạch chỉ có một cảm giác, chữ thiên đệ nhất hảo bệnh tâm thần. Lâm Gia Thôn, đối Diệp Linh tới nói cũng không xa lạ. Bởi vì Sở Minh Trạch đã từng thân mật Lâm Tú Thanh chính là Lâm Gia Thôn người, Sở Minh Trạch sau lại đem Diệp Trần bắt đi ngay từ đầu cũng là ở lâm gia thôn sóng chân cái này tọa lạc ở tây lương thành cùng tây mạc thành trung gian thôn sóng nhỏ xưa nay thực yên lặng người sẽ bị giấu ở nơi đó đảo cũng hợp lý tìm được lạc vũ thời điểm hắn bên người chỉ có một láo giả phù hợp hôm qua bị thuê tới đưa mộ bia xa phu sở miêu tả cố chủ đặc thủ lúc này bị hạ dược vẫn hôn mê chưa thấy được đoan mục ngạn cái kia tiện nhân tô đường lắc đầu cũng không biết diệp lao đại bọn họ còn có hay không phát hiện bất quá nhìn dáng vẻ Đoan mục doan cùng đoan mục ngạn phụ tử hẳn là căn bản là không có tới, chỉ phái người lại đây nháo sự. Diệp Linh như suy tư gì, có lẽ đi. Một canh giờ lúc sau, tất cả mọi người thu binh đã trở lại. Diệp anh thấy Diệp Linh, lắc đầu, không có mặt khác phát hiện. Diệp Linh than nhỏ, như thế mất công, có thể đem lạc thúc nhi tử cứu trở về tới, cũng coi như đăng giá. Các ngươi đều đi trước nghỉ ngơi một chút, chế chút lại nói chuyện. Diệp Linh đến phong bất dịch bên kia khi, lạc vũ vẫn chưa tỉnh tới phong bất dịch đang ở gặm sườn dê bởi vì cơm chưa không ăn no phương nguyên chuyên môn cho hắn thêm buổi chiều trà. lạc ly ngồi ở mép giường nhìn không chớp mắt mà nhìn lạc vũ trên mặt còn có chưa khô nước mắt cả người lộ ra mất mà tìm lại vui mừng người thế nào diệp linh hỏi phong bất dịch sống không quá hôm nay phong bất dịch thuận miệng nói lạc ly thần sắc cứng đờ phong bất dịch ho nhẹ lạc thúc ta đậu tiểu diệp đâu ngươi nhi tử không có việc gì diệp linh vô ngữ an ngươi thì đi như thế nào hôm qua bị nàng túm lên rời giường khí cho tới hôm nay cũng chưa tiêu đâu diệp linh đi qua đi lạc ly vội vàng tránh ra nàng cấp lạc vũ bắt mạch vấn đề không lớn hẳn là phía trước đã bị đoan mục doãn hạ đại lượng mê dược hôm qua lại chúng phong bất dịch độc môn đặc chế mê dược trồng lên đến cùng nhau hiệu quả có điểm quá mức lạc vũ trên người không có ngoại thường, phù hợp diệp linh đoan trước đoan mục doãn cũng không thích làm dư thừa sự không có gì yêu cầu khảo vấn lạc vũ chỉ là đem hắn coi như con tin Diệp Linh khuyên Lạc Ly hảo hảo nghỉ ngơi, Lạc Ly theo tiếng, lại cũng bất động. Tiểu Phong Phong, ra tới một chút. Diệp Linh kêu Phong Bất Dịch, "Làm gì? Ngươi lại muốn đánh cướp ta bà bối?" Phong Bất Dịch dơ sườn dê đi ra ngoài, một bộ lao tử từ đây không bao giờ dễ nói chuyện bộ dáng. "Thương quá a, đợi chút ta cũng đi tìm sư huynh muốn ăn ngon." Diệp Linh cười nói. Phong Bất Dịch hừ nhẹ, "Có chuyện mau nói." Diệp Linh hạ giọng, ngươi nhìn chằm chằm, chờ Lạc Vũ sắp tỉnh lại thời điểm cho hắn dùng mê tâm trâm phong bất dịch thần sắc khẽ biến mấy cái ý tứ tuy nói là chúng ta kế hoạch kín đáo nhưng ta cảm giác lúc này đoàn mục phụ tử ra tay quá nhẹ cứu người lại quá thuận lợi không quá thích hợp diệp linh thấp giọng nói ta không phải hoài nghi lạc thúc nhi tử là đoàn mục doãn mật thám nhưng vắng nhất hắn bị đoàn mục doãn đổi quá tim đâu gần nhất tống thanh vũ sự diệp linh chính mình sự làm nàng càng thêm đề phòng đoàn mục doãn khả năng sẽ dùng chuyển sinh cổ tới an bài mật thám phong bất dịch nước mắt có đạo lý yên tâm chờ hắn mau tỉnh thời điểm ta hỏi một chút bảo đảm hắn tỉnh lại cái gì cũng không biết bữa tối ta tự mình xuống bếp làm tốt an khao ngươi đủ ý tứ đi diệp linh cười nói phong bất dịch gặm sần dê lắc đầu không cần ngươi đã sớm không phải trong phủ nấu ăn ăn ngon nhất diệp linh chân hảo ngứa tưởng đã người lúc này ở tây mạc thành ngoại một ngọn núi thượng dịch dung thành lão giả đoan mục ngạn mặt lạnh lùng nhìn phía dưới thành trì phía sau một cái tùy tùng túi đầu hầu lập Phụ thân làm ta tặng lễ lúc sau liền xa xa mà tránh đi có người địa phương để ngừa rơi vào nam cung hành cùng diệp linh trong tay. Quả nhiên liệu sự như thần, bọn họ thủ đoạn cũng đích xác cao minh. Nếu không có phụ thân đề điểm, ta nhất thời đại ý, thế thì chiêu. Đoan một ngạn lạnh giọng nói. Tuy tung cung kính nói, chủ tử tâm trí không người có thể cập. Đoan một ngạn cười lạnh, chân chính hạ lễ bị bọn họ tìm được rồi. Lạc ly tâm tâm niệm niệm vướng bận nhi tử sẽ cho hắn kinh hỉ. 461 một cái mật thám đã chết, một cái mật thám tỉnh. Cha! Sở Minh Trạch đang chuẩn bị âm thầm rời đi, liền nghe được quen thuộc thanh âm. Quay đầu, tiểu ngạo nguyệt nắm văn vãn, hai chị em bước chân vui sướng mà chạy tới. Cha! Đôi mắt của ngươi như thế nào lạ? Tiểu ngạo nguyệt thấy rõ ràng Minh Trạch gấu trước mắt, kinh hô một tiếng. Văn văn ôm lấy sở Minh Trạch chân, dơ lên khuôn mặt nhỏ, cười hì hì nói, hư thúc thúc ôm một cái. Sở Minh Trạch nhũ mày, túi người đem văn văn bế lên tới nghĩ thầm này tiểu nha đầu chẳng lẽ còn rất thích hắn ngay sau đó vãn vãn gần vui thưởng thức sở minh trạch gấu chúc mắt phát ra một tiếng tràn đầy vui mừng tán thưởng thật xấu nha sở minh trạch hảo tường đem vãn vãn ném tới cách đó không xa trong hồ nha cha có đau hay không tiểu ngạo nguyệt giữ chặt sở minh trạch bàn tay to cơ cơ sở minh trạch cảm thấy vẫn là nhà mình bảo bối hiểu chuyện lại chi kỷ hắn lắc đầu không đau lời còn chưa dứt vãn vãn nắm phấn nộn nộn tiểu nắm tay tinh chuẩn mà tạp tới rồi sở minh trạch mắt trái thượng như vậy không đau nha sở minh trạch thình lình bị đánh lén hít hà một hơi thiếu chút nữa đem vãn vãn cấm ném hư thúc thúc ta muốn ngã xuống lạc. vãn vãn nắm chặt sở minh trạch và áo sở minh trạch tức giận túi người đem vãn vãn vững vàng mà đặt ở trên mặt đất xoay người liền đi cha ta đi hỏi tiểu phong nhi thúc thúc lấy điểm dược cho ngươi mạt dược thì tốt rồi tiểu ngạo nói sở minh trạch bước chân một đốn Nghỉ chân dừng lại, xoay người, gật đầu, cũng hảo, ta cùng ngươi cùng đi. Ta cũng đi. hư thúc thúc ta cho ngươi ghim kim, ngươi thực mau liền được rồi. Ta thực sẽ. Văn Vãn vui vẻ mà nói. Sở minh Trạch sắc mặt nghiêm túc, ngươi đi tìm cha mẹ ngươi đi. Không, ta muốn cùng tỷ tỷ ở bên nhau, chúng ta thành thân. Văn Vãn ôm lấy tiểu ngạo nguyệt. Tiểu ngạo nguyệt cười đến điểm mỹ, là nha, ta cùng tiểu mội cho nhau thích, có thể thành thân, ca ca nói. Sở minh Trạch. Diệp Trần ngươi lại đây, xem ta không đánh chết ngươi. Tính, không dám. Tính tính. Vì không cho Ninh Vương trong phủ nào đó người nhìn đến hắn, sở minh trạch một phen bế lên một cái, âm thầm hướng phong bất dịch chút lâu đi. Lạc Vũ chưa thức tỉnh, Lạc Ly thủ hắn. Vốn dĩ Lạc Ly nói muốn mang Lạc Vũ đến hắn chỗ ở đi, bị phong bất dịch ngăn cản. Hắn nói Lạc Vũ tình huống, tốt nhất lưu lại lại quan sát một chút, tạm thời không thể thiếu cảnh giác, Lạc Ly lại lần nữa cảm kích phong bất dịch như thế tận tâm. Phong bất dịch đang ở trong thư phòng uống trà, nghe được vãn vãn thanh âm, cười đứng dậy. Bất qua ở nhìn đến Sở Minh Trạch thời điểm, sắc mặt không thêm che giấu có điểm hắc. Sở Minh Trạch vừa thấy liền biết Phong bất dịch thực chán ghét hắn, liền mặc không lên tiếng. Tiểu Phong Nhi thúc thúc, cha ta đôi mắt bị thương, có thể cho ta một chút rượu sao? Tiểu Ngạo Nguyệt khuôn mặt nhỏ nghiêm túc hỏi Phong bất dịch. Phong bất dịch cười gật đầu, hảo. Cảm ơn Tiểu Phong Nhi thúc thúc. Tiểu Ngạo Nguyệt là cái hiểu lễ phép hảo hài tử bên kia vãn vãn đã làm sở minh trạch đem nàng bông chạy tới họa họa phong bất dịch rực khỏe nàng thường xuyên tới chỗ này chơi biết phong bất dịch đem đường hoàn dấu ở địa phương nào tìm được sau hướng chính mình tiểu túi tiền trang phong bất dịch làm bộ không nhìn thấy tiểu ngạo nguyệt yên lặng mà xoay một chút thân mình cấp vãn vãn làm yểm hộ đây là phong bất dịch cùng bọn nhỏ trò chơi nhỏ sở minh trạch cảm thấy nhàm chán phong bất dịch cầm một lọ thuốc mỡ cấp tiểu ngạo nguyệt, tiểu ngạo nguyệt làm sở minh trạch ngồi nàng đứng ở bên cạnh ghế trên Dùng khăn xoa xoa tay nhỏ, sau đó dùng ngón tay dính thuốc mỡ, thật cẩn thận mà bôi trên sở minh trạch đôi mắt chung quanh. Thuốc mỡ lạnh lạnh, hương hương, hương vị rất dễ nghe, bôi lên lúc sau ẩn ẩn đau đớn thực mau liền biến mất. "Đau không?" Tiểu Ngạo Nguyệt hỏi. "Nguyên lai đau, hiện tại hảo." Sở Minh Trạch đối mặt Tiểu Ngạo Nguyệt, nói chuyện thanh âm đều nhu hòa vài phần. Phong bất dịch hừ nhẹ một tiếng, quay đầu thấy Vãn Vãn đem tiểu túi tiền chứa đầy lúc sau, lại chạy tới hái được tiểu Ngạo Nguyệt túi tiền. Trở về tiếp theo trang, khỏe miệng chịu chịu nghĩ đến lại nhiều làm điểm nhi phong chỗ đó, bằng không mỗi cái hài tử tới xem hắn một chuyến, đều không đủ bọn họ vụng trộm chơi. Nha Minh hài tử, không sủng còn có thể sao mà, có phải hay không nên khai phá điểm tân phẩm? Tiểu Ngạo Nguyệt cấp Sở Minh Trạch mà thảo dược, hỏi Phong Bất Dịch có thể hay không đem kia bình dược đưa cho Sở Minh Trạch. Xem ở hài tử mặt mũi thượng, Phong Bất Dịch đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Sở Minh Trạch thật sâu thở dài, Tiểu Ngạo Nguyệt hỏi, "Cha làm sao vậy?" Còn đau không? Không đau. Sở Minh Trạch lắc đầu, chỉ là ta vẫn luôn tưởng bái ngươi phong thúc thúc vì sư học y li thuật, nhưng hắn định là sẽ không lý ta. Phong bất dịch, Sở Minh Trạch ngươi cái tiện nhân, thế nhưng ở hài tử trước mặt trang đáng thương. Ngay sau đó, đem tiểu Ngạo Nguyệt túi tiền cũng chứa đầy van vã ngưỡng mặt cười hì hì nói, hư thúc thúc, ngươi cùng ta học đi. Ta dạy cho ngươi, ta sẽ thật nhiều." Tiểu Ngạo Nguyệt cười gật đầu, "Là nha, tiểu muội sẽ thật nhiều, cha ngươi muốn hay không bái tiểu muội vi sư?" Sở Minh Trạch, đương hắn cái gì cũng chưa nói. Phong bất dịch nhìn Sở Minh Trạch lại ôm hai hài tử đi rồi, hư nhẹ một tiếng, qua đi đem bị vãn vãn lộn loạn dược quầy thu thập hảo. Sở Minh Trạch phải đi, tiểu ngạo nguyệt đem chính mình tiểu túi tiền nhét vào trong tay hắn, cha bị thương, nơi này là trên đời ăn ngon nhất đường, cha ăn một viên liền được rồi. Sở Minh Trạch gật gật đầu, xoa xoa tiểu ngạo nguyệt nhung nhung đầu tóc, xoay người rời đi. Trở lại cách vách, Sở Minh Trạch ngồi ở trong phòng. Mở ra cái kia tinh xảo đáng yêu tiểu túi tiền, nhéo lên một viên đường hoàn để vào trong miệng. Thơm thơm ngọt ngọt tư vị tràn ngập ở răng má, sở minh trạch trên mặt không khỏi hiện ra một mặt cười tới. Bị tô đường mang về tới lao giả, giải mê dược lúc sau vốn định thẩm vấn, liền mê tâm châm đều chuẩn bị tốt, kết quả phát hiện, thế nhưng là cái người công. Cái kia tử biến thái. Chơi loại này ám chiêu. Hắn không phải thực năng lực sao. Rùa đen rút đầu một cái. Tô đường chửi ầm lên. Bất quá chuẩn bị tốt mê tâm châm vẫn là quyết định dùng tới, bởi vì người cầm cũng là có thể nói chuyện, mặc kệ là khoa tay muối chân môi ngự hay là là viết chữ, tóm lại có một loại phương thức có thể biểu đạt. Mà lập tức mấu chốt ở chỗ, đoan mục doan cùng đoan mục ngạn phụ tử ở nơi nào. Nếu có thể tìm được bọn họ, chủ động xuất kích giải quyết rớt, liền vạn sự lại các. Tuy rằng khả năng tính rất nhỏ, nhưng không thể buông tha bất luận cái gì đạt được manh mối cơ hội. Chỉ là, mê tâm châm mới vừa dùng tới. Kia người câm lão giả liền thất khiếu đổ máu, không, có tánh mạng. Đoan Mục Doãn liền chúng ta sẽ dùng mê tâm châm đều nghĩ tới, hắn đã dùng quá một lần, chúng ta lại dùng lần thứ hai, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Linh lạnh giọng nói. Diệp Linh không cho rằng Đoan Mục Doãn ra tay, chỉ phế một cái miệng không thể nói thuộc hạ lại đây. Nếu có mặt khác đồng loã, hẳn là phân công nhau hành động, càng thêm cẩn thận, cũng chưa chúng chiêu. Cùng Đoan Mục Doãn tâm trí so sánh với, thượng quan nhược thật chính là cái không đáng giá nhắc tới ngu xuẩn. Tô Đường có chút buồn bực, hắn không thích loại này, tổng bị người nhìn chằm chằm không an toàn cảm, dẫn tới hắn cũng chưa biện pháp đổi mông tịnh đi ra ngoài thả lòng mà du ngoạn, mang theo bọn nhỏ đi trên đường hẳn dạo. Cái kia là Vũ, chưa chắc không có vấn đề. Tô Đường nhìn trên mặt đất thi thể nói, là ta lo lắng nhất chính là lạc Vũ bị thay đổi tim, thành đoan mục doãn mật thám, cho nên đã nói cho Tiểu Phong, làm hắn ở lạc Vũ mau tỉnh lại thời điểm, đối hắn dùng mê tâm trầm, nghiệm chứng một chút, bài trừ mật thám khả năng. Bất quá Diệp Linh nhìn chết thảm láo giả như mày, xem ra Đoan Mục Doãn hẳn là biết chúng ta sẽ dùng mê tâm châm. Nếu hắn đã đối lạc vũ dùng quá một lần, chúng ta lại dùng sẽ đem người hại chết. Hắn vì cái gì phải đối lạc vũ dùng mê tâm châm? Bất quá là cá nhân chất, Tia Tiểu Tử cũng không có khả năng biết cái gì có giá trị đồ vật. Tô Đường Thần sắc biến đổi. Nếu như vậy, Đoan Mục Doãn rất có thể là cố ý vì này làm chúng ta không dám lại dùng mê tâm châm đi nghiệm chứng lạc vũ. Như thế. Lạc Vũ thật sự có khả năng là mật thám. Diệp Linh lắc đầu, cũng có lẽ Lạc Vũ bản thân không thành vấn đề. Đoan Mục Doãn cố ý đối hắn dùng một lần mê tâm trâm, chờ chúng ta cứu trở về Lạc Vũ, hoài nghi hắn lại dùng mê tâm trâm. Trong lúc vô ý đem lạc thuốc duy nhất Nhi Tử cấp hại chết. Như thế, lạc thuốc sợ là muốn điên. Đoan Mục Doãn hẳn là thật cao hứng nhìn đến chúng ta nội chiến. Ác độc. Tô Đường nắm tay tạm một chút cái bàn, kia làm sao bây giờ? Không cần. Vô pháp bài trừ kia tiểu tử là mật thám khả năng. Nếu là dùng, kia tiểu tử tám chín phần 10 sẽ cùng lao nhân này giống nhau thất khiếu đổ máu mà chết. Cho nên, không thể dùng. Diệp Linh than nhỏ. Lạc Ly thật vất vả tìm trở về nhi tử. Bọn họ không thể bởi vì không có bất luận cái gì chứng cứ ngờ vực liền dùng thượng khả năng sẽ đem hắn hại chết thủ đoạn. Kia vạn nhất thật là mật thám đâu. Lưu tại chúng ta bên người, khó lòng phòng bị. Tô đường như mày. Cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Chính là phiền toái một chút, an bài người thời khắc nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động. Nhưng cùng lạc thúc nơi đó, không hảo giải thích, hắn chắc là hoàn toàn tín nhiệm chính mình nhi tử. Hơn nữa nguyên bản chúng ta hoài nghi cũng chỉ là xuất phát từ cẩn thận, cũng không có cái gì căn cứ. Diệp Linh nói, hắn sẽ lý giải, nếu là không tiếp thu, làm cho bọn họ phụ tử cùng nhau rời đi. Nam Cung Hành thần sắc nhàn nhạt, nhạt, vốn dĩ nói tốt, hắn tìm được nhi tử, chúng ta hợp tác kết thúc. Nếu kêu tiểu tử là người xấu, làm hắn cùng lạc thúc cùng nhau rời đi hắn phản bắt lạc thúc chúng ta vẫn là được cứu trợ a tô đường ở giả thiết lạc vũ có vấn đề liền nghĩ tới loại này khả năng ta nói chính là nếu chúng ta phái người giám thị lạc vũ chuyện này lạc ly có ý kiến nói làm cho bọn họ đi chính hắn tin tưởng nhi tử chính mình gánh vác hậu quả thực công bằng nam cung hành nói ta như thế nào không thấy ra nam cung lao thất ngươi nguyên lai như vậy vô nhân tính tô đường cười hắc hắc bất quá ngươi nói ta hoàn toàn duy trì Chúng ta lại không nợ bọn họ cái gì. liền như vậy làm. Diệp Linh lại đi tìm phong bất dịch, nói với hắn hủy bỏ đối lạc vũ dùng mê tâm châm kế hoạch. Phong bất dịch nhưng thật ra không sao cả, hắn xưa nay không phải quyết sách giả, Diệp Linh giải thích quá, hắn cho rằng có lý. Rốt cuộc vô pháp xác định lạc vũ có hay không bị người dùng quá mê tâm châm, lại có chết đi cái kia láo giả làm ví dụ, một khi dùng tới đem lạc vũ hại chết, chính là vô pháp đền bù. Mê tâm châm ngoạn ý nhi này thực độc ác phong bất dịch cũng không phải đại la thần tiên có thể đem người hại chết lại kéo trở về từ đầu tới đôi lạc ly cũng không biết hắn mất mà tìm lại nhi tử ở diệp linh trong mắt là cái khả nghi nhân vật chỉ là đắm chìm ở vui sướng bên trong đến nỗi bởi vì diệp anh diệp linh hành động kế hoạch lâm vào ngủ say tây lương thành cập quanh thân người tỉnh lại thời điểm cơ hồ không có gì cảm giác chỉ là cảm thấy đêm qua ngủ đến phá lệ trầm một ít không có người biết trung gian đã xảy ra cái gì mà đêm buông xuống sắp ngủ trước phong bất dịch cấp lạc vũ bắt mạch đối lạc ly nói dự tính ngày mai hưởng đông người là có thể tỉnh lạc ly thật cao hứng luôn mai nói lời cảm tạ. một suốt đêm lạc ly liền canh giữ ở mép giường không chập mắt diệp linh chuyên môn cho hắn ôm lại đây đệm tràn nói làm hắn ở bên cạnh ngủ dưới đất nghỉ ngơi một chút như cũ điệp đến chỉnh chỉnh tề tề không có động quá sắc trời đem minh lạc ly cảm giác lạc vũ ngón tay hơi hơi giật mình nháy mắt thanh tỉnh vô cùng vũ nhi vũ nhi lạc vũ tuy rằng không bị thương nhưng gầy ốm rất nhiều Dung mạo thân hình đều giống như Lạc Ly, vừa thấy chính là thân phụ tử. Phong Bất Dịch đã tỉnh, nghe được dưới lầu Lạc Ly thanh âm, ngắp dài xuống dưới, đi đến trường kỳ biên, Lạc Ly vội vàng tránh ra, Phong Bất Dịch cấp Lạc Vũ bắt mạch, là muốn tỉnh. Sau một lát, Lạc Vũ lông mi khẽ run, chậm rãi mở mắt. Vũ Nhi? Lạc Ly hỉ cực mà khóc, cuối cùng là tỉnh, hù chết cha. Lại thấy Lạc Vũ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mê mang, há mồm, thanh âm suy yếu, "Các ngươi là ai?" lạc ly thần sắc đại biến vũ nhi người làm sao vậy ta là cha ngươi a phong bất dịch nhữ mày kéo ra lạc ly lại cấp lạc vũ bắt mạch sắc mặt quái quái mất trí nhớ không thấy ra có chúng độc dấu hiệu a nhưng lạc vũ biểu hiện chính là mất trí nhớ bộ dáng cái gì đều không nhớ rõ liền chính hắn là ai đều không nhớ rõ đoan mục doan từng cấp diệp thịnh cùng nam cung hành đều hạ quá dẫn tới bọn họ mất trí nhớ cổ độc thứ đồ kia phong bất dịch đã nghiên cứu qua Ngay từ đầu liền xác định lạc vũ trong cơ thể không có. Lạc ly giống như bị vào đầu rót một chậu nước lạnh, tìm về nhi tử, nhi tử lại không quen biết hắn, loại cảm giác này thực sự thực không xong. Diệp Linh cùng Nam cung hành tới thời điểm, phong bất dịch lấy lạc vũ huyết bước chân vội vàng mà lên lầu đi. Hắn cảm giác chính mình y dì giả tôn nghiêm bị nghiêm trọng khiêu chiến, bắt mạch mấy lần thế nhưng không phát hiện lạc vũ mất trí nhớ. Liền tính lạc vũ là bởi vì não độ ngoại thương mất trí nhớ, cũng không nên một chút nhìn không ra tới. Nơi này nhất định có kỳ quặc Lạc thúc đừng khổ sở, người hảo hảo mới quan trọng nhất. Diệp Linh an ủi Lạc Ly, nếu là bởi vì chúng độc hoặc chúng cổ, tiểu phong phong nhất định có biện pháp giải trừ. Lạc Ly thật dài mà thở dài một hơi, ta biết, cảm ơn các ngươi. Diệp Linh xem Lạc Vũ không giống ngụy Trang, là thật mê mang, cũng không cần bọn họ nghĩ cách nghiệm chứng, nghĩ đến phong bất dịch sẽ tìm ra nguyên nhân. Lên lầu vào phong bất dịch thư phòng sau, Diệp Linh cùng Nam Cung hành cả ngày cũng chưa lại xuống dưới lạc ly thỉnh thoảng có thể nghe được bọn họ kịch liệt tranh luận thanh âm mãi cho đến vào đêm thời gian phong bất dịch có chút ảo não mà bắt lấy lộn xộn đầu tóc nói không có khả năng a ở chúng ta trước mặt cố ý giả vờ mất trí nhớ không quá khả năng quá cấp thấp diệp linh như suy tư gì vạn nhất không phải độc không phải cổ là thủ đoạn khác thí dụ như châm pháp tựa như mê tâm châm cái loại này diệp linh lời còn chưa dứt phong bất dịch đứng dậy xông ra ngoài không bao lâu dưới lầu truyền đến phong bất dịch cười to Ha ha ha ha ta đã biết. Lạc Vũ đối phong bất dịch thực xa lạ, có chút đề phòng, bị phong bất dịch một phen mê dược đi xuống lại hôn mê đi qua. Phong bất dịch ôm Lạc Vũ đầu lăn qua lộn lại mà xem, Lạc Ly ở bên cạnh nhìn, thần sắc khẩn trương. Cuối cùng phong bất dịch buông ra Lạc Vũ, Lạc Ly vội vàng hỏi, con ta ký ức có thể khôi phục sao? Phong bất dịch nhữ mày lắc đầu, không phải không thể, nhưng rất nguy hiểm, một cái không cẩn thận, mệnh liền không có. Như Diệp Linh lời nói, thật là một loại cao thâm chấm pháp. Lập tức tự nhiên đã tìm không thấy lô kim gì đó, bất quá từ loại này khả năng tính xuất phát, phong bất dịch linh cảm như suối phun, nghĩ tới ba loại bất đồng có thể dẫn tới người mất đi ký ức chấm pháp. Nhưng vấn đề liền ở chỗ này, y di thuật vốn chính là suy luận, thiên phú tối thượng. Phong bất dịch nhanh như vậy có thể nghĩ đến ba loại chấm pháp, lại cho hắn thời gian, nói không chừng còn có thể nghĩ ra đệ tứ loại thứ năm loại. Bất đồng y thì giả, vì đạt tới tương đồng mục đích, rất có thể sẽ có bất đồng thủ đoạn trong đó tự nghĩ ra thành phần ngẫu nhiên sẽ tương đối lớn nay không phải độc dược giải độc khi căn cứ độc tính cùng bệnh trạng tới phán đoán liền cơ bản không thành vấn đề chân pháp bất đồng giải pháp tất nhiên cũng bất đồng ở não bộ hạ châm trình tự vị trí nếu là có một chút ít lệch lạc đều khả năng dẫn tới nháy mắt mất mạng lập tức lạc vũ chính là loại tình huống này bởi vì khả năng tính không ngừng một loại phong bất dịch vô pháp kết luận đoan mục doãn là dùng cái gì chân pháp dẫn tới hắn mất trí nhớ nếu là tùy tiện đi giải Thực dễ dàng đem người lộc chết. Thấy lạc ly thần sắc bất an, phong bất dịch nhưng thật ra bình tĩnh lại, cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ giải thích một chút tình huống. Lạc ly nghe xong, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, ta hiểu được, tiểu phong thần y, y ngươi đã tận lực, đã có nguy hiểm, ký ức không khôi phục cũng thế. Tiểu Diệp nói đúng, quan trọng nhất người tồn tại, cũng không phải ai đều có từ đầu bắt đầu cơ hội, chưa chắc là chuyện xấu. Phong bất dịch gật đầu, lời này có lý. Nghĩ đến là Vũ Nhi bị bắt lúc sau. Biết được đoan mục lao tặc cái gì bí mật, hoặc là biết bọn họ lập tức ở nơi nào. Đoan mục lao tặc biết rõ ngươi y thuật chắc tuyệt, hạ độc hạ cổ cũng chưa dùng, lại không thể giết Vũ Nhi, liền dùng này âm độc thủ đoạn đem hắn ký ức lao đi, liền ngươi đều giải không được, tránh cho Vũ Nhi sau khi trở về báo cho chúng ta quan trọng tin tức, thật sự là quá âm hiểm. Lạc Ly nhữ mày nói. Phong bất dịch cảm thấy Lạc Ly nói đại khái chính là sự thật mọi nguồn, lập tức hắn còn tại tưởng phá giải phương pháp, liền lại về thư phòng đi lạc ly mang theo lạc vũ trở về hắn ở ninh vương phủ chỗ ở tiếp thu lạc vũ mất trí nhớ này một chuyện thật sau hắn cũng nghĩ thông suốt âm thầm thề về sau muốn gấp bội đối lạc vũ hảo lạc vũ lại lần nữa thức tỉnh chỉ là thân thể có chút suy yếu lạc ly nói với hắn hồi lâu nói cha lạc vũ nhìn lạc ly lẩm bẩm mà kêu một tiếng lạc ly bất kỳ nhiên lại đỏ vành mắt nhi về sau cha sẽ không lại làm ngươi chịu ủy khuất chịu khi dễ cha thiếu nam cung cùng tiểu diệp đại ân chúng ta liền trước lưu tại bên này chờ cha giúp đỡ bọn họ cùng nhau đem đoan mục doãn kia cầu tạc diệt trừ an toàn ngươi muốn đi nơi nào cha đều bồi ngươi cha hiện tại lớn nhất tâm nguyện chính là ngươi bình bình an an khi nào gặp được cái hảo cô nương cưới trở về có thể làm cha sinh thời bế lên tôn tử cha liền chết cũng không tiếc lạc vũ nhẹ nhàng gật đầu hảo ngày nay ánh nắng tươi sáng lạc vũ xuống giường lạc ly dẫn hắn đến trong rừng trúc đi toàn bộ nhiều là lạc ly đang nói chuyện lạc vũ chậm rãi đi lẳng lặng mà nghe trên mặt mang theo nhàn nhạc cười hắn nguyên bản tính cách liền có chút trầm mặc ít lời không tốt lời nói cùng lạc ly giống nhau là cái võ si nghe phía trước có động tĩnh lạc ly ngẩng đầu liền thấy một cái thanh tú tiểu nha hoàn đẩy vân tu xe lăn nên diện đi tới bởi vì vân tu hỉ tĩnh chuyển đến ninh vương phủ lúc sau diệp anh làm người ở trong rừng trúc phô một cái xe lăn thông hành lộ đem nguyên lai từng khối từng khối phiến đá xanh cấp tiếp tục lên an tiết thời điểm cả nhà ra hiến vân tu bị tiết thị mang theo đi Cho nên Lạc Ly gặp qua hắn. Vân Tu không thường ra cửa, sắc mặt thực bạch, ánh mắt trầm tĩnh không gợn sóng, thấy Lạc Ly Lạc Vũ phụ tử, chỉ là ngồi ở trên xe lăn nhẹ nhàng gật đầu, xem như chào hỏi qua. Lạc Ly tìm về Nhi Tử Tâm Tình hảo, đi ra phía trước, cùng Lạc Vũ giới thiệu Vân Tu, làm cho bọn họ nhận thức. Lạc Vũ ngốc ngốc, Vân Tu nhàn nhạt, nhạt, thực mau gặp thoáng qua. Vân Tu trên đùi phong thư chạy xuống trên mặt đất, nha hoàn vội vàng dừng lại xe lăn, chạy tới ngồi xổm xuống đi nhặt một đạo ngân quang chợt lóe rồi biến mất. Nha Hoàng nhặt lên thư, xoa xoa mặt trên cho bụi, lại đặt ở vân tu trên đùi mà cách đó không xa lạc ly quay đầu lại, thấy lạc vũ nghỉ chân không đi rồi, có chút kỳ quái, vũ nhi, làm sao vậy? ngươi nơi nào không thoải mái? Lạc vũ lắc đầu, dụ mắt kéo một chút ống tay áo, cha, ta không có việc gì, vừa mới có điểm mệt mỏi. Chúng ta đây trở về đi, ngươi hiện tại yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Lạc ly thần sắc quan tâm, Lạc vũ lắc đầu. Tươi cười nhạt nhạt, không quan hệ, lại đi đi thôi, ta thực thích nơi này. nha hoàn đẩy Vân Tu trở lại hắn cùng Tiết Thị trụ sân, Tiết Thị nghe tiếng mở cửa đi ra. Nương. Vân Tu gọi người. Thu Nhi đưa cho thanh vũ hoạn, hắn thực thích. Tiết Thị mỉm cười, ngươi không có việc gì nhiều đi ra ngoài đi một chút, chờ mấy ngày nữa, nương lại mang ngươi đi chùa hộ quốc. Lần trước phương trưởng khen ngươi cung phụng kinh Phật cùng tượng Phật họa đều thực dụng tâm. Vân Tu gật đầu, hảo. Ta lại viết hảo hai bổn kinh phật còn có mấy bức tượng phật họa lần sau đi chùa hộ quốc mang qua đi tiết thị bởi vì tống thanh vũ sự nói khai hiện giờ tống thanh vũ có thể quang minh chính đại mà kêu mẹ hắn còn có kỳ diệu như vậy tốt con dâu. thường xuyên lại đây bồi nàng nói chuyện nàng tâm tình cũng hảo không ít không giống phía trước khám phá hồng trần bộ giáng cũng cảm thấy quá vãng đối tiểu nhi tử quan tâm thiếu chút hai mẹ con lại hàn huyên vài câu vân tu trở về phòng đi tiết thị nói hôm nay tự mình xuống bếp cho hắn làm điểm ăn ngon cơm trước khi Tống thanh vũ cùng kỳ diệu lại đây, tiết thị thật cao hứng. Giống như vậy người một nhà ngồi ở cùng nhau, là tiết thị phía trước nằm mơ cũng không dám tưởng, trên mặt vẫn luôn mang theo cười, cấp kỳ diệu gắp đồ ăn. Kỳ diệu là cái thích ăn, lại sẽ không làm, một bên khen tiết thị làm đồ ăn ăn rất ngon, một bên nói chờ quay đầu lại muốn đi theo tiết thị hảo hảo học học. Tiết thị tất nhiên là đồng ý, lại cười nói kỳ diệu có học hay không đều không sao, muốn ăn cái gì chỉ lo lại đây cùng nắng giảng, lại nói, tống thanh vũ chủ nghệ hảo làm tống thanh vũ cho nàng làm hoa thuận vui vẻ cơm chưa qua đi tống thanh vũ đối tiết thị nói hắn muốn tìm vân tu đơn độc tâm sự tiết thị không nghi ngờ có hắn nghĩ hai cái nhi tử huynh đệ chi gian hảo hảo trò chuyện tự nhiên là chuyện tốt liền nhìn tống thanh vũ mang theo vân tu cùng nhau đi rồi kỳ diệu bồi tiết thị đến trong rừng trúc đi tản bộ tiêu thực đại ca đây là đi nơi nào vân tu phát hiện không phải đi tống thanh vũ sân tới rồi ngươi sẽ biết tống thanh vũ thần sắc nhàn nhạt hắn vẫn là vân niêu thời điểm Từ nhỏ liền học được chiếu cố ngẫu thân cùng đệ đệ, cũng vì cho bọn hắn một cái an ổn tương lai trả giá rất nhiều. Bất quá bởi vì hắn đem Vân Tu bảo hộ đến quá hảo, nhưng thật ra làm Vân Tu trở nên tiêu căng, lúc trước suýt nữa đúc thành đại sai. Mấy năm nay, huynh đệ chi gian quan hệ thực xa cách, Vân Tu cùng tiết thị giống nhau dốc lòng lễ Phật, càng thêm trầm mặc. tống thanh vũ đẩy Vân Tu xe lăn vào Nam Cung hành cùng Diệp Linh chút lâu, nhìn thấy Nam Cung hành cùng Diệp Linh, Vân Tu như mày là các ngươi tìm ta. Nam Cung Hành cùng Diệp Linh đều không có trả lời, Tống Thanh Vũ đứng ở Vân Tu phía sau, đè lại bờ vai của hắn. Ngân châm đâm vào giữa mày, ngay sau đó, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh cùng với Tống Thanh Vũ thần sắc đều thay đổi. Vốn dĩ túi đầu ngồi ở cách đó không xa phong bất dịch xuống tới, lại ở sau một lát nhíu mày lắc đầu, đã chết. Chỉ thấy trên xe lăn Vân Tu, thất khiếu đổ máu, cùng lúc trước đoan mục doán thuộc hạ tử trạng hoàn toàn giống nhau. Đây là lần thứ hai dùng mê tâm châm gây ra. Tống Thanh Vũ cũng không phải muốn tìm Vân Tu nói chuyện phiếm, mà là Nam Cung Hành cùng Diệp Linh ở cứu trở về Lạc Vũ, thả điều tra mật thám sự trước sau không có tiến triển dưới tình huống, quyết định dùng tới cuối cùng nhất chiêu, trong phủ sở hữu vô pháp bài trừ hiểm nghi thuộc hạ, tất cả đều dùng mê tâm châm tới nghiệm chứng một lần. Vân Tu làm nhất không có tồn tại cảm, theo chân bọn họ nhất xa cách người, cũng ở yêu cầu bị nghiệm chứng người chi liệt. Tống Thanh Vũ mang Vân Tu lại đây, Nam Cung Hành thi châm, kết quả là, Vân Tu nháy mắt mất mạng Tống Thanh Vũ trong lòng nắm khẩn, sắc mặt trắng bệnh, này, tại sao lại như vậy? Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như vậy, tiết thị còn chờ bọn họ trở về, nàng như thế nào có thể thừa nhận? Diệp Linh ánh mắt băng hàn, Thanh Vũ ngươi bình tĩnh một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn chính là chúng ta muốn tìm Đoan mục Doãn xếp vào mật thám, nếu không vô pháp giải thích hắn khi nào bị người dùng quá một lần mê tâm trâm. Ngoạn ý như này, là Đoan mục Doãn vì phòng ngừa người của hắn bị chúng ta khảo vấn sử dụng thủ đoạn. Mệ tâm nhằm vào đoan mục doán thuộc hạ là mất đi hiệu lực chúng ta chỉ cần dùng chỉ biết được đến một khối thi thể hắn đại khái sớm tại chúng ta không biết thời điểm đã thay đổi tim nam cung hành than nhỏ một tiếng cơ hồ không cùng chúng ta tiếp xúc cho hắn tuyệt hảo ngụy trang cơ hội người nương cũng phát hiện không được là bởi vì hắn ở kia phía trước đã bị tiểu diệp tử hạ dược mất trí nhớ một lần mặc kệ hắn có bao nhiêu đại biến hóa đều sẽ có vẻ thực bình thường tuy rằng vân tu là cái tàn phế nhưng cùng ở ở dưới một mái hiên Ninh vương phụ sự, nếu hắn muốn biết, cũng không khó. Bên cạnh chờ khai dương sắc mặt đổi đổi, chủ tử, thuộc hạ nhớ tới một sự kiện tới. Nói, Nam Cung hành như mày. Vân công tử mấy năm nay thích thi họa, đi vào Tây Lương Thành lúc sau, tiết Lão phu nhân làm ơn thuộc hạ cách một đoạn nhật tử liền cấp. Vân công tử từ tư nghiên trai mua giấy mặc trở về, nói vân công tử thích dùng kia ra giấy. Khai dương sắc mặt khó coi, có thể hay không nơi này có miêu nị. Còn có sao? Nam Cung hành lạnh giọng hỏi. Còn có. Lúc trước tiết lão phu nhân cùng vân công tử mỗi tháng đều phải đi chùa hộ quốc dân hương, rất nhiều lần đều là thuộc hạ hộ tống, vân công tử mỗi lần đều sẽ dẫn hắn sao chép kinh Phật cùng họa tượng Phật họa qua đi cung phụ. Đi lục soát an phòng. Nam cung hành sắc mặt trầm xuống. Khai Dương lập tức đứng dậy rời đi, cai tràn tràn đầy mồ hôi lạnh. Vốn dĩ đều là lơ lòng bình thường việc nhỏ, không nghĩ tới, thế nhưng là mật thám ở bọn họ mí mắt phía dưới quay phá. Tàng đến quá sâu bất quá nam cung hành cùng diệp linh đảo không đến mức trách tội khai dương bởi vì ở năm nay phía trước bọn họ liền đoan mục doãn nhân vật này tồn tại cũng không biết cũng không biết diệp thịnh cùng ninh chăn năm đó tao nộ nơi nào khả năng tưởng được đến bên người bị xếp vào mật thám tống thanh vũ nhìn Vân tu thi thể trong mắt vẻ đau xót lan tràn ở ta không biết thời điểm ta đệ đệ đã sớm không có sao ta ta đệ đệ đều gặp gỡ bực này sự ta nương nàng như thế nào có thể tiếp thu nam cung hành thở dài một hơi vụ vô, vô tống thanh vũ bả vai Hắn đã sớm không phải vân tu, chỉ là một cái tùy thời khả năng sẽ hại ngươi nương, hại chúng ta mà thám, như vậy kết quả là sớm hay muộn. Ngươi nhiều bồi bồi ngươi nương đi. Khai Dương đi điều tra vân tu phòng, tìm được rồi một ít chưa dùng quả giấy, cùng viết tốt kinh Phật, họa tốt tượng Phật họa. Trên giấy vẫn chưa phát hiện cái gì dị thường, hẳn là lần này đoan mục Doãn không có tân chỉ thị, hoặc là đặc thù giấy đã bị vân tu tiêu hủy. Diệp Linh đem kinh Phật cùng tượng Phật họa tới tới lui lui nhìn thật nhiều biến ở trong đó một bức tượng phật họa chúng phát hiện manh mối vân tu dùng này bức họa truyền lại một cái tin tức tống thanh vũ thân phận đã thẳng thắn tống thị vợ chồng cũng không giận chó đánh mẹo vân tu là mật thám không thể nghi ngờ hắn bị thay đổi tim cũng là không hề nghi ngờ bởi vì nếu là nguyên bản vân tu không có bất luận cái gì lý do cùng khả năng tính trở thành đoan mục doãn người thả như thế vấn luyện có tố tâm cơ thâm trầm. bất quá nghĩ đến nay hẳn là đoan mục doãn tử sĩ đối hắn tuyệt đối trung thành kỳ diệu bồi Tiết thị tản bộ trở về Tiết thị trên mặt mang theo cười, kỳ diệu trong tay để ra cái tiểu rổ, bên trong phóng một ít nộn trúc diệp, là mẹ chồng nàng dâu hai cùng nhau chích, tiết thị nói bữa tối phải làm một đạo trúc hương gà. Nương! Tống thanh vũ xuất hiện ở vân tu cửa phòng. Nghiêu nhi, tu nhi đâu? Các ngươi liêu xong rồi. Tiết thị cười hỏi. Kỳ diệu nhìn ra tống thanh vũ sắc mặt không đúng lắm, trong lòng hơi chầm xuống, nàng là biết tống thanh vũ mang vân tu đi làm cái gì, nhìn dáng vẻ, kết quả không ổn. Tống thanh vũ đỡ tiết thị vào cửa, kỳ diệu đem cửa đóng lại, làm tiết thị ngồi xuống. Tiết thị không do nguyên do, đây là làm sao vậy? Thu nhi người đâu? Nương, thực xin lỗi. Tống thanh vũ trầm giọng nói, vân tú hắn, đã chết. Tiết thị không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, hoài nghi chính mình lỗ thai, không lâu phía trước mới thấy qua nhi tử, như thế nào liền đã chết đâu. Tống thanh vũ đem sự tình ngọn nguồn cùng tiết thị nói một lần, tiết thị biết được con trai của nàng vân tu không biết khi nào bị người hại chết. Thay đổi tim, mấy năm nay vẫn luôn là bọn họ lớn nhất địch nhân mà thám, âm thầm cấp địch nhân truyền tin tức, Bán đứng Nam cung hành cùng Diệp Linh, thân mình nói lên, ngất đi. Mặt khác một bên, Lạc Ly cùng Lạc Vũ hai cha con mới dùng quá ngọ thiện, thấy Lạc Vũ thần sắc mỏi mệt, Lạc Ly cho hắn đổ một ly nước ấm, bên trong thả chuyên môn hỏi phong bất dịch muốn an thần dược, nói làm Lạc Vũ uống lên hảo hảo ngủ một giấc. Cha cũng trở về nghỉ ngơi đi, ta đợi chút liền uống. Lạc Vũ gật đầu. Lạc Ly đứng dậy rời đi từ bên ngoài đem cửa đóng lại quyết định lại đi cùng phong bất dịch hảo hảo nói lời cảm tạng lạc vũ nhìn nhắm chặt cửa phòng sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới bưng lên kia ly an thần trà đứng dậy một chút một chút ngã xuống trong phòng chậu hoa 462 mất mà tìm lại được rồi lại mất chủ tử đi đã muộn tư nghiên trai đã người đi nhà trống vân công tử mỗi lần chỉ định muốn cái loại này giấy cũng toàn bộ bị tiêu hủy thiên su hồi bẩm điều tra quá tư nghiên trai trưởng quậy nguyên là nam sở người nam sở đó chính là tống thanh vũ đương hoàng đế phía trước liền xuất hiện quá chủ tử thuộc hạ đến chùa hộ quốc bên kia xác nhận quá vân công tử đưa quá khứ kinh phật cùng bức họa trong đó có một ít bị thay đổi quá nhưng bởi vì không có người lật xem vài thứ kia cho nên trong chùa vẫn luôn không phát hiện ngọc hành hồi bẩm đã biết kia hai nơi đều phái người nhìn chằm chằm nam cung hành nói khai dương vào cửa phía sau đi theo một cái rũ đầu tiểu nha hoàn là nguyên bản hầu hạ vân tu tụ yên Tên này cũng là vân tu vì nàng lấy. Tù yên nôm nớp lo sợ mà quỳ xuống, thân mình đều đang run rẩy, hoang mang lo sợ bộ dáng. Đem vân tu mỗi ngày làm cái gì, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ giảng một lần. Nam cung hành không giận tự uy. Tù yên thanh như rồi mối công tử hắn mỗi ngày chỉ là. Đại điểm thanh. Khai dương như mày. Tù yên thân mình run lên, công tử hắn mỗi ngày nhiều ở trong phòng. Đọc sách, sao chép kinh phật, vẽ tranh. Cũng không khác sự. Ngày gần đây. Vân Tu cùng trong phủ người nào tiếp xúc quá? Nam Cung Hành hỏi. Thù Yên cau mày, chỉ lão phu nhân, tống công tử, tống phu nhân. Xác định sao? Nam Cung Hành hỏi lại. Thù Yên đột nhiên chừng lớn đôi mắt, hôm nay? Hôm nay lúc trước, nô tỳ đẩy công tử đến rừng trúc đi tàn bộ, đụng phải lạc lao ra cùng lạc công tử. Nam Cung Hành đôi mắt hiếp lại, loại nào tình hình? Là. Là ngẫu nhiên gặp được, nên diện gặp phải, lạc lao ra cấp công tử cùng lạc công tử làm giới thiệu. Thu Yên nói, Lạc Vũ cùng Vân Tu nhưng nói nói cái gì? Từng có cái gì tiếp xúc? hào hào tưởng, chậm giái tưởng, đem lúc ấy phát sinh sở hữu sự, mặc kệ ngươi cho rằng có phải hay không dâu dịa, đều nói ra. Nam Cung Hành nói, Thu Yên nhíu mày, lúc ấy, lúc ấy là Lạc Lao ra ở giới thiệu, công tử cùng Vân Công tử chỉ là đơn giản chào hỏi, cũng chưa nói cái gì, công tử xưa nay không thích nói chuyện. Chờ Lạc Lao ra mang theo Lạc Công tử đi rồi, nô thì cũng đẩy công tử trở về. Sau đó? Sau đó như thế nào? Nam cung hành hỏi. Sau đó, công tử trên đùi phóng một quyển sách chạy xuống đến trên mặt đất, nô tỷ đi nhặt lên tới, liền đẩy công tử rời đi dừng trúc. Tụ yên nói, nô tỷ có thể nhớ tới liền này đó, không có khác sự. Nam cung hành một ánh mắt qua đi, khai dương làm tụ yên đứng dậy, lại mang theo nàng rời đi. Chủ tử là hoài nghi cái kia là vũ. Muốn hay không phải người nhìn chằm chằm? Thiên su hỏi. Nam cung hành lắc đầu, việc này không cần lộ ra dứt lời đứng dậy đi tìm phong bất dịch phong bất dịch đỉnh quần thâm mắt tóc loạn đến giống tổ chim giống nhau lại là một đêm chưa ngủ bởi vì hôm qua lạc vũ mất trí nhớ chấm pháp giải không được khơi dậy hắn lùng liệt nghiên cứu dục vọng khác sự bất luận hắn ở y lẻ đạo thượng xưa nay tín niệm chính là chỉ có không thể tưởng được không có làm không được tiểu phong phong nam cung hành vào cửa phong bất dịch ánh mắt mê ly mà ngầm đầu làm gì có việc nói không có việc gì lăn dẫn tới lạc vũ mất trí nhớ chấm pháp Hảo giải sao? Nam Cung Hành hỏi. Phong bất dịch tức giận mà nói, chỉ cần biết rằng cái kia lão tặc là đi như thế nào châm, tìm đối huyệt vị, một châm đi xuống lập tức là có thể giải. Đáng tiếc ta nghĩ đến khả năng tính quá nhiều, vô pháp xác định, Ngươi nói tốt giải không Hảo giải. Đối đoan mục doan người tới nói, Hảo giải. Nam Cung Hành gật đầu, trong mắt ám quang lập lòe. Lạc Ly tới tìm Phong bất dịch, đến trúc lâu cửa, nên diện đụng phải ra tới Nam Cung Hành. A hành. Lạc Ly trên mặt mang theo cười. Chắp tay, con ta sự, thật là quá cảm tạ các ngươi. Về sau có chuyện gì chỉ lo phân phó, ngàn vạn không cần cùng ta khách khí. Nam Cung Hành mỉm cười, hảo. Lạc Thúc tìm tiểu phong phong có việc. Lạc Ly cười lắc đầu, đảo cũng không có việc gì, chỉ là tưởng lại rắc mặt hảo hảo cảm ơn hắn. Hắn ở vội, ta cũng là bị đuổi ra tới. Nam Cung Hành nói. Lạc Ly sửng sốt một chút, như vậy à, ta đây liền không quấy dày hắn, ngày khác gặp mặt lại nói. Ta có lời tưởng cùng Lạc Thúc tâm sự. Nam Cung Hành đối lạc ly nói, lạc ly nghiêm sắc mặt, hảo. Diệp Anh cùng Diệp Linh đều đi tiết thị bên kia khuyên nàng, còn muốn an bài Vân Tu hạ táng sự. Tuy rằng có thể khẳng định Vân Tu sớm bị thay đổi tim, nhưng này thân thể đích xác vẫn là Vân gia huyết mạch, tiết thị nhi tử. Lạc Ly đi theo Nam Cung Hành vào hồ bờ bên kia trúc lâu, Nam Cung Hành cho hắn đổ một ly trà. A Hành, có chuyện nói thẳng liền hảo. Lạc Ly trực giác tựa hồ có chuyện gì không quá thích hợp. Nam Cung Hành ngồi xuống, thần sắc như thường. Lạc Vũ thân thể như thế nào? Lạc Ly cười gật đầu, tuy rằng không có ngoại thường, nhưng hắn phía trước bị dùng rất nhiều mê dược, cho nên này một chốc thân thể vẫn là có chút suy yếu. Mất trí nhớ, cái gì đều không nhớ rõ, nhưng cũng không phải chuyện xấu đi. Theo trước giống nhau, không thích nói chuyện, quá chút thời gian cùng các ngươi quen thuộc, có thể làm hắn rộng rãi hay nói chút thì tốt rồi. Nam Cung hành trầm mặc sau một lát, nhìn Lạc Ly hỏi, Lạc Thúc thật cảm thấy, đó là con của ngươi. Lạc Ly thần sắc đại biến, ngươi. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Kia đương nhiên là ta nhi tử. Lạc thúc đừng kích động, ta chỉ là tưởng xác nhận một chút. Mặc dù một người mất trí nhớ, có chút thói quen tính động tác cùng nói chuyện phương thức cũng sẽ không thay đổi. Lạc thúc cảm thấy, hiện giờ là vũ, thật sự không có vấn đề sao? Nam cung hành hỏi. Lạc ly mày hung hăng mà ninh lên, ngươi là hoài nghi. Hắn bị đoan mục doãn thay đổi hồn. Đây là ta hoài nghi một loại khả năng, lập tức chỉ là hoài nghi. Nam cung hành nói không có khả năng lạc ly chém đinh chặt sát ta xác định hắn chính là ta nhi tử hắn từ nhỏ chính là cái thuận tay trái hiện tại mất trí nhớ vẫn là đi đường nói chuyện đều cùng nguyên lai like không có khác biệt nhưng hắn không phải nhìn thấy chúng ta lúc sau mới mất trí nhớ vừa mới lạc thúc nói này đó hắn có thể ở bị chúng ta cứu trở về tới phía trước cố tình bắt chước đến không hề sơ hở nam cung hành nói đây đều là ngươi phỏng đoán không có gì căn cứ lạc ly sắc mặt nặng nề nam Cung Hành trong lòng than nhỏ, Lạc Thúc, Vân Tu đã chết. Lạc Ly không thể tin tưởng mà trường lớn đôi mắt, ngươi nói cái gì? Vân Tu, không đúng, ta sáng nay còn ở trong rừng chúc gặp qua hắn. Ngươi hào hảo, như thế nào sẽ đã chết đâu? Lạc Thúc, ngươi biết đến, chúng ta vẫn luôn hoài nghi bên người có đoan mục doán xếp vào mật thám, tàng thật sự thâm, lúc trước còn hoài nghi quá có thể hay không là dùng chuyển sinh cổ đổi tim loại này âm độc phương thức xếp vào người. Nam Cung Hành nói, ngươi là nói. Vân tu hắn là Lạc Ly sắc mặt một ngưng, này, xác định sao? Vân yêu sự, hiện giờ hắn cũng như vậy, bọn họ nương như thế nào có thể thừa nhận? Nghe Lạc Ly biết được Vân tu sự, đệ nhất ý niệm là lo lắng tiết thị vô pháp thừa nhận, Nam Cung Hành lại lần nữa thở dài, Lạc Ly là thiệt tình thiện, nhưng có một số việc, Nam Cung Hành cũng không chỉ là phỏng đoán. Vân tu sự, đã xác định, hắn cùng đoan mục doán chết đi cái kia thuộc hạ giống nhau, đều từng bị dùng quá một lần mê tâm trâm, này hẳn là đoan mục doán ngự xuống tay đoạn. Một khi người của hắn rơi vào chúng ta trong tay, chúng ta nghiêm hình tra tấn sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch, dùng mê tâm châm sẽ chỉ làm người lập tức mất mạng. Nam Cung Hành nói, Vân tu chính là bởi vì mê tâm châm lạc ly sắc mặt khó coi. Không sai, vốn dĩ chúng ta cũng không phải nhằm vào hắn, mà là đem lạc vũ cứu trở về tới lúc sau, chúng ta đằng ra tay, quyết định đem trong phủ sở hữu khả nghi người nghiệm chứng một lần, ở hắn phía trước, đã nghiệm chứng quá ta sở hữu thuộc hạ, cũng không có vấn đề gì. Nhưng đối vân tu dùng mê tâm châm lúc sau, hắn liền thất khiếu đổ máu chặt đức khí. Nam Cung Hành nói, bởi vậy, hắn chính là chúng ta người muốn tìm. Xong việc phát hiện, hắn mấy năm nay cố định từ chỗ nào đó mua giấy bút, mua tới giấy bên trong đều cất giấu cho hắn bí mật chỉ thị, hắn sao chép kinh Phật cùng họa tượng Phật họa, mỗi tháng đều sẽ đưa ra phủ, phóng tơi trong miếu đi, đó là một loại truyền lại tin tức thủ đoạn. nay đó, đều có vô cùng xác thực chứng cứ, cũng không phải sắp tới mới có sự tình, đã rằng có thật lâu. Lạc Ly thật sâu thở dài, xác định hắn là bị người thay đổi tim sao. Điểm này không có bất luận cái gì nghi vấn. Nam Cung Hành nói, là hắn cùng Diệp Linh mấy năm nay cũng chưa để ý tới quá Vân Tu, nguyên bản bọn họ cũng không hiểu biết Vân Tu người này. Tống Thanh Vũ đi xem qua, nói Vân Tu hiện giờ bất tích, cùng nguyên bản tuy rằng rất giống, nhưng một ít đặc thù thói quen, vẫn là không đúng, hẳn là cố tình bắt trước. Hắn cũng thực hối hận, lúc trước không có nhiều chú ý Vân Tu. Mà Tiết Thị là bởi vì Vân Tu mất trí nhớ quá một lần, tự giác này đó đều bình thường. Nhưng, nay cùng nhà ta Vũ Nhi có quan hệ gì? Lạc Ly khó hiểu. Ngay từ đầu Nam Cung Hành chuyên môn tìm hắn, là nói Lạc Vũ có vấn đề, trung gian mới nhắc tới Vân Tu đã chết sự. Hắn cũng vì Tiết Thị cảm thấy khổ sở, nhưng vô pháp lý giải Vân Tu sự cùng Lạc Vũ có quan hệ gì? Về Lạc Vũ mất trí nhớ nguyên nhân, Lạc Thúc đã biết. Nam Cung Hành nói, Lạc Ly gật đầu, là... Đoan mục lao tặc cố ý dùng một loại liền tiểu phong thần ý gì đều giải không được thủ đoạn, hẳn là chính là vì tránh cho Vũ Nhi đem hắn biết đến sự tình tiết lộ cho chúng ta. nay có cái gì vấn đề sao? Còn có một loại khả năng, đoan mục doãn dùng loại này thủ đoạn, tránh cho lạc Vũ bị chúng ta ép hỏi, thả có thể cho chúng ta thả lỏng cảnh giác. Rốt cuộc hắn cái gì đều không nhớ rõ, cái gì cũng hỏi không được, tựa hồ cũng không có phái người nhìn chằm chằm hắn tất yếu. Nam Cung Hành nói. Nhưng hắn đều mất trí nhớ Cái gì đều sẽ không làm a Ta biết ngươi tưởng nói hắn là mật thám, chuyện này không có khả năng. Một cái mất đi ký ức người, như thế nào đương mật thám? Lạc ly không được mà lắc đầu. Hắn ký ức, cũng không phải không thể khôi phục, chỉ là chúng ta làm không được. Nhưng đối hắn xuống tay đoan mục doãn, cùng với hắn kia mới biết tình thuộc hạ, đều có thể dễ dàng làm được. Nam Cung Hành nói, thí dụ như, tháng riêng đế mới từ bên ngoài mua giấy trở về, hẳn là được đến đoan mục doãn tân chỉ thị vân tu. Lạc Ly sắc mặt cứng đở, Vân Tu đã chết. Nhưng hắn sáng nay gặp qua Lạc Vũ, mới vừa rồi Lạc Thúc nói. Nam Cung Hành nói. Lúc ấy ta ở, bọn họ chỉ là đơn giản chào hỏi, không có đơn độc ở bên nhau. Lạc Ly nói. Lạc Vũ hẳn là đi ở Lạc Thúc phía sau đi, nếu Vân Tu đối với Lạc Vũ cái gáy bắn ra một quả ngân châm, Lạc Thúc là nhìn không tới. Nam Cung Hành nói. Lạc Ly trong đầu hiện ra ở gặp được Vân Tu, chào hỏi qua, vừa mới tách ra, từng người đi phía trước đi thời điểm. Lạc Vũ đột nhiên nghỉ chân đứng ở tại chỗ kia một màn. Hắn phát hiện Lạc Vũ sắc mặt không đúng, hỏi làm sao vậy, Lạc Vũ nói là mệt mỏi. Lạc Ly trong lòng đống nhiên nắm khẩn, sắc mặt trắng bệnh, đặt ở bên cạnh người tay đều ở run nhẹ nhẹ. Hắn biết, Nam Cung Hành không có căn cứ, sẽ không tìm hắn nói, hắn chỉ là không muốn tin tưởng, hắn thật vất vả mất mà tìm lại nhi tử thế nhưng. Lạc Ly bỗng nhiên rôi tay, bắt lấy Nam Cung Hành cánh tay, gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, Ngươi là cảm thấy, con ta cũng cũng cùng vân tu giống nhau, bị Đoan Mục. Đoan Mục lão tặc. Bị Đoan Mục lão tặc thay đổi tim. Một câu, Phản Phất rút cạn lạc ly toàn thân sức lực, hắn mất hồn giống nhau, bắt lấy Nam Cung Hành, chờ đợi Nam Cung Hành cho hắn một đáp án, hắn cần phải có người nói cho hắn, con hắn, còn ở. Nam Cung Hành nắm lấy Lạc Ly tay, lạnh lẽo, "Lạc thúc, tuy rằng lúc ấy ta không ở chàng, nhưng căn cứ vân tu nha hoàn lời khai, cùng hiện có manh mối, có thể khẳng định, Lạc Vũ thật sự có vấn đề." Hắn mất trí nhớ đại khái cũng là đoan mục doãn tỉ mỉ thiết kế dùng để mê hoặc chúng ta thủ đoạn nhưng lạc vũ có phải hay không bị đổi qua tim điểm này tạm thời vô pháp xác định ngay từ đầu nam cung hành hỏi lạc ly có hay không cảm thấy lạc vũ không đúng chỗ nào lạc ly thực khẳng định mà nói đó chính là con hắn nhưng trên thực tế hiện giờ có hai loại khả năng tính một loại là lạc vũ cùng vân tu giống nhau đều bị đoan mục doãn dùng chuyển sinh cổ thay đổi tim thành đoan mục doãn tử sĩ đã không phải lạc ly nhi tử Hắn lập tức không có bất luận cái gì dị thường, có lẽ là đã sớm chuyên môn bắt chước huấn luyện quá. Mặt khác một loại, lạc vũ vẫn là từ trước lạc vũ, nhưng hắn xuất phát từ không muốn người biết nguyên nhân, lựa chọn nguyện trung thành đoan mục doãn, vì đoan mục doãn sử dụng. Lạc ly không nốc, nghĩ tới này đó khả năng, nhưng mặc kệ người trước vẫn là người sau, đối hắn mà nói, đều là hoàn toàn vô pháp tiếp thu. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy lạc ly lã trá rơi lệ, khóc không thành tiếng? Hắn không rõ. Sự tình vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Không lâu phía trước, hắn còn đắm chìm ở tìm về nhi tử vui sướng bên trong, hiện giờ, không phải bị vào đầu bắt một chậu nước lạnh, mà là lập tức đã bị hoàn toàn đánh tan. Dung mê tâm châm sẽ hại chết hắn, nếu hắn đã không phải là vũ, thẩm vấn vô dụng, nếu hắn vẫn là lạc vũ, có lẽ có thể hỏi ra hắn vì sao phải làm như vậy, nhưng khả năng tính không lớn. Nam Cung Hành nói, một khi vạch trần hắn, sẽ rút dây động rừng là tất nhiên, này manh mối liền lại sẽ đoạn rớt. Lạc Ly ngơ ngẩn, phảng phất mất hồn giống nhau, cũng không biết có hay không nghe được Nam cung Hành nói. Nam cung Hành than nhỏ một tiếng, "Lạc thúc, chuyện này, ta ý tứ là, tạm thời làm bộ cái gì cũng không biết, nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động, một khi hắn có động tác, hoặc là cùng người nào tiếp xúc, chúng ta liền có đối phó Đoan Mục Doãn cơ hội." Nam cung Hành ngay từ đầu nghĩ tới, phái những người khác nhìn chằm chằm Lạc Vũ, chứ không nói cho Lạc Ly. Nhưng này không thể được. Lạc Ly thực lực ở hiện giờ Ninh Vương phủ chỉ ở sau Nam cung Hành. Liền tính Nam Cung hành chính mình đi, cũng sẽ bị Lạc Ly phát hiện, đến lúc đó vô pháp giải thích vì sao phải làm như vậy. Dấu giếm trung quy lâu dài không được. Chỉ cần là xác định sự tình, sớm một chút nói rõ ràng, mới có thể tránh cho lúc sau sinh ra không cần thiết hiểu lầm mâu thuẫn tới. Bởi vậy, Nam Cung hành cuối cùng vẫn là quyết định, đối Lạc Ly nói thẳng ra, đem hắn biết nói, hắn phán đoán, tất cả đều nói cho Lạc Ly. Trên thực tế, mặc kệ Lạc Vũ trên người đã xảy ra cái gì, đối Lạc Ly tới nói. Hắn đã cùng cấp với mất đi đứa con trai này. Mất mà tìm lại, được rồi lại mất, đại hỉ đại bi, Lạc Ly tâm thái hoàn toàn băng rồi. Nhưng đây là hắn sớm muộn gì muốn đối mặt, nếu là gạn làm hắn tiếp tục ở cái kia hiện giờ không biết là cái quỷ gì Lạc Vũ trên người chút xuống sở hữu cảm tình, cuối cùng lại bị thọc một đau, chỉ biết càng tàn nhẫn. Nam Cung Hành cũng không nói cái gì nữa, chỉ lặng lặng chờ đợi Lạc Ly bình phục tâm tình. Lại nhiều an ủi nói đều là không hề ý nghĩa, Lạc Ly gặp Luân Phiên đả kích chỉ có thể chính mình nghĩ thông suốt mặt khác một bên diệp anh cùng diệp linh bồi tiết thị nói hồi lâu nói kỳ diệu nói làm tiết thị hảo hảo bảo trọng nàng muốn cùng tống thanh vũ sinh thật nhiều hài tử tiết thị đến giúp bọn hắn mang hài tử đâu cuối cùng tiết thị uống lên an thần dược nặng nghề ngủ về vân tu như thế nào an táng sự vẫn là muốn hỏi qua tiết thị bởi vì vân quân sự tiết thị đối vân ra thất vọng tột đỉnh chính miệng nói qua căn bản không thèm để ý vân thị nhất tộc nối dõi tông đường sự chỉ cần nàng nhi tử cả đời này hảo hảo tồn tại khác đều không quan trọng bất quá cuối cùng vân tu đại để vẫn là muốn đưa hồi nguyên sở kinh vân ra phần mộ tổ tiên an táng chỉ là hiện tại cái này đặc thù thời kỳ lý nên trở về đưa ma tống thanh vụ không thích hợp lặn lội đường xa ở bên ngoài đi lại nếu không liền sẽ trở thành tùy thời khả năng bị đoan mục doãn trộm tới con tin ninh chăn cùng ôn mẫn như ý nghe tin cũng đều lại đây mới vừa rồi mọi người đều bồi tiết thị kỳ diệu hướng mắt nương thật sự quá khổ diệp linh than nhỏ Đúng vậy, tiết thị tuổi còn trẻ thủ quả, chính mình chống đỡ vân ra, đem hai cái nhi tử nuôi lớn, thật vất vả đại nhi tử có tiền đồ, bị ám sát bỏ mình, thừa cái tiểu nhi tử, là cái lại xuẩn lại hư, suýt nữa đúc thành đại sai, tuy rằng tàn phế, tốt xấu còn có mệnh, kết quả đã chết nhiều năm trượng phu mang theo nữ nhân khác hài tử trở về diêu vợ dương ai. Tiết thị phát hiện tống gia nhi tử là nàng trưởng tử, mấy năm nay mà không lên tiếng, một chút cũng không dám biểu lộ, chỉ xa xa mà nhìn tống thanh vũ liên đã cảm thấy thấy đủ trước hai ngày tống thanh vũ mới thành thân ngày đó vân nghiêu mổ bia bị đưa lại đây tống thanh vũ thẳng thắn cùng tiết thị tương nhận tiết thị tất nhiên là vui mừng kết quả hai ngày sau vân tu đã chết hơn nữa là ở nàng không hề phát hiện thời điểm đã sớm đã chết bị mật thám bá chiếm thân thể lam đã từng gả vào vân ra đương quá tiết thị con dâu diệp linh vẫn luôn đều quản tiết thị kêu nương nàng biết tiết thị là một nữ nhân là một cái mẫu thân trước nay đều thực kiên cường Nhưng nếu có đến tuyển, ai nguyện ý nhân sinh tràn đầy gió thảm mưa sầu? Ai không nghĩ an an ổn ổn nhẹ nhàng nhàn nhã? Diệp Linh biết tiết thị lần này vẫn cứ có thể căng qua đi, bởi vì thảm hại hơn sự, nàng đều trải qua quá, ít nhất tống thanh vũ cùng kỳ diệu đều là nàng hiện giờ có thể dựa vào, là nàng sống sót hy vọng. Nhưng tại đây một khắc, Diệp Linh vẫn cứ nhịn không được thống hận những cái đó vì bản thân tư dục tàn hại vô tội nhân cha, nhiều ít gia đình bị bọn họ làm hại phá thành mảnh nhỏ, bao nhiêu người bị hủy cả đời Những cái đó lây ái vì danh, lại không hề điểm mấu chốt người, căn bản liền xuất sinh đều không bằng. Diệp Linh từ tiết thị nơi đó trở về, thấy Nam Cung Hành cùng Lạc Ly lẳng lặng mà ngồi, đều không có nói chuyện. Nam Cung Hành đối Diệp Linh lắc đầu, mà Lạc Ly phản phất mất tâm hồn giống nhau, trên mặt còn có chưa khô nước mắt. Về Lạc Vũ sự, Diệp Linh tuy rằng vẫn chưa đánh mất hoài nghi, nhưng Vân Tu sau khi chết nàng liền đi tiết thị nơi đó, cũng không biết mặt sau Nam Cung Hành tra được cái gì. Hai viên đầu nhỏ ở cửa thăm dò diệp linh quay đầu lại lại rụt trở về tiểu muội nương đã nhìn đến chúng ta không cần trốn rồi đi ta trộm tiểu phong nhi thúc thúc đường nương có thể hay không đánh ta sẽ không tiểu phong nhi thúc thúc đường chính là cho chúng ta trộm nương như thế nào không đánh ta đâu ta cùng bà ngoại ông ngoại nói nương hào hùng bọn họ đều không tin hảo hy vọng nương đánh ta một chút làm bà ngoại ông ngoại nhìn xem nương thật sự hào hùng diệp linh đỡ chán Nguyệt nhi ngay sau đó tiểu Nạo nguyệt lôi kéo văn vãn hai chị em chạy tiến vào. Nương, tiểu tỷ muội chăm miệng một lời, cười đến sán lạ. Diệp Linh đối với tiểu ngạo nguyệt cùng vãn vãn chỉ chỉ lạc ly bên kia, cho các nàng nháy mắt ra dấu. Tiểu ngạo nguyệt chớp chớp mắt, cùng vãn vãn nói thầm hai câu, hai người cùng nhau hướng tới lạc ly chạy tới. Lạc ra gia, lạc ly hoàn hồn thời điểm, vãn vãn đã tay chân cùng sử dụng bò tới rồi trên người hắn, hắn theo bản năng mà ôm lấy vãn vãn, sợ nàng ngã xuống, mà tiểu ngạo nguyệt bò lên trên bên cạnh ghế dựa. Đứng ở mặt trên, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc hỏi, Lạc Gia Gia không vui sao? Nói vươn tay nhỏ đi cấp Lạc Ly sắt nước mắt. Lạc Ly nhìn hai cái đáng yêu tiểu cô nương, nhất thời lại cảm thấy mùi toan, liền thấy vãn vãn mở ra tiểu túi tiền, từ bên trong méo một viên đường hoàn ra tới, đưa tới Lạc Ly bên miệng, Lạc Gia Gia, không vui thời điểm ăn cái đường liền được rồi. ân ân ăn đường ngọt một ngọt liền không khóc nga. Tiểu ngạo nguyệt đứng ở ghế trên, điểm chân, rỗi trưởng cánh tay, giống hoàng nhan đu hống nàng như vậy. Nhẹ nhàng vỗ vỗ lạc ly đầu. Lạc Ly, thơm ngọt tư vị nhi tràn ngập tại đây gian, cũng tràn ngập tới rồi trái tim, làm lạc ly trong lòng tràn đầy chua xót phai nhạt một ít. Nam cung Hành than nhỏ, "Lạc thúc, muốn nhi tử còn không dễ dàng, trong phủ nhiều như vậy hỗn đản, tùy tiện chọn tùy tiện tuyển, coi trọng cái nào lập tức chảo lại đây quản ngươi kêu cha. Nếu ngươi coi trọng ta cũng đúng, dù sao nhà ta lão nam đánh không lại ngươi." Lạc Ly cười khổ, "A Hành, cảm ơn, thật sự cảm ơn." Lạc ra ra, ta trộm tiểu phong nhi thúc thúc đường, ta nương muốn đánh ta, ngươi phải bảo vệ ta. Vạn vạn ôm lạc ly cánh tay quơ quơ. Diệp Linh. Có một cái cảm thấy nàng thực hung, nơi nơi bôi đen nàng nữ nhi là cái gì cảm thụ. Lạc ly xoa xoa vạn vãn đầu nhỏ, hảo, ra ra bảo hộ ngươi. Hai đứa nhỏ tại bên người, lạc ly tâm tình nhiều ít khoan khoái một ít, từ nam cung hành nơi đó rời đi thời điểm, thái dương đều mau lạc sơn. Một chốc liền nghĩ thông suốt cũng tiếp thu hiện thực là không có khả năng nhưng lạc ly bình tĩnh lại đáp ứng rồi nam cung hành dựa theo kế hoạch của hắn hành sự bởi vì hắn hiện tại đầy ngập hắn giận chỉ nghĩ chính tay đâm đoàn mục doãn lạc ly đẩy ra lạc vũ cửa phòng đi vào đi lạc vũ còn đang ngủ trên bàn chén trà là trống không lạc ly quay đầu nhìn đến trong phòng hắn sáng sớm đưa lại đây kia bùn hoa hoa bùn thượng có một mảnh tới quá thủy dấu vết đông nhiên nắm chặt nắm tay lại lập tức bung ra lạc ly đi đến mép giường ngồi xuống lặng lặng mà nhìn lạc vũ mặt mày trong lòng lại đau ý lan tràn Qua hồi lâu, Lạc Ly đứng dậy rời đi, ra cửa, từ bên ngoài đem cửa đóng lại, khuôn mặt chua xót mà lắc đầu. Mà trong phòng, Lạc Vũ đã ngồi dậy, lặng lặng mà nhìn cửa phương hướng, trong miệng lẩm bẩm tự nói, cha, thực xin lỗi. 463 Lạc Vũ tri tử. Hai cha con bữa tối bai ở Lạc Vũ trong phòng, bốn đồ ăn một canh, hương khí phát núi. Trong phủ trù nghệ tốt nhất là A Hành Sư Huynh Phương Nguyên, này canh ta lúc trước uống qua một hồi, hôm nay sáng sớm nhìn thấy Phương nguyên chuyên môn làm ơn hắn cho ngươi hầm bổ thân mình ngao một ngày nếm thử đi lạc ly cấp lạc vũ thịnh một chén nhiệt canh không phải giả sáng sớm lạc ly nhìn thấy phương nguyên cao hứng mà cùng phương nguyên nói con của hắn không có việc gì phương nguyên liền vui tươi hớn hở hỏi lạc vũ thích ăn cái gì hắn có thể chuyên môn cấp lạc vũ làm vài đạo đồ ăn hiện giờ trên bàn bãi đều là lạc ly thỉnh phương nguyên làm đồ ăn là lạc vũ thích ăn canh là lạc ly lúc trước uống qua vẫn luôn nhớ kỹ chỉ là một ngày chi gian Lạc Ly tâm tình từ bầu trời té ngã thâm cốc, tuy rằng hiện giờ trên mặt không hiện. Cảm ơn cha. Lạc Vũ tiếp nhận đi, nếm một ngụm, gật đầu, sắc thật mỹ vị. Ăn nhiều một chút nhi, đều là ngươi ban đầu yêu nhất ăn. Lạc Ly du mắt đi gấp đồ ăn, ngươi nghỉ ngơi thời điểm, cha đi tìm tiểu phong thần y đi muốn rắp mặt lại hảo hảo cảm ơn hắn, nhưng hắn vội thật sự, cũng chưa nói thượng hai câu lời nói. Ngươi biết hắn ở vội cái gì sao? Lạc Vũ lắc đầu, không biết. Lạc Ly mỉm cười phong thần y vội vàng tìm kiếm cho ngươi khôi phục ký ức phương pháp đâu. Hiện tại đây nói thiên phú không người có thể cập, nói là đã có chút mặt mày, chỉ là còn cần càng nhiều thời giờ. Ta xem không dùng được bao lâu, trí nhớ của ngươi là có thể khôi phục. Lạc Vũ trong tay bạch ngôn sứ khái ở chén duyên, phát ra thanh thúy tiếng đánh. Làm sao vậy? Vũ nhi ngươi không nghĩ khôi phục ký ức sao? Lạc Ly cười hỏi. Lạc Vũ than nhỏ một tiếng, lắc đầu, ta đương nhiên hy vọng có thể khôi phục ký ức. Nhớ tới sự tình trước kia tới. Chỉ là nguyên bản cho rằng không hy vọng, đột nhiên nghe cha nói như vậy, có chút ngoài ý muốn. Thượng quan nhược cái kia tiện nhân còn chống một hơi không chết, chờ ngươi ký ức khôi phục, cha mang ngươi đi xem nàng hiện tại quỷ bộ dáng. Nàng lừa chúng ta phụ tử nhiều năm như vậy, hiện giờ cuối cùng là trả giá đại giới. Lạc Ly nói. Hảo. Lạc Vũ gật đầu. Nhanh ăn đi. Lạc Ly cấp Lạc Vũ gấp đồ ăn, chính hắn lại ăn mà không biết mùi vị gì. Vừa mới Lạc Ly nói. Phong bất dịch đang ở tìm vì Lạc Vũ khôi phục ký ức phương pháp, việc này không giả. Nhưng hắn nói, phong bất dịch thực mau là có thể làm được, lại không phải thật sự. Có lẽ phong bất dịch ngày mai là có thể làm được, nhưng Lạc Ly cũng không biết, hắn nói như vậy, chỉ là tưởng thử Lạc Vũ. Lạc Ly trong lòng đối hắn duy nhất nhì tử vẫn ôm có niệm tưởng, hy vọng Lạc Vũ không phải bị thay đổi tim, vẫn là con hắn, chỉ là bị đoan mục doan hiếp bức, có lẽ có cái gì băn khoăn không dám nói rõ. Lạc Ly cô y nói phong bất dịch thực mau là có thể giúp lạc vũ khôi phục ký ức chính là tưởng lại cấp lạc vũ một cái cơ hội nếu hắn vẫn là lạc vũ nếu hắn thật sự có khổ trùng biết rõ kế tiếp giấu không được dưới tình huống tổng nên tín nhiệm hắn cái này phụ thân đem nên nói nói ra đi đáng tiếc thẳng đến bữa tối kết thúc lạc vũ đuông chết đũa trên bàn dư lại đồ ăn đều chưa lạnh tấu, lạc ly tâm lại băng hàn tấu xương lạc ly tin tưởng nam cung hành phán đoán lạc vũ ở vân tu chết phía trước đã khôi phục ký ức Hiện giờ hắn còn tại ngụy trang, lừa gạt Lạc Ly, chỉ có hai loại khả năng, một loại là, hắn thật bị thay đổi tim, mặt khác một loại, hắn vẫn là Lạc Vũ, nhưng mặc kệ thiệt tình nguyện trung thành đoan mục doãn vẫn là bị hiếp bức, hắn đều cũng không tín nhiệm Lạc Ly cái này phụ thân. Lạc Ly rất muốn đối Lạc Vũ nói, mặc kệ qua đi đã xảy ra cái gì, Lạc Vũ đều có thể hoàn toàn tín nhiệm hắn. Nhưng loại này lời nói, tựa hồ cũng không có gì ý nghĩa. Bởi vì hắn đã cho cơ hội, Lạc Vũ đã làm lựa chọn. Ma tuy tiện trọc phá lạc vũ ngụy trang, liền sẽ quấy giày nam cung hành kế hoạch, làm hết thể lại về tới nguyên điểm. Bọn họ kế tiếp chỉ biết càng thêm bị động. Nói đến cùng, mặc kệ lạc vũ là tình huống như thế nào, sớm ngày tìm được đoan mục doãn cũng diệt trừ, mới có thể chân chính giải quyết vấn đề. Cha ăn uống không tốt, lạc vũ thần sắc quan tâm. Lạc ly lắc đầu cười cười, là hạ buổi cùng trong phủ bằng hữu nói chuyện thiếm, ăn rất nhiều trà bánh, không nói bụng. Cha. Kế tiếp chúng ta có phải hay không chỉ có thể đại ở Ninh Vương Phủ, không thể ra cửa. Lạc Vũ giống như vô tình hỏi. Lạc Ly sửng sốt một chút, Vũ Nhi nghĩ ra môn. Lạc Vũ than nhỏ, ta mất trí nhớ, hiện giờ cái gì đều nhớ không nổi, trong lòng bị đè nén, nghĩ ra đi đi một chút. Nếu là không có phương tiện, cũng không sao, cha không phải nói có tiểu phong thần y hề hỗ trợ, ta ký ức thực mau là có thể khôi phục sao. Lạc Ly lắc đầu, không có gì không có phương tiện. Hiện giờ trong phủ chỉ là lão nhân hài tử ra cửa muốn cẩn thận một chút, bọn họ vì tránh cho phiền thoái, liền cơ hồ không ra đi, không phải ai đều không chuẩn ra cửa. Lấy ngươi ta hai người thực lực, đến bên ngoài đi một chút, sẽ không có vấn đề. Ngươi xem là ở trong phủ nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, dưỡng dưỡng thân mình lại đi ra ngoài, vẫn là tưởng sớm một chút đi ra ngoài đi một chút. Lạc vũ trên mặt hiện ra nhàn nhạt cười tới, nếu là như thế nói, không bằng ngày mai đi. Ta hiện tại không cảm thấy mệt, chính là buồn đến hoảng hảo vậy ngày mai lạc ly gật đầu tối nay ngươi hảo hảo nghỉ ngơi ngày mai cha mang ngươi đi ra ngoài đi dạo lạc ly thu thập chén đua rời đi một lát sau có hạ nhân đưa tắm gội nước gấm cùng tắm rửa quần áo lại đây cấp lạc vũ lạc ly đi gặp nam cung hành phủ vừa vào cửa liền nghe được cười vui thanh trên mặt đất phô nhung thảm nam cung hành cùng tiểu ngạo nguyệt vãn vãn cha con ba người ngồi ở mặt trên đang ở chơi đánh giặc trò chơi vãn vãn linh hoạt mà phiên cái té ngã chân nhỏ đã tới rồi nam cung hành trên mặt nam cung hành đôi mắt một bế hoai ngã trên mặt đất vẫn không núp nhích. tiểu ngạo nguyệt vỗ tay hoan hô tiểu ngội uy vũ chúng ta thắng lạc vạn vạn bỏ lại đây cười hì hì nắm nam cung hành cái mũi nam cung hành bàn tay to lặng lẽ nâng lên tới cào van văn ngứa nàng cười chạy đi trốn đến tiểu ngạo nguyệt phía sau Tỷ tỷ, cha chơi xấu cào ta giúp ta báo thủ nha tiểu ngạo nguyệt múa may trong tay một kiếm xuống tới kết quả nháy mắt bị nam cung hành tức vũ khí bắt được vạn vạn theo sau xông tới tỷ tỷ đừng sợ ta tới cứu ngươi." Lạc Ly đứng ở cửa xem cha con ba cái nháo làm một đoàn, nghĩ đến hắn cùng là Vũ, cùng Lạc Hành ở chung đã tưởng. trong lòng nước đắng lan tràn. "Lạc ra ra. Tiểu Ngạo Nguyệt trước thấy được Lạc Ly, tươi cười sán lạn mà vây vây tay. Lạc Ly đối với Hải Tử cười đến có chút miễn cưỡng, trên lầu truyền đến diệp linh thanh âm, "Hai cái tiểu tướng, thu Binh trở về đi." Tiểu Ngạo Nguyệt cùng Vãn Vãn mặc tốt giày, vui sướng mà chạy lên lầu đi. Nam cung Hành đứng dậy, sửa sang lại một chút quần áo. Thỉnh Lạc Ly ngồi xuống. Lạc Ly chưa ngữ trước than, đem hắn ở ăn cơm khi thử Lạc Vũ sự nói cho Nam Cung Hành. Nam Cung Hành cũng vô pháp kết luận cái kia Lạc Vũ rốt cuộc là chuyện như thế nào, bất quá từ Lạc Ly góc độ, đương nhiên hy vọng con hắn thật đúng là chân chính chính mà tồn tại, mặc kệ qua đi phát sinh cái gì, đều còn có bổ cứu cơ hội. Hắn nói, muốn cho ta ngày mai dẫn hắn đi ra ngoài đi dạo. Lạc Ly nói, Nam Cung Hành như suy tư gì, Lạc Thúc nói với hắn. Tiểu Phong Phong thực mau là có thể giúp hắn khôi phục ký ức, hẳn là ở hắn đoán trước ở ngoài, hắn nóng nảy. Nếu là Tiểu Phong Phong lại lần nữa đi xem xét tình huống của hắn, liền sẽ phát hiện manh mối. Cho nên, nếu hắn tới Ninh Vương Phủ có cái gì nhiệm vụ, đây là tính toán trước tiên động thủ. Lạc Ly khuôn mặt chua sót, mặc kệ chuyện gì, vì cái gì không thể cùng ta nói đi. Nam Cung Hành từng nói, kia chưa chắc là Lạc Vũ, đương nhiên không dám nói. Nhưng lời này không hảo nói rõ. Lạc Thúc ngày mai liền dẫn hắn ra cửa đi. Ta sẽ đang âm thầm đi theo, xem hắn muốn làm cái gì. Nam Cung Hành nói. Hảo. Lạc Ly gật đầu, trầm mặc sau một lát, nhìn Nam Cung Hành, thần sắc cầu xin, nếu, ta là nói nếu, hắn vẫn là Lạc Vũ, chỉ là nhất thời bị mê hoặc, bị hiếp bức, đi sai bước nhầm, có thể hay không lại cho hắn một lần cơ hội. Là ta cái này phụ thân làm được không tốt, là ta không đem hắn giáo hảo, chỉ cần làm hắn tồn tại, ta nhất định hảo hảo ước thúc hắn không hề gây chuyện. Nam Cung Hành vẫn chưa do dự, gật gật đầu. Nếu là tình huống như Lạc Thúc lời nói, có thể lưu hắn tánh mạng. Nhưng đây là Lạc Ly hiện giờ nhất hy vọng tình huống, lại chưa chắc là chân tướng. Bất quá liền tính Lạc Vũ thật sự lựa chọn nguyện trung thành đoan mục doãn, thành hắn nhanh bước, Nam Cung Hành cảm thấy lưu hắn một mạng cũng chưa chắc không thể. Bởi vì cho tới nay mới thôi, Lạc Vũ người này kỳ thật không có đã làm cái gì, kế tiếp muốn làm cái gì, Nam Cung Hành cũng sẽ không làm hắn thực hiện được. Lạc Ly trở về, Nam Cung Hành lên lầu, thấy hai cái tiểu cô nương ngồi đến quy quy củ củ Diệp Linh đang ở khảo các nàng công khóa. Tiểu ngạo nguyệt đối đáp trôi chảy, vãn vãn ngáp không ngừng. Nam cung tiểu vãn, ngươi là phải làm thất học sao? Diệp Linh cầm thước gõ cái bàn. Tiểu ngạo nguyệt vội vàng nói, nương, tiểu mội là nhất thông minh, chỉ là còn nhỏ đâu, về sau chậm rãi học thì tốt rồi. Ta không học, ta coi như thất học. Vãn vãn tránh ở tiểu ngạo nguyệt phía sau cười hì hì lộ ra đầu nhỏ, nương, thất học là cái gì? Là hảo thông minh ý tứ sao? Diệp Linh rôi tay. Người cho ta lại đây. Vãn Vãn dơ chân liền chạy, vừa chạy vừa kêu, Nương muốn đánh ta. Ba ngoại ông ngoại cứu mạng nha. Nương thật sự hào hùng. Không chạy ra hai bước, vãn Vãn bị Nam Cung hành sách lên. Tiểu Ngạo Nguyệt nhỏ giọng đối Diệp Linh nói, Nương kỳ thật vừa mới khảo những cái đó, muội muội đều sẽ, ta xác định, nàng chính là cố ý cùng Nương đùa giỡn đâu. Diệp Linh, chính là vì chọc giận nàng, chứng minh nàng thực hung. Hảo, thực hảo, cực hảo. Nam Cung Hành đem tiểu nạo nguyệt cùng vãn vãn cùng nhau đưa đi hoàn nhanh đu nơi đó, lại trở về, cùng Diệp Linh nói lên lạc ly cùng lạc vũ sự. Ta vừa mới ở mặt trên nghe được một ít. Diệp Linh than nhỏ, lạc thúc thật là mệnh khổ. Ngày mai ta âm thầm đi theo, nếu có tình huống, khả năng sẽ rời đi Tây Lương Thành. Nam Cung Hành nói. Diệp Linh nhũ mẩy, yêu cầu ta cùng ngươi cùng đi sao? Nam Cung Hành lắc đầu. Không, ngươi lưu tại trong nhà, ta đã thông chi sư công cùng cứu cứu, bọn họ ngày mai tùy ta cùng nhau nếu là theo dõi không cần người nhiều ẩn nấp vì thượng cũng hảo diệp linh gật đầu nam cung hành lại đi tìm phong bất dịch một chuyến trở về ngủ hạ khi đã là nửa đêm hôm sau thời tiết sáng sủa ánh nắng tươi sáng lạc ly cùng lạc vũ hai cha con dùng quá đồ ăn sáng liền cùng đi ra cửa nửa đường gặp phải diệp trần chính mang theo đệ đệ mội mội ở trong rừng trúc chạy bộ lạc vũ trên mặt lộ ra một mặt cười tới diệp trần chạy tới tiêu lạc ra ra lạc thúc thúc các ngươi tiếp tục Chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Lạc Ly mỉm cười. Kaka, chúng ta có thể cùng Lạc ra ra đi ra ngoài chơi sao? Tô Tiểu Đường hỏi Diệp Trần. Diệp Trần cười nói, ngày khác đi. Lạc Ly thấy Lạc Vũ cũng không có chủ động đưa ra muốn mang theo hải tử cùng nhau đi ra ngoài. Trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính mình cũng không biết là vì cái gì. Lạc Vũ nhìn theo bọn nhỏ chạy đi, ánh mắt ôn hòa, đều thực đáng yêu. Lạc Ly vô vô Lạc Vũ bả vai, hảo, đi thôi. Gia Ninh Vương phủ Đại môn, Lạc Ly huyện chuyển từ chối khai Dương chuẩn bị tốt xe ngựa, bởi vì Lạc Vũ nói muốn tùy tiện đi một chút. Tây Lương Thành thực phồn hoa, trên đường rộn ràng nhộn nháo, giao hàng thanh, trong không khí phiêu tán các màu an vật mùi hương hỗn tạp ở bên nhau, tràn đầy đều là sinh hoạt hơi thở. Lạc Ly lúc trước bồi bọn nhỏ ra tới quá, đối Tây Lương Thành cũng không xa lạ. Đi ngang qua bọn nhỏ thích ăn vặt quán, hắn nghỉ chân dừng lại, hỏi Lạc Vũ muốn hay không nếm thử. Lạc Vũ gật đầu, hai cha con liền rửa gần ngồi ở bên đường thấp bé ghế nhỏ thượng an tây lương thành đặc sắc ăn vặt hai người thân hình cao lớn rất có vài phần không khỏe cảm nhiệt tình lão quán chủ cười hỏi bọn hắn phụ tử có phải hay không tới tây lương thành dung loạn lạc ly nói là lão quán chủ vui tươi hớn hở mà nói các ngươi phụ tử cảm tình cũng thật hảo a ở trên phố đi tới lạc ly thỉnh thoảng mở miệng cùng lạc vũ giới thiệu nơi này là cái gì nơi đó là cái gì lạc vũ nghe được thực nghiêm túc tới gần buổi trưa hai cha con vừa lúc đi đến một nhà tiểu lầu phụ cận lạc vũ đề nghị liền tại đây ra ăn lạc ly vui vẻ đáp ứng muốn lầu hai một cái yên lặng nhã gian lạc ly điểm đồ ăn chờ đồ ăn thượng bàn công phu lạc ly còn ở hồi ức quá vãng nói lạc vũ khi còn nhỏ sự lạc vũ chỉ lẳng lặng mà nghe đồ ăn thượng bàn lạc vũ trước đổ hai ly rượu nâng chén kính lạc ly cha thực xin lỗi bởi vì ta sự làm ngươi nhọc lòng lo lắng lâu như vậy lạc ly cười lắc đầu ngươi là ta nhi tử ta không nhọc lòng chuyện của người nhọc lòng ai Về sau đừng nói như vậy khách khí nói người thân thể vừa mới khôi phục đừng uống rượu cha làm lạc ly nâng chén uống một hơi cạn sạch lạc vũ đống nhiên nắm chặt trong tay chén rượu ánh mắt cũng tối sầm xuống dưới một lát sau lạc ly té xỉu ghé vào trên bàn lạc vũ đứng dậy qua đi mở ra cửa sổ một cái áo xám lão giả phi thân tiến vào đi trước xem xét quá lạc ly tình huống sau đó đối lạc vũ nói chủ tử đang đợi chỗ cũ lệnh chúng ta tốc tốc dẫn hắn qua đi trên đường không cần trì hoãn không ai theo dõi đi lạc vũ trầm giọng hỏi lao giả lắc đầu không có đi nhanh đi lại vãn sợ là sẽ cảnh mẹ để cảnh con cái này nhã gian cũng không sát đường lạc vũ đem lạc ly bối ở trên lưng từ cửa sổ rời đi áo xám lao giả theo sát sau đó thực mau biến mất bóng dáng diệp linh nhận được tin tức thời điểm nam cung hành đã tối trung theo dõi lạc vũ rời đi tây lương thành thượng quan đồng cùng nguyên lão đầu ở phía sau Theo Nam Cung hành lưu lại dấu vết đuổi theo đi, vẫn chưa ở bên nhau, vì tránh cho bại lộ. Đoan Mục Doan muốn làm gì? Phí như vậy nhiều tâm tư, xếp vào một cái mật thám, chỉ là bắt Lạc Thúc. Diệp Anh cảm thấy không thích hợp. Lạc Vũ cho rằng hắn mau bại lộ, cho nên trước tiên đậu thủ, từ bỏ mặt khác nhiệm vụ, Lạc Thúc là hắn duy nhất có thể bắt đi người. Bởi vì hắn tại như vậy đoạn thời gian, ngụy Trang mất trí nhớ dưới tình huống, tùy tiện cùng trong phủ mặt khác bất luận kẻ nào tiếp xúc, đều sẽ có vẻ thực khả nghi Diệp Linh như suy tư gì? Là có đạo lý, nhưng đoan mục Doãn tưởng lấy lạc thúc làm cái gì? Lại là một con tin. Lại cùng chúng ta nói điều kiện. Diệp anh nếu mày, tuy rằng đối chúng ta mà nói, lạc thúc so lạc vũ càng quan trọng, nhưng hai người kia chứ, cũng không có quá lớn khác biệt, vẫn luôn dùng như vậy kỹ xảo, khi nào là cái đầu. Đoan mục Doãn sẽ như thế kiên nhẫn. Chào lạc thúc, có thể biết chúng ta bên này mới nhất tin tức, làm chúng ta tổn thất một cái quan trọng cao thủ. Diệp Linh nói. Bất quá ta cũng cảm thấy không quá thích hợp, có thể hay không là cái bẫy rập? Diệp Anh thần sắc khẽ biến, Đoan mục đoán hẳn là có thể đoán được chúng ta hoài nghi lạc vũ, cô ý dùng loại này thủ đoạn, hẳn là có thể dự đoán được A hành sẽ âm thầm theo dõi, dụ dỗ A hành rơi vào hắn đã sớm bố trí tốt bẫy giờ Cũng có lẽ là điệu hổ ly sơn kế. Diệp Linh khẽ lắc đầu, đều có khả năng. Bất quá này đó A hành trong lòng hiểu rõ, Lạc thúc bị bắt đi, hắn là tất nhiên muốn cùng quá khứ Tình huống hiện tại không cho phép chúng ta bởi vì kiên kỵ không biết nguy hiểm liền trốn đi cái gì đều không làm, như vậy tình huống chỉ biết càng thêm không xong. Ngươi nam nhân, ngươi không lo lắng hắn xảy ra chuyện. Diệp anh hỏi. Diệp Linh ôm lấy Diệp anh cánh tay, đầy mặt lo lắng, hảo lo lắng nha làm sao bây giờ. Từ A hành đi rồi, ta ăn không ngon, ngủ không yên, đại tỷ, không bằng làm ngươi nam nhân đi, đem ta nam nhân đổi về đến đây đi. Cầu xin ngươi. Diệp anh. Diệp Linh còn phun tảo vãn vãn là cái tiểu diễn tinh, không biết giống ai, còn có thể là giống ai. Trong phủ thiết vân tu linh đường, tiết thị bồi mấy ngày, tống thanh vũ cùng kỳ diệu đều ở bên người nàng. Cuối cùng, tiết thị nói, đem vân tu di thể thiêu, thu cho cốt đặt ở nàng trong phòng, nàng muốn miệng kinh siêu độ vân tu lưu ly li hồn phách, chờ nào ngày bên ngoài Thái Bình, bọn họ hồi nguyên sở kinh, lại mang về hạ táng. Thời tiết một ngày ngày chuyển ấm, ngày này Diệp Linh tự mình đưa tiểu ngạo nguyệt đến sở minh trạch nơi đó. Sở Minh Trạch hỏi, mới biết được lạc vũ sự. Theo ta thấy, đó chính là cái bấy dập. Sở Minh Trạch hừ nhẹ, đoan mục doan tâm cơ quỷ quyệt, các ngươi có thể nghĩ đến, hắn sẽ không thể tưởng được. Hắn biết các ngươi vì bảo hộ Tây Lương thành cái này ra, đại bộ phận cao thủ nhất định sẽ lưu lại nơi này, nhưng một khi bên ngoài có chuyện gì, nhất định là Nam Cung Hành tự mình đi xử lý, liền sẽ trở thành đoan mục doan biêng ngắm Đoan mục doan mới chướng mắt lạc ly người như vậy chất, phân lượng không đủ, nhưng hắn một khi bắt lấy Nam Cung Hành. Ha ha! Diệp Linh, ta thừa nhận nam cung hành rất mạnh, bất quá nếu là rơi vào đoàn mục doan trăm phương ngàn kế thiết hạ bấy dập, hắn cũng không có nhiều ít phần thắng, ngươi tâm cũng quá lớn đi. Diệp Linh thần sắc nhàn nhạt, nhạt, ngươi ở lo lắng ta nam nhân. Ta ở lo lắng các ngươi đem sự tình làm tạm, nguy hiểm cho đến ta. Sở Minh Trạch lắc đầu. Vậy ngươi có gì lương sách? Diệp Linh hỏi. Sở Minh Trạch suy nghĩ sau một lát nói, muốn chủ động ra tay, tìm được đoàn mục doan manh mối. Đích sắc chỉ có thể từ lạc vũ vào tay, làm hắn mang đi lạc ly, âm thầm theo dõi, xác thật là duy nhất biện pháp. Vậy ngươi nói nhảm cái gì? Diệp Linh hừ nhẹ. Không, ta tưởng nói chính là, nếu là ta, khẳng định sẽ không chính mình đi theo dõi, thủ hạ như vậy nhiều cao thủ, một hai phải chính mình xông vào trước nhất mặt, ngốc không ngốc. Sở Minh Trạch cười như không cười. Biết ngươi là cái ích kỷ nhân tra, không cần vẫn luôn nhắc nhở ta. Diệp Linh đứng dậy, ôm lấy ở bên cạnh chơi tiểu nạo nguyệt, đi rồi. Vì tránh cho ngươi dạy Hương Nguyệt Nhi, kế tiếp chính ngươi luyện công đi, tháng này nàng đều bất quá tới. Sở Minh chậc những mày, bất quá cũng chưa nói cái gì. Trở lại Ninh Vương phủ, Tiểu Ngạo Nguyệt nhỏ giọng hỏi, "Nương, ngươi có phải hay không ở lo lắng cha?" Diệp Linh cười cười, "Con nít con nôi, thường như vậy nhiều làm gì? Ta đây đêm nay có thể cùng nương cùng nhau ngủ sao?" Tiểu Ngạo Nguyệt trong mắt tràn đầy chờ mong. Diệp Linh gật đầu, "Đương nhiên có thể." Từ bên ngoài xem, Ninh Vương trong phủ thực an bình. Ở tại cách Vách Sở Minh Trạch cũng là như vậy cho rằng, không có nghe được bất luận cái gì dị thường động tĩnh. Tiểu ngạo nguyệt kế tiếp thật sự liên tục nhiều ngày không có lại qua đây, Sở Minh Trạch vừa lúc tu luyện đến thời điểm mấu chốt, liền trực tiếp bế quan. Nguyên Nam Tống cùng Tây Hạ giao giới mảnh đất, có một tòa thần bí sơn cốc. Nam cung hành cùng Vân liêu 8 tuổi năm ấy một đường lưu lạc về nhà khi phát hiện, sau lại Tống Thanh Vũ mang theo Tống Giang Ôn Mẫn Tiết thị cùng Vân Tu, từng tại đây tòa sơn cốc bên trong ẩn cư quá không ngắn thời gian nam cung hành đối nơi này cũng không xa lạ bởi vì nơi này đã từng là hắn địa bàn xa xa mà nhìn lạc vũ có lạc ly biến mất ở sơn cốc ngoại ven hồ nam cung hành ánh mắt hơi ngưng bẫy dập hay là là điệu hổ ly sơn kế hắn ngay từ đầu đều suy xét quá sơn cốc này cũng là nhất thích hợp làm bẫy dập địa phương nếu đoan mục doãn làm lạc vũ chảo lạc ly mục đích chỉ là vì dụ dô nam cung hành tới đây không phải không có khả năng thả so mang đi lạc ly đương con tin tới trao đổi điều kiện càng hợp lý Bởi vậy, bên trong tất nhiên cực kỳ hung hiểm. Nhưng không đi vào, liền khả năng gặp phải một cái kết quả, Lạc Ly bị xử lý rớt. Đây là đoan mục doán rất có thể sẽ làm sự, hắn thực thích từ tâm lý thượng cho người ta đả kích. Lạc Ly là ở Nam Cung Hành cùng Diệp Linh trong kế hoạch cố ý bị bắt đi, nếu là xảy ra chuyện, hắn mệnh, phải tính ở Nam Cung Hành cùng Diệp Linh trên đầu. Cho nên, mặc dù biết rõ có thể là bấy dập, Nam Cung Hành cũng cần thiết nhảy vào đi. Không phá, không lập. Đã là đêm khuya vẫn chưa chờ bao lâu thượng quan đồng cùng nguyên lão đầu xuất hiện ở hắn phía sau xác định muốn làm như vậy sao thượng quan đồng sắc mặt nghiêm trọng nam cung hành gật đầu xác định mặt sau người hẳn là thực mau tới rồi thượng quan đồng nói tây lương thành linh vương phủ là rất quan trọng nhưng nam cung hành ở trước khi đi cùng diệp linh thương nghị quá làm mặt khác bố trí mà ở hắn đi rồi diệp linh lại phái một đám cao thủ thâm thầm đổi kịp bảo trì khoảng cách nhưng lúc này đều đã thu được nam cung hành tín hiệu nhanh hơn tốc độ thực mong là có thể đuổi tới. Sư công lưu tại bên ngoài tiếp ứng mặt sau người, cứu cứu cùng ta đi vào. Nam Cung Hành nhìn trước mặt u quang lân lân mặt hồ, sắc mặt bình tĩnh. Không bao lâu, có rất nhỏ tiếng nước vang lên, tại chỗ chỉ còn lại có nguyên lao đầu một cái. Độc, Nam Cung Hành là không sợ, bởi vì bọn họ có cổ vương hộ thể. Loại này hành động phía trước, đều sẽ ăn vào phong bất dịch dùng diệp trần huyết đặc chế dược, ở thời gian nhất định nội, cung cấp với cổ vương thể, bách độc bất sâm. Hai người từ trong cốc hồ sâu ngoi đầu, liền thấy nguyên bản tống ra người trụ quá nhà gỗ nhỏ phương hướng có ánh sáng. Nam cung hành đánh cái thủ thế, hai người lặng yên không một tiếng động mà ra thủy, vẫn chưa phân công nhau hành động. Sáng lên quang nhà gỗ nhỏ, lạc vũ quỳ trên mặt đất, cách đó không xa ngồi một cái mặc bào nam tử, trên mặt mang mặt nạ. Lạc ly như cũ hôn mê bất tỉnh, ngã vào lạc vũ bên cạnh. Chủ công làm ta làm sự, ta đã tất cả đều làm theo, hy vọng chủ công thực hiện hứa hẹn. Ta sẽ mang theo người nhà xa xa mà rời đi, tuyệt không sẽ chuyện xấu. Lạc Vũ rũ đầu cung vừa nói. Ha ha, các ngươi người một nhà sẽ ở bên nhau, bất quá, là đến âm tào địa phủ đi đoàn tụ. Là đoan mục doan thanh âm, trầm thấp khàn khàn. Lạc Vũ thần sắc đại biến, liền thấy một người cầm kiếm hướng tới Lạc Ly đâm lại đây. Lạc Vũ theo bản năng mà bảo vệ Lạc Ly, luôn cuống tay chân mà muốn lấy giải dược làm Lạc Ly tỉnh lại, lại bị một trận cương mánh trưởng phong đánh trúng, bay ra đi đánh vào trên tường con mồi đã thượng câu mồi vô dụng làm thịt đi mặc bào nam tử hừ nhẹ một tiếng nói lạc vũ hai mắt đỏ đậm hô to một tiếng cha nhưng lạc ly bị hạ cường hiệu mê dược lúc này căn bản không hề hay biết mắt thấy u hàn kiếm sắp đâm vào lạc ly ngực lạc vũ gào giống một tiếng nhào qua đi đem lạc ly đẻ ở dưới thân trường kiếm từ lạc vũ sau lưng đâm vào máu tươi trào ra hắn xác mặt trắng bệnh cầm trong tay gắt gao nắm chặt một viên giải dược nhét vào lạc ly trong miệng Lạc Ly sâu kín tỉnh dậy, liền đối thượng lạc vũ mặt như giấy vàng mặt. Vũ Nhi, Lạc Ly ôm lạc vũ nhảy dựng lên, nẻ tránh đã đâm tới trường kiếm, đặt ở lạc vũ sau lưng tay tràn đầy máu tươi. Cha, thực xin lỗi lạc vũ bị thương đến yếu hại, đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Trường lớn đôi mắt nhìn Lạc Ly, cứu, cứu, ta. Lời còn chưa dứt, lạc vũ đầu một vai, chặt đứt khí. A. Lạc Ly bi từ giữa tới, quanh thân hơi thở bạo trướng, nổi giận gầm lên một tiếng. Bông ra là vũ, tay không bắt lấy đã đâm tới trường kiếm, một trưởng đem công kích người của hắn đánh đến hộp máu không ngừng, bay đi ra ngoài. Đoan, mục, doãn, Lạc ly cắn răng mở miệng mà nhìn cách đó không xa mặc bảo nam nhân. Mặc bảo nam nhân nhìn đến như vậy lạc ly, nhìn không được sau này lui một bước, gỡ xuống mặt nạ, cười lạnh, muội phu, hiểu lầm, ta không phải đoan mục tôn chủ, chỉ là phụng mệnh tới săn thú. Thế nhưng là bạch ra ra chủ bạch cảnh hãn. Hắn so ban đầu gầy rất nhiều. Càng nhiều vài phần âm oan. Dứt lời, bạch cảnh hãn cười giữ tận một tiếng, các huynh đệ đều xuất hiện đi. Chúng ta con mồi, cũng tới rồi. Tôn chủ nói, ai có thể giết Nam Cung Hành, sẽ trở thành hắn dưới tòa đệ nhất nhân. Ở Nam Cung Hành cùng thượng quan đồng xuất hiện ở Lạc Ly phía sau đồng thời, mắt bị mù văn chu, tư đồ nhạc, liền đăng vân, cùng với bọn họ gặp qua chưa thấy qua thiên một quốc mấy đại gia tộc cao thủ, đem bọn họ vây quanh ở trung gian, tình hình chiến đấu chạm vào là nổ ngay. 464 nạp mệnh tới, thâm cốc gió nổi lên, cô quạ trường đề, nam cung hành tay ấn ở lạc ly trên vai, liền biết lạc ly lập tức đã mất đi lý trí, trong lòng bị lửa giận, thù hận cùng bi thương lấp đầy. Nam cung hành vông tay đồng thời, lạc ly từ trên mặt đất nhặt lên lạc vũ rơi xuống trường kiếm, đỏ ngầu mắt hướng tới bạch cảnh hãn công qua đi, liền đăng vân cùng tư đồ nhạc liếc nhau, hai người liên thủ công hướng nam cung hành, Má mắt bị mù văn chu mang theo một đám thuộc hạ vây quanh thượng quan đồng trong sơn gốc vang lên đao kiếm đánh nhau thành âm cao thủ so chiêu cắt bay đá chạy nhà gỗ nhỏ thực mau đã bị san thành bình điện bạch cảnh hãn nguyên liền không phải lạc ly đối thủ lạc ly lúc trước chịu thương sớm bị phong bất dịch chứa khỏi mới vừa rồi đại bi trong cơn giận dữ vẫn luôn không có lướt qua đi bình cảnh cũng đột phá mà ở mang lạc ly tới nơi này trên đường trừ bỏ lạc vũ ở ngoài còn có cái lao giả ao xám nhưng hiển nhiên lạc vũ cùng đoan mục doãn chi gian đạt thành quá giao dịch nào đó ở giao dịch điều kiện bên trong bao gồm không thể thương tổn lạc ly bởi vậy liền tính vì lừa lạc vũ kia lão giả áo xám cũng không có cơ hội cấp lạc ly hạ độc thực lực đại trướng lạc ly đối thượng nguyên bản liền so với hắn nhược bạch cảnh hãn mặc dù bạch cảnh hãn bên người còn có cao thủ phụ trợ nhưng cũng bị buộc đến từng bước lui về phía sau nam cung hành đối chiến liền đang vân cùng tư đồ nhạc nhất thời vẫn chưa rơi xuống hạ phong thượng quan đồng bên này tương đối bị động thực lực của hắn không bằng lạc ly cùng nam cung hành nhưng lập tức vây công người của hắn nhiều nhất không bao lâu trên người liền treo màu. còn như vậy đánh tiếp cục diện đối nam cung hành này phương bất lợi nhân số thượng hoàn cảnh xấu quá cách xa ngay từ đầu nam cung hành liền âm thầm dùng quá độc nhưng cũng không có cái gì hiệu quả suy đoán có lẽ là đoan mục doãn trước tiên làm ăn bài luận y thì thuật độc thuật đoan mục doãn cùng phong bất dịch là kinh địch canh giữ ở sơn cốc ngoại chờ đợi viện binh nguyên lão đầu nghe được sơn cốc bên trong truyền gia động tĩnh trong lòng biết nam cung hành đoán được không sai quả nhiên là cái bấy giờ không hiểu biết trong sơn cốc tình huống nguyên lão đầu do dự qua đi lựa chọn lưu tại tại chỗ tiếp tục chờ hắn thỉnh thoảng lại hướng phía tây nhìn xung quanh hy vọng người một nhà lập tức xuất hiện tô đường dẫn đường dạ hạo xuất lĩnh giả ra cao thủ cùng với nguyên lạc ly mấy cái thuộc hạ tư đồ diễm tư đồ tuyên tổ tôn chu lão bù tông chờ tổng cộng hai ba mươi hào người xuất hiện ở trong tầm mắt nguyên lão đầu thần sắc đại hỷ, từ ẩn thân trên cây phi thân mà xuống vội vàng đón nhận đi nam cung lão thất đầu tô đường nói. Nhìn về phía kia tòa cũng không xa lạ sân cốc, đoan mục lao tặc còn rất sẽ chọn địa phương. Lạc ly bị lạc vũ mang đi vào, a hành cùng thượng quan đã đi vào, hẳn là cái bấy dập. Nguyên lão đầu thần sắc nghiêm túc. Đi. Dạ hạo ngưng mắt. Tô đường dẫn đường, đem những người khác đều đưa vào đi, chính mình lại không tính toán theo chân bọn họ cùng nhau hành động. Tô dạ hạo cảm thấy như vậy không tốt lắm, lạc đơn dễ dàng có nguy hiểm. Tô đường ở hồ sâu trung chỉ mạo đầu ra tới, xua xua tay, hạ giọng nói. Các ngươi chạy nhanh đi giúp Nam Cung lao thất. Ta trước kia đã tới này chỗ ngồi, rất quen thuộc, tới trước nơi khác nhìn một cái, vạn nhất còn có khác mai phục đâu. Luận giang hồ kinh nghiệm, tô đường ai đều không phục, đã từng sở minh Trạch là hắn tiểu đệ, rất nhiều đồ vật đều là cùng hắn học. Vạn sự lưu một tay, tổng không sai. Lập tức đem át chủ bài tất cả đều lộ, cũng không sáng suốt, vạn nhất đối phương còn có ám chiêu đâu. Dạ hạo nghe vậy cảm thấy có lý, làm nhạy bén tư đồ tuyên cùng tô đường cùng nhau cho nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Những người khác cũng không cần lại dẫn đường, theo tiếng đánh nhau, dùng nhanh nhất tốc độ vọt qua đi. Trong sơn cốc có nguyên thiên một quốc nghe bạch liền tư đổ bốn gia chủ muốn cao thủ, tổng cộng thêm lên bốn 40 hào người, đối thượng Nam cung hành Lạc Ly cùng thượng Quan Đồng ba cái, tự nhiên không có khả năng thua. Tuy rằng bạch cảnh hãn ngay từ đầu bị rết đỏ mắt Lạc Ly thương đến, bên người cao thủ cũng bị Lạc Ly chém mấy cái, nhưng lập tức bị thương càng nhiều càng trọng chính là lạc ly. Bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy nhi tử chết đi, bị kích thích, tâm thái hỏng mất, hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp, căn bản mặc kệ phía sau lưng, chỉ lo đi phía trước hướng. Thượng quan đồng bên kia tình huống cũng không tốt, vẫn luôn ở né tránh, như cũ tránh không được bị thương đến, đã đánh đến cả người là huyết, bất quá nỗ lực chống đỡ, kéo dài thời gian chờ đợi viện binh. Mà nam cung hành thương tới rồi tư đồ nhạc yếu hại, tư đồ nhạc lui ra phía sau tránh né, lại thay một đám cao thủ, cùng liền đăng vân cùng nhau vây công nam cung hành. Dạ hạo tới gần, liếc mắt một cái liền nhìn đến trên mặt đất lạc vũ chết thảm thi thể, trong lòng trầm xuống. Thấy có người cầm đao bổ về phía lạc ly phía sau lưng, lạc ly lại tựa không hề sở rác, dạ hạo huy đao vọt qua đi. Viện quân gia nhập chiến đấu, cục diện lập tức xoay chuyển. Bạch cảnh hãn bọn họ như là không có dự đoán được nam cung hành bên này còn có nhiều như vậy cao thủ ở phía sau, sắc mặt thoáng chốc đều trở nên rất khó xem. Nhân số thượng ưu thế không có, biến thành chính diện sống mái với nhau, bấy dập không bấy không cũng không có ý nghĩa lạc ly ngươi bình tĩnh một chút ngươi phải hảo hảo tồn tại cho ngươi nhi tử báo thủ dạ hạo lạnh giọng nói lạc ly lại như là không nghe thấy địch nhân bị dạ hạo một hàng ngăn lại hắn quay đầu hồng con mắt lại lần nữa nhìn về phía bạch cảnh hãn bạch cảnh han đối thượng lạc ly thị huyết ánh mắt cổ co giục lại lại xem tư đổ nhạc che lại đổ máu không ngừng thủ đoạn trốn đến rất xa liền đăng vân lại bị nam cung hành đâm trúng nhất kiếm mà văn chu bị tư đồ diễm từ sau lưng đánh lén thành công Têu thảm thiết một tiếng, chặt đứt một tay. Trước mắt công phu, Lạc Ly đã vọt tới trước mặt, bạch cảnh hãn một bên nhanh chóng lui về phía sau một bên lớn tiếng nói, dừng tay. Tất cả đều dừng tay. Lạc Ly, ngươi tôn tử ở chúng ta trong tay. Nam cung hành nhíu mày, ở bồ tông cùng chu lão phụ trợ hạ, lấy một cái xảo quyệt góc độ, bắt được bị thương dục lui liền đăng vân. Dạ hạo trong lòng trầm xuống, Lạc Ly tôn tử. Hắn như thế nào không biết Lạc Ly khi nào có tôn tử. Chuyện này... Lạc Ly chính mình cũng không biết. Thấy Lạc Ly nghe tiếng dừng lại, đỏ đầm con ngươi gắt gao mà nhìn trầm chằm hắn, bạch cảnh hắn như là đột nhiên co tự tin, cười lạnh một tiếng. Lạc Ly, ngươi hẳn là rất kỳ quái, nguyện ý vì bảo hộ ngươi mà chết như tử, vì sao phải giúp đoan một tôn chủ bắt ngươi tới nơi này đi. Lạc Ly hung hăng như mày, vì cái gì? Hắn một lần hoài nghi con hắn đã bị người thay đổi tim, nhưng hôm nay hắn thực xác định, kia không có khả năng. Vẫn luôn là nguyên bản Lạc Vũ, nhưng vì cái gì phải làm như vậy sự? những người khác đánh nhau chưa dừng lại bạch cảnh hãn đông nhiên cất cao thanh âm là bởi vì ngươi kia hảo nhi tử làm bẩn đoan mục tôn chủ dưới tòa băng thanh ngọc khiết nữ lệ tử đem nhân ra bụng đều cấp làm lớn đoan mục tôn chủ trạch tâm nhân hậu vẫn chưa giết ngươi nhi tử cho hắn một cái lập công chuộc tội cơ hội chỉ cần hắn đem ngươi mang đến liền tha các ngươi tự do thả làm hắn mang đi thê nhi bạch cảnh hãn chuyện vừa chuyển cười giữ tận một tiếng bất quá đó là đoan mục tôn chủ đáp ứng là vũ chúng ta mấy cái huynh đệ nhưng không đáp ứng lúc trước nếu không phải ngươi lạc ly âm thầm dở cho quỷ hại chúng ta sự tình gì đến nỗi này chúng ta mấy nhà thiếu chủ hiện giờ mặc kệ chết sống liền đều từ bỏ dù sao chúng ta ai cũng không phải chỉ có một nhi tử vì đại cục chỉ có thể nhịn đau vứt bỏ nhưng này nợ máu tất cả đều muốn tính ở các ngươi phụ tử trên đầu chuyện tới hiện giờ ta cũng không cùng ngươi vô nghĩa ngươi duy nhất nhi tử đã chết nhưng còn có cái thân tôn tử ở trên đời đây là ngươi còn sót lại huyết mạch Mới tám tháng đại lạc ly nguyên nên sẽ không không cần đi lúc trước bắt được mấy nhà thiếu chủ vẫn luôn không có giết mang về tới nốt ở nơi nào đó tạm gác lại bất cứ tình huống nào nhưng ngay từ đầu nam cung hành cùng diệp linh cũng không nghĩ tới lần này bị đoan mục doãn sử dụng nhanh vớt sẽ là này bốn cái gia tộc người cũng không có đem những người đó chất mang theo trên người nhưng hiện giờ xem ra mấy người kia chất đều đã không có giá trị mặc kệ là đoan mục doãn mê hoặc hết bức Hay là là bạch cảnh hãn liền đang vân đám người chính mình tâm tàn nhẫn, tóm lại, bạch cảnh hãn lời này vừa ra, liền cung cấp với đang nói, ta nhi tử ngươi sát liền liền giết, ta không thèm để ý. Mà liền đang vân cùng tư đồ nhạc đều không có ra tiếng phản bác, cho thấy bạch cảnh hãn ý tứ, chính là bọn họ ý tứ. Đích xác, trừ bỏ lạc ly ở ngoài, những người khác mặc kệ con vợ cả con vợ lẽ đều có vài cái, đã chết một cái hoàn toàn không chậm trễ nối roi tông đường. Mà này vài vị, có một cái tính một cái đều là chuyển sinh cổ cuồng nhật giả bằng không cũng sẽ không đi theo đoàn mục doãn xa rời quê hương đi vào xa như vậy địa phương mặc cho hắn sai phái luôn mồm kêu hắn đoan mục tôn chủ thấy thế nào bạch cảnh hãn tư đồ nhạc bọn người thực thanh tỉnh bộ dáng cũng không có bị cái gì tả vật khống chế thần trí không có ích lợi nói cũng sẽ không nguyện trung thành đoan mục doãn như vậy có thể nghĩ chân chính sử dụng bọn họ là cổ vương thể mà cổ vương thể ở nam cung hành bên này Bọn họ tự nhiên là lựa chọn trợ giúp Đoan Mục đoán đối phó Nam cung hành, mới có được như ước nguyện khả năng. đương một người cả ngày nằm mơ ảo tưởng chính mình có thể vĩnh sinh thời điểm, lập tức có được, thế tử, nhìn nữ, liền cũng chưa như vậy quan trọng, bởi vì căn bản phát dở tới rồi vô nhân tính nông nỗi Như nào đó hoàng đế có thể ngồi ổn cái kia vị trí, đều không phải nhân vật đơn giản, lý trí, anh minh, cái nhìn đại cục, ngự xuống tay đoạn, cái gì cũng không thiếu. Nhưng một khi nào đó không thực tế ảo tưởng nảy sinh, muốn thiên thu vạn đại trường sinh bất lão cũng vì chi không từ thủ đoạn chỉ biết biến thành một cái hậu nhân trong mắt nào chịu tìm đường chết ngu xuẩn bạch cảnh hãn những người này đuổi kịp quan nhược chi lưu không có bản chất khác nhau cho nên lúc trước đoan mục doan mới nói thượng quan nhược kỳ thật cùng bạch cảnh hãn cùng liền đăng vân cùng tư đổ nhạc càng xứng đôi truyền sinh cổ giống như là cái ma chú dính chọc phải nào đó người liền không có nhân tính chỉ còn lại có ích kỷ máu lạnh dục vọng mà lạc ly nghe được bạch cảnh hãn nói Cả người đều cứng lại rồi, thần xác tựa bi tựa hỉ, trong miệng lẩm bẩm tự nói, tôn tử. Ta có tôn tử. Lạc ly, ngươi tôn tử ở nơi nào, chỉ có ta một người biết. Nếu là hừng đông phía trước không đem bọn họ mẫu tử thả ra, bọn họ nhất định sẽ chết ở chỗ nào đó, ngươi tốt nhất không cần hoài nghi. Bạch cảnh Hãn hử lạnh, hiện tại, lạc ly ngươi hãy nghe cho kỹ, muốn ngươi tôn tử, rất đơn giản. Giết nam cung hành. Không, ngươi giết không được hắn, cũng không cần giết hắn. Ngươi đi cầu hắn các ngươi không phải một đám người sao? hắn không phải ngươi lựa chọn nguyện trung thành hảo chủ tử sao? ngươi mau đi cầu xin hắn, cầu hắn đang thương đáng thương ngươi, cứu cứu ngươi duy nhất tôn tử đi. hắn như vậy người tốt, vì ngươi, vì một cái vô tội hải tử, chưa chắc không muốn vứt bỏ chính mình tánh mạng. lạc ly ngươi mau đi a. Ha. ha ha ha ha. bạch cảnh hắn dứt lời, liền nghe một tiếng thê lương kêu thảm thiết, đến từ liền đăng vân, bởi vì nam cung hành nhất kiếm đâm xuyên qua hắn ủi liền gia chủ, ngươi cầu xin bạch gia chủ các ngươi không phải một đám người sao hắn nói các ngươi là huynh đệ ta cho ngươi mười tức thời gian ngươi cầu hắn cứu cứu ngươi nếu không nam cung hành thanh âm băng hẳn đem bạch cảnh hãn nói lại còn trở về vậy bạch cảnh hãn công bố lạc ly còn có cái tôn tử liền ở trong tay hắn chuyện này tuy rằng chỉ là lời nói của một bên nhưng nam cung hành tin bởi vì chỉ có như vậy mới có thể giải thích lạc vũ lúc trước hành động mặc kệ lạc vũ cùng đoan mục doãn dưới tòa nào đó nữ đệ tử là tài tử giai nhân anh hùng cứu mỹ nhân Nhất kiến trung tình hay là là khác cái gì nguyên nhân mới đi đến cùng nhau, lập tức cũng không quan trọng. Lạc Vũ ngay từ đầu không có đem nữ nhân sự tình nói cho Lạc Ly, cũng có thể có rất nhiều nguyên nhân. Thí dụ như chỉ là Sương Sớm Tình Duyên, Xuân Phong Nhất Độ, chính hắn cũng không biết đó là đoàn mục Doãn thuộc hạ, sau lại mới biết được có hài tử, hay là là, Lạc Vũ tưởng nói, lúc ấy vừa lúc gặp Lạc Ly đang bế quan, hoặc là Lạc Ly không ở trong nhà, đều có khả năng. Lạc Vũ vẫn chưa chân chính nguyện trung thành đoàn mục Doãn chỉ là bị Đoan Mục Doãn đắn đo hắn nữ nhân hải tử hiếp bước hắn, buộc hắn đi vào khuôn khổ. Lạc Vũ vì thế nhi, lựa chọn nghe theo Đoan Mục Doãn mệnh lệnh làm việc, hơn nữa ở có cơ hội cùng Lạc Ly giải nghĩa chân tướng dưới tình huống, trước sau ngậm miệng không nói. Gần nhất là Lạc Vũ quá thiên chân. Hắn thật cho rằng xong việc Đoan Mục Doãn sẽ phong hắn người một nhà rời đi. Mặc kệ Đoan Mục Doãn như thế nào mê hoặc, Lạc Vũ lựa chọn tin tưởng hắn, đều thiên chân tới rồi ngu xuẩn nông nổi. Thứ hai, Lạc Vũ hẳn là không dám cùng Lạc Ly nói hắn biết rõ đoan mục doãn ở ninh vương trong phủ cũng xếp vào nhãn tuyến hơn nữa gặp được người một nhà vân tu sợ là đoan mục doãn đã nói với hắn trừ bỏ vân tu ở ngoài còn có khác người một khi lạc vũ cử chỉ có bất luận cái gì không thích hợp thậm chí không cần mật thám giám thị chỉ cần sự tỉnh cuối cùng kết quả không bằng đoan mục doãn mong muốn lạc vũ dẫn địch nhân qua đi hắn đều sẽ không còn được gặp lại hắn thế nhi điểm này lạc vũ hành vi kỳ thật cũng coi như hợp lý bởi vì đoan mục doãn rất nguy hiểm Mà Lạc Vũ một nhà ở toàn bộ sự tình bên trong cũng không phải vai chính, nói cách khác, sinh tử của bọn họ không quan trọng, thuộc về tùy thời khả năng bị bóc chết, hắn không dám mạo hiểm. Huống hồ, Lạc Vũ cũng căn bản không quen biết Nam Cung Hành cùng Diệp Linh, càng không hiểu biết bọn họ, tiếp thu đến tin tức hẳn là bao gồm Nam Cung Hành là hại chết con mẹ nó hung thủ thượng quan nhược thân sinh nhi tử, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh lúc ban đầu lợi dụng Lạc Ly đối phó đoan mục doãn. Này đó đều là sự thật. Bởi vậy... Lạc Vũ đều không phải là không tín nhiệm Lạc Ly, hắn là không tín nhiệm Lạc Ly người bên cạnh, đặc biệt là Nam Cung Hành cùng Diệp Linh, quyết định dựa theo chính mình nguyên bản kế hoạch hành sự. Lạc Vũ sẽ vì Lạc Ly mà chết, là làm Nam Cung Hành ngoài ý muốn. Có thể nói hắn trọng tình, nhưng chỉnh chuyện tới xem, Lạc Vũ cũng không như Lạc Ly như vậy chính trực. Lạc Vũ rất rõ ràng hắn đang làm cái gì, hắn biết chính mình chỉ là cái mồi, nhiệm vụ là đem Nam Cung Hành dẫn vào bấy dập, đến nỗi Nam Cung Hành có thể hay không bởi vậy mà chết. Nam Cung Hành bên người những cái đó Lạc Vũ căn bản liền tên cũng không biết người có thể hay không chết, không ở Lạc Vũ suy xét trong phạm vi, hắn chỉ nghĩ giữ được chính mình phụ thân cùng Thê Nhi. Nhưng Lạc Vũ cùng Nam Cung Hành rõ ràng là không oán không thủ. Nam Cung Hành là thượng quan nhược Nhi tử không phải hắn sai, nếu Lạc Vũ đem đối thượng quan nhược thù hận tái giá đến Nam Cung Hành trên người, không hề có đạo lý. Thả Lạc Vũ ít nhất hẳn là biết, thượng quan nhược nếu là không ra sự, cuối cùng Lạc gia nhất định đều sẽ bị nàng thai họa là nam cung hành cùng diệp linh vạch trần thượng quan nhược gương mặt giả giải quyết rất thượng quan nhược cho lạc ly lạc vũ phụ tử nhận rõ chân tướng thoát khỏi tiện nhân cơ hội đến nỗi lúc trước diệp linh lợi dụng lạc ly đối phó đoan mục doãn là sự tình vốn là phát triển tới rồi lạc ly cần thiết đứng thành hàng nông nỗi không tồn tại lạc ra đứng ngoài cuộc khả năng chẳng lẽ lạc vũ cho rằng lạc ly hẳn là cùng tư đồ nhạc bạch cảnh hãn liền đang vân những kẻ cặn bã kia làm bạn nguyện trung thành đoan mục doãn sao không thể vì bản thân tư dục thương tổn vô tội đây là làm người điểm mấu chốt nhưng lạc ly có lạc vũ không có mới đầu đoan mục doãn ở tống thanh vũ thành thân ngày ấy đưa đến tây lương thành linh vương phụ tin yêu cầu lấy sở minh trạch trao đổi lạc vũ lạc ly cũng không có do dự liền nói hắn không thể làm như vậy mặc dù lạc ly rất rõ ràng sở minh trạch không phải cái gì người tốt mặc dù lạc ly như vậy khát vọng cứu chính mình duy nhất như tử không đến cuối cùng một khắc tuyệt đối sẽ không từ bỏ nhưng hắn chính mình bản thân cùng sở minh trạch không oán không thù hắn tự nhận là không có lý do gì làm sở minh trạch chịu chết đi đổi về lạc vũ lạc ly là hắn có thể vì nhi tử trả giá hết thảy thậm chí hy sinh chính mình tánh mạng cũng không tiếc nhưng hắn tuyệt đối sẽ không vì thế thương tổn người khác lạc vũ là hắn muốn cứu thê nhi hắn không có cách nào hắn là bị buộc hắn chỉ có thể làm như vậy đến nỗi tại đây trong quá trình có phải hay không sẽ hại chết không oán không thủ vô tội người hắn mặc kệ người buồn ích kỷ nếu lạc vũ tối nay không chết nam cung hành như cũ sẽ thực hiện đối lạc ly hứa hẹn cứu lạc vũ song việc cũng sẽ không khó xử hắn nhưng lạc vũ đã chết nam cung hành cảm thấy xứng đáng hắn không nợ lạc vũ cái gì lạc vũ hố hắn trước đây lạc vũ trêu chọc đoan mục doãn ngồi xuống nữ đệ tử cũng không phải nam cung hành làm hắn đi hiện giờ kết quả đều là lạc vũ tự tìm bất quá lập tức lạc vũ nhi tử lạc ly tôn tử nam cung hành là cần thiết muốn cứu bởi vì lạc ly là người một nhà mà hai tử là vô tội Lúc này, ở nam cung hành trong tay liền đăng vân, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt đột ra, nhìn bạch cảnh hãn hô to, lao bạch, cứu ta, cứu ta a! Ngay sau đó, nam cung hành hướng liền đăng vân trong miệng tắc một viên thuốc viên, lạnh giọng nói, ngươi trong cơ thể chuyển sinh cổ, đã không có. Liền đăng vân thân mình nháy mắt run như run rẩy, liên thanh kêu gọi bạch cảnh hãn cứu hắn. Bạch cảnh hãn thần sắc biến đổi lại biến, đột nhiên thở dài một hơi, liền huynh, xin lỗi, ngươi đi rồi thủ hạ của ngươi này đó huynh đệ ta sẽ che chở không hổ là được xưng là tiếu diện hổ nhân vật bạch cảnh hãn bị đoan mục doãn lựa chọn trở thành bốn gia làm chủ người là bởi vì hắn đầu vóc nhất không khéo nhất hiểu được xem xét thời thế bạch cảnh hãn không tính toán vì cứu liền đăng vân quấy dày kế hoạch thả mở miệng không quên nhắc tới liền đăng vân thuộc hạ ý ở báo cho bọn họ an phật chút liền đăng vân đã chết còn có thể đi theo hắn nếu không cùng liền đăng vân cùng chết vì thế liền đăng vân thuộc hạ hai mặt nhìn nhau cũng chưa động Liên Đăng Vân mặt sám như cho tàn, mà Nam Cung Hành vẫn chưa khách khí, nhất kiếm đâm xuyên qua hắn hết hầu. Ngay sau đó, mọi người ở đây như cũ nhìn chằm chằm liền Đăng Vân không hoàn hồn thời điểm, Nam Cung Hành trong tay háo mặc làng bắn ra, cùng u ám bóng đêm cơ hồ hòa hợp nhất thể, cuốn lấy tư đồ nhạc cổ, đem hắn túm lại đây. Hết thể đều phát sinh ở trong chất đoáng, mà nguyên bản chiến cuộc vừa mới bỏ dở, hai bên chỉ là dừng tay, đều vẫn hôn đứng chung một chỗ, trình rằng có chi thế bị thương tư đồ nhạc chính mình tránh ở bóng ma trung thờ ơ lạnh nhạt lại không dự đoán được hắn sẽ bị nam cung hành theo dõi chờ bạch cảnh hãn phản ứng lại đây thời điểm tư đồ nhạc đã ở nam cung hành trong tay bạch gia chủ nói vậy vị này cũng là có thể chết nam cung hành cười lạnh tư đồ nhạc cũng bị uy một viên giải cổ đan cùng liền đang vân giống nhau đau khổ cầu xin bạch cảnh hãn cứu hắn bạch cảnh hãn sắc mặt khó coi đến cực điểm nghiến răng nghiến lợi nam cung hành lập tức dừng tay Nếu không ta làm lạc ly sẽ không còn được gặp lại hắn duy nhất tôn tử. Người trong tay con tin, chỉ đủ cho chính mình bảo mệnh mà thôi. Nam Cung hành lạnh giọng nói, ngươi đem hải tử giao ra đây, ngươi có thể đi. Bằng không, chúng ta ngao, tin hay không hừng đông phía trước ta đem trừ bỏ ngươi ở ngoài những người khác tất cả đều lộng chết. Ta tin tưởng ngươi như vậy người thông minh, không đến mức vì giận dỗi liền chính mình mệnh đều không cần, cuối cùng, vẫn là muốn giao ra hải tử, tới cấp chính mình bắc một đường sinh cơ chỉ là xem ngươi có để ý hay không ngươi này đó các huynh đệ mệnh ngươi đương nhiên có thể không tin chúng ta thử xem liền từ giờ trở đi nam cung hành dứt lời tay không sinh sôi mà vặn gãy tư đồ nhạc cổ tư đồ nhạc liền hét thảm một tiếng cũng chưa cơ hội phát ra tựa như phá bố giống nhau bị ném hướng về phía bạch cảnh hãn cổ đức gãy thanh thúy răng rất thanh đập vào bạch cảnh hãn bên kia mỗi người trong lòng bọn họ biết nam cung hành sẽ nói đến làm được nháy mắt hoảng loạn qua đi bạch cảnh hãn cười lạnh nam Cung Hành, ngươi thật sự đủ tàn nhẫn, bất quá nữ nhân kia cùng hài tử bên người, còn có ta người. Ta bảo đảm, các ngươi đào ba thước đất cũng tìm không thấy bọn họ ở nơi nào. Ta ở chỗ này ra lệnh một tiếng, làm ta người, trước ninh kia hài tử một cái cánh tay lại đây tặng cho ngươi, hảo chứng minh ta không có nói sai, cũng làm Lạc Ly xem hắn thực sự có tôn tử, sau đó chúng ta lại tiếp theo nói, ngươi xem coi thế nào. Lạc Ly sắc mặt cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Nam Cung Hành. Vừa mới ngưng chiến này trong chốc lát, bị Nam Cung Hành tàn nhẫn thủ đoạn kinh đến, Lạc Ly cũng bình tĩnh không ít. Hắn tin tưởng Nam Cung Hành nhất định có biện pháp, cho nên vẫn chưa nói cái gì ảnh hưởng Nam Cung Hành. Bạch Cảnh Hãn dứt lời, một khối thi thể từ trên trời giáng xuống, tạp tới rồi trước mặt hắn trên mặt đất, giơ lên một trận bụi bặm. Nếu không phải hắn chôn tránh kịp thời, nhất định sẽ bị tập trung. Thấy rõ thi thể dung mạo, Bạch Cảnh Hãn không thể tin tưởng mà chừng lớn đôi mắt. Ngay sau đó, Một đạo lưỡi biếng thanh âm từ nơi không xa trên cây chuyển đến, ai nha nha. Vừa mới nói ngươi người chính là ta đưa tới cái này. Kia thật là quá không khéo. Ta tới giúp ta ra nam cung láo thất đệ đệ đánh nhau, kết quả lạc đường, người này cũng là không có mắt, đụng vào ta trên người, lệch cạch một chút, thế nhưng đâm chết. Ngươi nói chuyện này nhi náo thật là đáng thương u. Bạch cảnh hãn trong cơn giận dữ, ai? lăn ra đây. Ngươi lớn lên như vậy ghê thởm, doa đến tiểu lạc lạc làm sao bây giờ? Ngươi ra ra ta ôm hải từ đâu, liền không đi gặp ngươi. Lạc Đại Thúc, ngươi tôn tử ở trong tay ta, muốn nói, chạy nhanh đem những cái đó món lòng băm sạch sẽ, bằng không ta ninh hán. Nghe được tô đường quen thuộc thanh âm, Lạc Ly hỉ cực mà khóc, đống nhiên nắm chặt trong tay kiếm, hướng tới bệnh cảnh hãn tiến lên, nạp bệnh tới. 465 hảo hảo nhớ kỹ tối nay thống khổ cùng sợ hãi. Nhân số thượng cách xa đã không tồn tại, biết được tôn tử an toàn, Lạc Ly mục tiêu minh xác, nhằm phía bệnh cảnh hãn. Hai người đều bất đồng trình độ bị thương, Lạc Ly càng trọng, nhưng hắn lúc này lồng ngực bên trong giao tạp nhi tử chết đi thù hận cùng tôn tử đã đến kích động, phát huy ra chiến lược kinh người, bước cho Bạch Cảnh Hãn hốt hoảng trốn tránh. Bạch Cảnh Hãn trong lòng biết đại thế đã mất, như toan bước ra đào tẩu, Lạc Ly tự sẽ không cho hắn cơ hội này. Bất qua mấy chục chiêu sau, Bạch Cảnh Hãn bị Lạc Ly hùng hồn một trường, nặng nề mà vô vào trên mặt đất, thân mình rơi vào mặt đất, xương sườn nước gãy, hộp máu không ngừng lạc ly túi người bắt lấy bạch cảnh hãn một cái cánh tay kéo hắn trở về đi Giang co là lúc liền đăng vân tư đồ nhạc đều đã chết thảm ở nam cung hành thủ hạ. mà văn chu bị tư đồ diễm chặt đứt một tay nguyên tưởng sấn loạn đào tẩu lại bị tư đồ tuyên đổ đường đi tuy rằng tư đồ tuyên cũng là cụ tay nhưng đối thượng mắt mù tản phế trọng thương văn chu cái này đã từng thiên một quốc sùng minh thành đệ nhất thiên tài đương nhiên không có khả năng thua bởi vậy địch quân bốn đầu mục hai vị đã phơi thây mặt khác hai vị Lạc Ly kéo lại đây một cái, Tư Đồ tuyên sách lại đây một cái, đều đã cung cấp phế nhân. Cái gọi là bắt giặc bắt vua trước. Tứ vương toàn phế, dư lại cao thủ rối loạn đầu trận tuyến, nhưng vẫn chưa đầu hàng. Đại bộ phận đều có muốn chạy trốn dấu hiệu. Nam Cung Hành ánh mắt bình tĩnh, giết người như thế dưa. Mà Lạc Ly ném xuống hơi thở thoi thóp bạch cảnh hãn, lại lần nữa huy kiếm nhảy vào chiến cuộc, trong mắt tràn đầy thị huyết quan mang. Chưa bỏ bị thương thượng quan đồng bị Nam Cung Hành đẩy đến bên ngoài không lại động thủ ở ngoài mặt khác bên ta người càng đánh càng cường địch quân thương vong không ngừng gia tăng ánh mặt trời hơi lượng sương sớm mê mang trọng xuân thời tiết cây rừng sung xuê hoa thơm chim hót liên tục hơn phân nửa đêm tiếng đánh nhau dần dần trừ khử đã bị san thành bình địa nhà gỗ nhỏ quanh thân khắp nơi tàn chi đoạn tí máu tươi ràn rụa nhìn thấy ghê người trừ bọ bạch cảnh hãn cùng văn chu vẫn giữ một hơi ngoại địch quân những người khác đều đã bỏ mạng một tiếng trẻ mới sinh khóc nỉ non Làm cả người huyết tinh khí mọi người đều sôi nổi quay đầu, hướng tới một phương hướng nhìn lại, nguyên bản mang theo hàn ý ánh mắt, cũng nhiều ba phần ấm. Người mặc y gì phục dạ hành tô đường từ một cây rậm rạp trên đại thụ phi thân mà xuống, một tay ôm hoa, đơn đầu gối hơi khuất, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, cố ý chơi soái Lạc Ly thần sắc mẫn ra, trong tay kiếm rơi xuống ở một cục đá thượng, phát ra thanh thúy tiếng đánh, tiện đà hoàn hồn, hướng tới tô đường vọt qua đi. Tô đường tùy ý lạc ly đoạt cũng dường như từ hắn trong lòng ngực ôm đi hài tử cười hắc hắc tiểu lạc lạc nhưng ngoan, đêm qua các ngươi đánh thành như vậy hắn lăng là ngủ ngon mới tỉnh đây là đói bụng lạc ly vẫn không nhúc đích, thật cẩn thận như là ôm một kiện hy thế chân bảo túi đầu nhìn không chớp mắt mà nhìn dùng chân mỏng bao tiểu hoa nhi mới 8 tháng đại ngũ quan tinh xảo đáng yêu nhìn kỹ nơi nào đều giống lạc ly căn bản không cần hoài nghi đây là hắn thân tôn tử lúc này tỉnh lại đói bụng tiểu hoa nhi gào một giọng nói lúc sau trước hắc rượu thạch xinh đẹp đôi mắt đối với lạc ly cười khanh khách Bạch bạch nộn nộn tiểu nắm tay nâng lên tới, lạc ly ánh mắt hơi ấm, túi đầu, mềm mại tiểu nắm tay liền chạm vào hắn cẳng ngại nắm giống nhau tiểu ra hỏa cười ác cười, lại không chờ tới đầu uy, hoa một tiếng lại khóc. Lạc ly đau lòng đến lợi hại, đầy mặt vô thố, nhìn về phía tô đường. Làm hai đứa nhỏ cha, tô đường đối này rất có kinh nghiệm, vỗ bộ ngực nói, tin tưởng ta, tiểu lạc lạc chính là đói bụng. Đến uy mãi. Hắn nương đâu? Lạc ly như mày. Hắn đến bây giờ cũng không biết chính mình con dâu là cái nào. Tô đường thở dài, ta tìm được thời điểm, người đã không khí, là bị những cái đó món lòng vũ nhục cha tấn chết. Nay bọn đàn ông, xa rời quê hương, bỏ xuống thế thiếp, buôn ba đi vào xa như vậy địa phương, mấy tháng chạm vào không nữ nhân. Vốn là đều không phải cái gì người lương thiện, tránh ở này thâm cốc bên trong mai phục, có một số việc phát sinh, là tất nhiên. Trong cốc chỉ có một nữ nhân, tuổi trẻ mạng Mỹ, bị phế đi võ công, nhu nhược bất lực. Mà tư đồ nhạc cùng liền đăng vân đám người nguyên bản ở thiên mục quốc chính là mọi người đều biết sắc trung quỷ đói đoan mục doãn lại không ở không người đức thúc bọn họ bản tính bại lộ kết quả có thể nghĩ tô đường đánh giá kia nữ nhân là chống được đêm qua mới đi tìm được thời điểm thân mình đều còn không có lạnh hai tử bị nàng gắt gao ôm vào trong ngực vì hai tử vẫn luôn lao nhưng trung quy không có thể chờ tới mạng sống cơ hội trên thực tế ở lạc vũ ngay từ đầu làm ra lựa chọn dựa theo đoan mục doãn phân phó hành sự khi rất nhiều kết cục liền chú định từ đổ tuyên đêm qua đã đem nữ nhân kia từ quan nàng hầm bên trong mang ra tới thả cho nàng đắp lên một kiện áo ngoài che khuất cổ dưới thân mình nàng khuôn mặt gầy ốm khoe miệng ứ thanh hai tròng mắt nhắm chặt lẳng lặng mà nằm ở sạch sẽ trên cỏ con bướm ở bên người nhẹ nhàng bay múa quanh mình sinh cơ bừng bừng nhưng người sớm đã không có hơi thở lạc ly vừa thấy liền nhận ra tới hắn từng gặp qua nữ tử này là thiên một quốc thánh đảo đại trưởng lão tiểu cháu gái lang lan Nàng còn có cái tỉ tỉ, têu lăng chúc. Nhiều năm trước lạc ly đi thánh đảo làm khách, lăng lan vẫn là cái tiểu nha đầu, một thân bạch ý hề, đi theo nàng ra ra phía sau. Lạc vũ cùng lăng lan chi gian rốt cuộc sao lại thế này, theo bọn họ song song tử vong, chân tướng không có khả năng có người thứ ba hoàn toàn rõ ràng. Đương kim trên đời, nhất hiểu biết sợ là đoan mục doãn, nhưng việc đã đến nước này, lạc ly cũng không muốn nghe đoan mục doãn lại nói chút có không, hắn chỉ nghĩ, làm đoan mục doãn, không chết tử tế được ta dẫn hắn xuất cốc đi tìm ăn nam cung hành đem hải tử ôm đi nam cung lao thất ngươi có thể cho hải tử bí mãi tô đường kinh hô vừa mới băng bó hảo miệng vết thương thượng quan đồng đá tô đường một chân đỡ lao tử lên tô đường nhíu mày nhìn thượng quan đồng trên người vết máu ngươi liền nằm đi lên làm gì một phen tuổi lăn lộn mù quáng ta muốn đi tiểu thượng quan đồng trừng mắt nhìn tô đường liếc mắt một cái tô đường khỏe miệng vừa kéo túi người đem thượng quan đồng cong lên tới hướng không ai địa phương đi lạc ly ôm lạc vũ thi thể cùng lăng lan song song đặt ở cùng nhau hắn ngồi xổm bên cạnh dùng thủy giấy ướt một khối sạch sẽ khăn cho bọn hắn lau khô mặt trong mắt vẻ đau xót lan tràn tay đều đang run rẩy vũ nhi là cha không có bảo vệ tốt ngươi các ngươi hai cái cùng nhau đi hoàng tuyền trên đường cũng không cô đơn ta sẽ hảo hảo đem hải tử nuôi lớn thành nhân các ngươi an giấc ngàn thu đi lạc ly dứt lời không cấm rơi lệ đời mặt trong sơn cốc còn có ban đầu tống ra người lưu lại không ít đồ vật Bồ Tông cấp Lạc Ly tìm tới một cái sẻng, hắn tuyển một chô hoa cỏ xung xuê trên núi, bắt đầu đào mộ. Bù Tông nói bọn họ đều có thể hỗ trợ, Lạc Ly lại cự tuyệt. Hắn một người, một chút một chút, chậm rãi đào hảo một cái hố sâu, đem Lạc Vũ cùng lăng lan song song bỏ vào đi, trôn lên. Cuối cùng, Lạc Ly từ nơi khác thải tới rất nhiều hoa tươi, đem Lạc Vũ cùng lăng lan mộ phần thượng cắm đầy, hắn liền lẳng lặng mà ngồi ở một bên, một tay đặt ở mặt trên. Một mình xuất cốc Nam cung Hành ôm Tiểu Lạc Lạc đến gần nhất thôn xóm, hỏi thăm qua đi, nhanh chóng tìm được một nhà mới vừa sinh quá hải tử không bao lâu, thỉnh kia phụ nhân cấp Tiểu Lạc Lạc quý mãi, Nam cung Hành lưu lại một quả lá vàng làm tạ lễ. Lại ôm Tiểu Lạc Lạc trở về thời điểm, Lạc Ly đã đem Lạc Vũ cùng lăng lan cấp trôn, mặt khác thi thể đều bị xử lý sạch sẽ, dùng tới phong bất dịch độc môn bí chế hóa thi phấn. Có thương tích đều xử lý tốt, đại gia đã nghỉ ngơi quá trong chốc lát, thấy Nam cung Hành ôm hài tử trở về, sôi nổi vây đi lên xem lạc ly tôn tử ha ha tiểu ra hỏa này lớn lên cũng thật giống lạc ly nguyên lão đầu vui tươi hớn hở mà nói tiểu mập mạng tô đường dứt lời đột nhiên nghĩ đến gầy ốm bất kham lang lan nhất thời trong lòng thổn thức không thôi một chúng các nam nhân sôi nổi cướp ôm tiểu lạc lạc đứa nhỏ này nhưng thật ra không sợ người lạ chỉ cần ăn no ai ôm đều cười tủng tịm đáng yêu cực kỳ lạc ly nghe được thanh âm đứng gậy đối mặt phân mộ thật sâu mà thở dài một hơi Vũ Nhi, Lang Lan, ta mang theo Tôn Nhi đi rồi. Mặc kệ ta về sau thế nào, hai tử nhất định sẽ bình an vui sướng mà lớn lên, các ngươi yên tâm đi. Chờ hắn đại chút, ta lại dẫn hắn trở về xem các ngươi." Dứt lời, Lạc Ly xoay người, đi nhanh rời đi. Lạc Ly rỗi tay muốn đem Tôn Tử ôm trở về, Nam cung Hành nói, "Lạc thúc trước đem miệng vết thương lý một chút đi. Không đáng ngại." Lạc Ly lắc đầu. "Hai tử không thích huyết tinh khí." Nam cung Hành lời này vừa ra, Lạc Ly như mày, Đến bên cạnh đi xử lý miệng vết thương, cuối cùng còn phiền toái dạ hạo cùng hắn thay đổi sạch sẽ chút áo ngoài. Rốt cuộc lại lần nữa ôm đến tiểu tôn tử, Lạc Ly trong mắt thủy quang lập lòe, nhìn năm năm mà nhìn, trầm giọng nói, cũng không biết hắn tên gọi là gì. Dễ làm. Mặc kệ hắn phía trước gọi là gì, Lạc Đại Thúc đương ra ra, lại cho hắn lấy một cái tên tên, liền tính hoàn toàn cáo biệt phía trước bất hạnh. Tô đường nói. Lạc Ly cảm thấy có lý, nhưng nhất thời lại không thể tưởng được cái gì tên hay liền nhìn về phía nam cung hành nam cung hành lạc gia bảo lạc gia bảo bối thật tốt tô đường trợn trắng mắt nam cung lao thất tên này cũng quá tục không phù hợp tiểu lạc lạc khí chết. nam cung hành cho tô đường một cái ngươi hành ngươi thượng ánh mắt tô đường thanh thanh giọng nói nói đã từng ta giao cho nữ nhi của ta lấy cái tên hay bởi vì bọn họ phản đối liền vô dụng thượng cấp tiểu lạc lạc dùng liền rất thích hợp dù sao cũng là nam hải tử sao tô đường lời này vừa ra nguyên lão đầu khỏe miệng vừa kéo thượng quan đồng đỡ chán nam cung hành vâu ngữ nhìn trời mặt khác không hiểu rõ người đều tò mò mà nhìn hắn tô đường cười hắc hắc kêu lạc đại cường tên này vừa nghe liền rất lợi hại nói lúc trước ở Tân quốc tô đường nói phải cho hắn chưa xuất thế tiểu nữ nhi đặt tên gọi là tô đại cường bị đại gia một đốn đánh tơi bời kiên quyết phản đối hơn nữa tước đoạt đặt tên quyền cuối cùng tô tiểu đường ngội muội đại danh gọi là tô tiểu vi làm mông tịnh khởi nghe được lạc đại cường tên này lạc ly cái chán nhảy Chiêu đựng đá tô đường xúc động, đánh nhịp định ra, vậy kêu lạc gia bảo. Có lạc đại cường làm phụ trợ, lạc ly cảm thấy lạc gia bảo tên này liền rất hảo, trắng ra ngắn gọn bình dân, hài tử khẳng định hảo nuôi sống. Vây quanh Hải tử lại hiếm lạ trong chốc lát, đều mới nhớ tới bạch cảnh hãn cùng văn chu không chết. Cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, nói cho ta, đoan mục Doãn ở nơi nào. Nam cung hành lạnh giọng hỏi, bạch cảnh hãn hưu khí vô lực mà nói, không biết, chết đã đến nơi còn cái bướng. Ngươi này món lòng không phải sợ nhất chết sao. Tô đường hừ lạnh. Thật sự. Không biết bạch cảnh hãn thần sắc cầu xin, tha ta. Ta có thể. Nguyện trung thành các ngươi. Bọn họ bị đoan mục doãn sai phái, chỉ biết bị cho biết muốn đi đâu, làm cái gì, lại không có tư cách biết đoan mục doãn sẽ đi nơi nào, đang làm cái gì. Sự thành lúc sau, sẽ tự có người lại tìm tới bọn họ, truyền đạt tân mệnh lệnh. Nếu không, nếu là biết chút có giá trị tin tức có thể bảo mệnh, bạch cảnh hãn nhất định sẽ nói ra tới nhưng đoan mục doãn ở nơi nào hiện giờ thủ hạ bao nhiêu người kế tiếp cái gì kế hoạch bạch cảnh hãn một mực không biết lạc ly huynh đệ một hồi bạch cảnh hãn nói còn chưa dứt lời lạc ly một tay ôm tiểu lạc lạc một tay đem kiếm đâm vào bạch cảnh hãn ngực bên cạnh văn chu tắc vẫn luôn ở kêu tĩnh nhi luôn muộn đối căn bản không ở tràng văn tĩnh sáng hối nói hết tổ tôn tình y đồ khiến cho nam cung hành lòng chắc ẩn nhưng này sẽ chỉ làm nam cung hành cảm thấy càng ghê tởm. không có việc gì trục lợi có việc nói cảm tình vô sỉ xử lý rớt bạch cảnh hãn cùng lạc ly đoàn người chuẩn bị đường về suốt có khi lạc ly lại hướng tới lạc vũ cùng lăng lan phần mộ nơi phương hướng nhìn thoáng qua thu hồi tầm mắt ôm chặt trong lòng ngược hải tử đoan mục doãn phái này những bất nhập lưu món lòng tới liền tưởng diệt trừ ngươi, xem ra kia lão tiện nhân có điểm khinh thường người a nam cung lao thất tô đường trêu chọc vừa dứt lời thần sắc biến đổi không đúng đoan mục doãn hẳn là biết này đó tiện nhân không thắng được hắn làm này vừa ra là vì điệu hổ ly sơn kế hắn sợ là đi tây lương thành ân nam cung hành khẽ gật đầu ân cái gì ân ngươi đã sớm nghĩ tới như thế nào không nói chúng ta đều ra tới trong nhà làm sao bây giờ tô đường nhất thời lo âu lên trong nhà có tiểu diệp tử chúng ta mau chóng chạy trở về nam cung hành như cũ bình tĩnh ít nhất mặt ngoài như thế đoàn người rời đi sân cốc ngày đêm kiêm trình trở về đuổi phân hai lộ nam cung hành mang theo một đường đi trước Lạc ly mang theo vài người thoáng lạc hậu, bởi vì ven đường nếu không đoạn tìm người cấp tiểu lạc lạc quý mãi, nhiều ít sẽ trì hoãn một ít thời gian, bất quá luôn là có thể tìm được. Tiểu lạc lạc là cái thực ngoan hài tử, đói bụng liền gào một giọng nói, mặt khác thời điểm hoặc là ghé vào lạc ly trong lòng ngực hô hô ngủ nhiều, hoặc là ghé vào lạc ly đầu vai, nhìn quanh mình không ngừng sẹn qua phong cảnh, trong miệng e e a a sướng ca nhi. Hai tháng Tây Lương Thành, độ ấm thích hợp, hoa mục xung xuê, nhất thích hợp du lịch. Bất quá Ninh Vương Phủ đã đóng cửa nhiều ngày, không người ra ngoài. Sở Minh Trạch từ Nam Cung Hành rời đi ngày ấy bắt đầu bế quan tu luyện, nhưng lần này tiến triển cũng không thuận lợi, không thể đúng hạn hướng quan thành công. Đêm khuya thời gian, Sở Minh Trạch mở mắt ra, sắc mặt không quá đẹp. Cuối cùng một lần nhìn thấy Lạc Ly, hắn nói Sở Minh Trạch chỉ cần này một quan qua, thực lực sẽ trên diện rộng ngày thăng, trở thành Ninh Vương trong phủ trẻ tuổi chỉ ở sau Nam Cung Hành cùng Diệp ra tỷ muội cao thủ làm một cái trên đường dùng chuyển sinh cổ đổi quá thân mình người sở minh trạch cơ hội là từ đầu bắt đầu tu luyện có thể giống như nay thực lực đã là thiên phú xuất sắc nộ tính cực hảo hơn nữa thập phần nỗ lực kết quả đáng tiếc lần này hướng quan cảm giác thiếu chút nữa liền kém kia một chút luôn là không qua được trong tiểu viện thực can tĩnh sở minh trạch tính toán đến cách vách tìm diệp linh nam cung hành một chốc cũng chưa về hắn đi hỏi một chút tình huống cũng có nghị thẩm cùng diệp linh qua so chiêu, cho hắn điểm áp lực chở hắn hướng quan hắn cho rằng diệp linh hẳn là sẽ không cự tuyệt. sở minh trạch đứng dậy hướng cửa đi, đột nhiên cảm giác sau lưng đánh úp lại một trận hắn ý, trong lòng trầm xuống, chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. ta hảo đồ nhi, biệt lai vô dạng, không biết như thế nào xuất hiện, không biết khi nào xuất hiện, không biết tới bao lâu, như quỷ mị thân ảnh, to rộng mặt bào, mục chế mặt nạ, khàn khàn tiếng nói, tử khí trầm trầm con người, làm sở minh trạch cả người lông tơ thẳng dựa. sư phụ sở minh trạch rũ mắt chắp tay căng ra đầu kêu một tiếng không dám nhận đoan mục doan ánh mắt băng hàn lúc trước là ta xem thường ngươi sở minh trạch lại nhạy bén về hắn hiệp trợ tống thanh vũ cùng ninh trăn chạy trốn kia sự kiện cũng vô pháp cấp đoan mục doan cung cấp một hợp lý giải thích liền trầm mặc không nói ta từ nam sở tới đoan mục doan nói nam sở là diệp thịnh cùng ninh trăn nguyên lai sinh hoạt quốc gia hiện giờ đã không tồn tại sở minh trạch không biết đoan mục doan muốn làm cái gì tính toán tính xem này biến trên đường nhận được một thứ ngươi nhưng nhận được Đoan Mục Doãn nói lấy ra một chuỗi lan tử là sắc vòng cổ Sở Minh Trạch ánh mắt buồn bã Đoan Mục Doãn nhìn hắn lại hỏi một lần ngươi nhưng nhận được đúng vậy Sở Minh Trạch gật đầu ta nhận được đây là gia muội Linh Ngọc chi vật Nguyên Nam Sở Bình Vương phủ tiểu con chúa Sở Minh Trạch một mẹ đẻ ra thân muội muội Sở Linh Ngọc vẫn luôn còn sống cùng Sở Minh Trạch mẫu thân Vương Đông Thị ở phía nam nơi nào đó ẩn cư Sở Minh Trạch lần này trở về sau, trên đường từng đi ngang qua ly phương Đông Thị cùng Sở Linh Ngọc gần cư địa phương không xa một tòa thành trì, nhưng vẫn chưa tiến đến Vân An. Bên kia có hắn lúc ban đầu tâm phúc thuộc hạ, vẫn luôn không có tin tức, cho rằng các nàng quá an bình nhật tử, Sở Minh Trạch vô pháp cùng các nàng cùng nhau sinh hoạt, cũng không nghĩ qua đi quấy giày, nhưng không nghĩ tới, thế nhưng bị Đoan mục Doãn cấp theo dõi thả tìm được rồi. Sở Minh Trạch trong lòng châm xuống. Hắn đương nhiên không có khả năng khờ giải cho rằng đó là Đoan mục Doãn nhận được. Tiếm phỉ vốn là cực hiếm thấy, kia xuyến vòng cổ, vẫn là hắn mỗ một năm đưa cho sở Linh Ngọc sinh nhật lễ vật. Đoan mục Doãn là ở nói cho sở Minh Trạch, Phương Đông Thị cùng sở Linh Ngọc, đều ở trong tay hắn. Nhận được liên hảo. Đoan mục Doãn nhẹ nhàng gật đầu, đem kia xuyến tím phỉ đặt ở mặt bàn, người đã không còn nữa, để lại cho ngươi thấy vật hoài niệm đi. Sở Minh Trạch không thể tin tưởng mà nhìn về phía đoan mục Doãn, ngươi, ngươi giết các nàng. Tuy là vẫn luôn cho rằng không thèm để ý nhưng hắn lưu trữ tỉ mỉ bảo hộ đến bây giờ thân nhân lại sao có thể thật sự không chút nào để ý người tổng phải vì chính mình hành vi trả giá đại giới đoan mục doãn nhìn sở minh trạch thanh âm chấm thấp ta thu ngươi vì đồ đệ giáo ngươi võ công ngươi lại hại ta mất đi quan trọng nhất người mẫu thân ngươi cùng mội mội chết chính là ngươi làm hại này hạt châu thượng nguyên bản dính kia tiểu nha đầu huyết ta giúp ngươi tẩy quá hảo hảo thu sở minh trạch rũ đầu nắm chặt nắm tay trầm mặc không nói hắn biết đừng nói cái này tiểu viện đó là cách vách linh vương phủ đoan mục doãn thực lực cũng có thể quay lại tự nhiên chỉ là bọn hắn không nghĩ tới đoan mục doãn sẽ dùng phương thức này xuất hiện mà sở minh trạch hiện tại liền tính lớn tiếng kêu diệp linh ở diệp linh tới phía trước đoan mục doãn cũng có biện pháp lộng chết hắn thống khổ sao hối hận sao đoan mục doãn ngữ khí thanh thản đến phảng phất đang hỏi sở minh trạch nhiệt không nhiệt lạnh hay không ngay từ đầu ta nói sai rồi ta không có xem thường ngươi là ta xem trọng ngươi Ngươi nhiều như vậy uy hiếp, nhiều như vậy nhược điểm. Sở Minh Trạch như cũ không hề răng, nguyên bản đã ngồi xuống đoan mục doãn, thông thả ung dung mà đứng lên, đi đến Sở Minh Trạch trước mặt, vươn một con trắng bẹt tay, đáp ở Sở Minh Trạch trên vai. Sở Minh Trạch nháy mắt cảm giác Hàn ý thấu xương, liền nghe bên thai vang lên một đạo âm chắc chắc thanh âm. Nếu là ta lại phế đi ngươi nội lực, ngươi còn dư lại cái gì? Sở Minh Trạch trong nháy mắt hoảng sợ không có chạy thoát đoan mục doãn đôi mắt, hắn bị lấy lòng, thanh âm trầm thấp mà nở nụ cười sợ kỳ thật ta vừa mới đều là đang lừa ngươi, sở minh trạch trong lòng lột bột một chút, vừa mới đều là bao gồm đúng vậy, ngươi nương cùng ngươi muội muội còn sống, đoan mục doãn cười lạnh, chỉ là từ kia sự kiện lúc sau ta đối với ngươi người này rất tò mò, muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc suy nghĩ cái gì, hiện giờ ta thấy được, bất quá vì trừng phạt ngươi đối ta phản bội, ngươi mẫu thân cùng muội muội chỉ có thể sống một cái, ta hôm nay tới là cho ngươi lựa chọn cơ hội. Ngươi tới định, ai chết, ai sống. Sở minh trạch sắc mặt tâm trầm, đoan mục doãn, ngươi rốt cuộc muốn thế nào. Hoặc là, ngươi tuyển một cái ninh vương người trong phủ, trộm tới giao cho ta, đổi đến mâu thân ngươi cùng mội mội đều có thể tồn tại, như thế nào. Đoan mục doãn hỏi. Ngươi rốt cuộc, muốn thế nào. Sở minh trạch lạnh giọng hỏi. Hoặc là, ngươi đem ai chăn trả lại cho ta, ta đem mâu thân ngươi cùng mội mội còn cho ngươi, từ nay về sau lại vô tướng làm, như thế nào. Đoan mục doãn hỏi lại. Ta làm không được. Nếu là dễ dàng như vậy, ngươi đi ninh vương phủ thử xem. Sở Minh Trạch lạnh lùng mà nói. Dứt lời, đoan mục doán rũi tay như điện, bóp chặt Sở Minh Trạch cổ, đống nhiên buộc chặt. Sở Minh Trạch cả người vô pháp núp đích, hai mắt đột ra, lại lần nữa thể nghiệm tới rồi kề cận cái chết cảm giác. liền ở mau tắt thở thời điểm, đoan mục doán đông nhiên buông tay, Sở Minh Trạch nặng nề mà ho khan, bên ngoài lại không có hộ vệ động tĩnh, hiển nhiên đều bị đoan mục phóng đổ. Hảo hảo nhớ kỹ tối nay thống khổ cùng sợ hãi, phản bội ta người, sẽ được đến cái gì, chậm giải tưởng. Đoan mục Doãn cười lạnh liên tục, ta không cần ngươi như vậy phản đồ lại lần nữa nguyện trung thành với ta, cũng không nghĩ lại dùng con tin uy hiếp thấp kém thủ đoạn, lôi lôi kéo kéo không dứt. Thay ta đi chuyển cáo Diệp Linh, ba ngày sau giờ tí, Tây Mạc Hà Bạn, ta muốn gặp đến A Trăn cùng Diệp Trần. Nếu là không làm theo, từ nay về sau mỗi ngày, đồ một thành. Đến lúc đó, bắt ngươi nương cùng ngươi mội mội tế đao mài bén. 466 một phong chiến thư, ngươi, tuyển hảo sao? Nếu là ba ngày trong vòng, Diệp Linh có cái gì hồi phục, dục cùng ngươi thương nghị, nên như thế nào tìm ngươi? Sở Minh Trạch nhìn đã tới cửa đoan mục doãn, đột nhiên mở miệng hỏi. Đoan mục doãn quay đầu lại, ưu hàng con ngươi ở sở Minh Trạch trên mặt khinh phiêu phiêu sẽ qua, lưu lại một câu, Chúa Hộ Quốc, ngươi đi. Lời còn chưa dứt, trong phòng chỉ còn sở Minh Trạch một người. Hắn sát mặt tâm trầm, ở mới vừa rồi đoan mục doãn ngồi quá vị trí ngồi xuống giơ tay một sở tràn đầy mồ hôi lạnh hơi hơi nghiêng đầu trên bàn tím phỉ vòng cổ tản ra mỹ lệ thần bí quan mang sở minh trạch Đỗng nhiên nắm lấy nắm chặt lại đứng lên không quản tiểu viện hộ vệ như thế nào sở minh trạch tiến vào ninh vương phủ thực mau bị ngăn lại tránh ra ta muốn gặp diệp linh sở minh trạch lạnh giọng nói hộ vệ được đến quá mệnh lệnh chỉ vì xác định là sở minh trạch nghe vậy liền tránh lui mở ra xuyên qua ưu ám rừng trúc nơi nhìn đến sân phòng ốc một mảnh tĩnh lặng Chỉ các nơi mở nhạc đèn lồng quang ảnh mông lung. Sở Minh Trạch đến chúc lâu cửa, lại lần nữa bị ngăn lại, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua lầu hai cửa sổ lộ ra quang. Diệp Linh không ngủ. Nam Cung hành rời đi sau, nàng làm việc và nghỉ ngơi thời gian tương đối tùy ý, mệt mỏi liền nghỉ ngơi, không mệt thời điểm đều ở làm việc, mặc kệ ban ngày đêm tối. Ninh Vương người trong phủ cũng không biết Lạc Vũ đã chết, này đối phong bất dịch mà nói cũng không quan trọng. Từ Lạc Vũ xuất hiện hắn vẫn luôn ở nghiên cứu dẫn tới lạc vũ mất trí nhớ chấm pháp hôm qua rốt cuộc có đột phá cũng trước tiên hưng phấn mà chạy tới cùng diệp linh chia sẻ lúc này diệp linh liền đang xem phong bất dịch chính mình biên soạn y địa thư chỉnh thể phong cách lộn xộn bởi vì bên trong ký lục đều là phong bất dịch tùy thời tùy chỗ khả năng toát ra tới linh cảm một ít đã nghiệm chứng quá nơi nơi đều là dậm rạp phê bình một ít chưa nghiệm chứng quá vẫn giữ tảng lớn chỗ trống nhận được bẩm báo sở minh chạy tới diệp linh có chút ngoài ý muốn Bởi vì đã là xấu mặt dần sơ, này hơn phân nửa đêm. Diệp Linh buông quyển sách trên tay, bỏ thêm một kiện áo ngoài, đi xuống lầu. Sở Minh chạch vào cửa, sắc mặt không vui, há mồm đó là chất vấn, vì cái gì không có cao thủ bảo hộ ta. Diệp Linh mày đẹp nhữ lại, mở miệng dối trở về, ngươi một cái xưa nay thở phụng thực lực tối thượng ai đều dựa vào không được chỉ có thể dựa vào chính mình người, muốn cho ai bảo hộ ngươi. Ngươi! Sở Minh chạch thanh âm bên trong rõ ràng mang theo tức giận diệp linh hừ nhẹ làm ta cho ngươi đương ám vệ ngươi như thế nào không lên trời đâu sở minh trạch ngồi xuống lạnh giọng nói mới vừa rồi đoan mục doãn đã tới diệp linh ánh mắt một ngưng hắn muốn làm cái gì bởi vì ta phản bội hắn giết ta nương cùng ta muội muội. sở minh trạch lạnh giọng nói ngươi cũng có trách nhiệm diệp linh trong lòng châm xuống thật sự hắn nhưng lấy ra cái gì chứng cứ không cần dễ dàng tin tưởng sở minh trạch lấy ra kia xuyến tím phỉ vòng cổ Đây là ta muội muội đồ vật. Cái kia đáng chết tiện nhân." Diệp Linh nghiến răng nghiến lợi. Sở Minh Trạch thấy Diệp Linh phẫn nộ không giống giả bộ, ánh mắt lóe lóe. Hắn đang nói dối, hắn tin tưởng Phương Đông thị cùng Sở Linh Ngọc còn sống, bởi vì Đoan Mục Doãn nếu là đem người giết, sẽ thừa nhận. Mới vừa rồi Sở Minh Trạch cố ý như vậy nói, thả cường điệu Diệp Linh cũng có trách nhiệm, là muốn nhìn Diệp Linh hay không sẽ phản bác hắn, nàng để ý chính là vô tội người chết sống, vẫn là sốt ruột vì chính mình biện giải phổi sạch nghĩ đến đây, Sở Minh Trạch cảm thấy chính mình cũng rất nhàm chán, hắn gần nhất như thế nào càng ngày càng dễ dàng tưởng này đó có không. Đừng kích động, Đoan Mục Doãn lại cùng ta nói, hắn đều là đang lừa ta, muốn nhìn ta hay không để ý hắn đích xác bắt ta nương cùng muội muội. Nhưng các nàng còn sống. Sở Minh Trạch nói, Diệp Linh nắm lên trong tầm tay chén trà tạp hướng Sở Minh Trạch đầu. Sở Minh Trạch duỗi tay tiếp được, không cùng ngươi nhiều lời. Đoan Mục Doãn đối ta một hồi đe dọa uy hiếp sau mới cho thấy ý đồ đến không phải hướng ta vẫn là vì ngươi nương hắn muốn thế nào diệp linh hỏi hắn yêu cầu ba ngày sau giờ tí đem ngươi nương cùng diệp trần cái kia tiểu quỷ đưa đến tây mạc hạ bạn nếu là không làm theo từ nay về sau mỗi ngày hắn đủ một thành thả muốn bắt ta nương cùng muội mội tế đao mài bén sở minh trạch lạnh mặt dứt lời lại bồi thêm một câu hắn sẽ nói đến làm được diệp linh lâm vào trầm mặc bên trong sở minh trạch nhíu mày lời nói ta đưa tới Này không chỉ là ta nương cùng ta mội mội tánh mạng, cái kia kẻ điên, kỳ thật căn bản không cần người nào chết. Các ngươi làm này phiến thổ địa người thống trị, mỗi cái ba đánh tùy thời đều có thể bị hắn lấy tới làm uy hiếp các ngươi công cụ, thả đều có thể hiệu quả. Ta biết, loại này âm độc vô sỉ không phải người thủ đoạn, người dùng quá. Diệp Linh lạnh giọng nói. Sở Minh Trạch thần sắc cứng đờ. Lúc trước vì cổ vương huyết, hắn cấp Tây Lương thành nguồn nước hạ độc, dẫn tới Tây Lương thành bùng nổ một hồi ôn dịch. Bước cho Diệp Anh đem Diệp Trần Giao cho hắn mang đi, cũng là ở Tây Mạc Hà Bạn. Đã từng, sở minh Trạch rất ít sẽ quay đầu lại xem chính mình làm sự, càng sẽ không đi suy xét cái gì thiệt ác. Chính là lập tức, hắn đột nhiên cảm thấy, kia sự kiện, thật sự qua. Nếu là làm tiểu ngạo nguyện biết, sợ là cũng sẽ cho rằng hắn là người điên đi. Mà lúc trước thượng quan nhược cùng đường, cũng là bắt Tây Mạc thành vô tội hài tử tới uy hiếp Diệp Anh. Loại người này điểm giống nhau, phát rổ, đoan mục doan nhất gì. bởi vậy diệp linh chút nào không nghi ngờ chuyện này nghiêm trọng tính trên thực tế đây cũng là bọn họ cho tới nay lo lắng nhất cục diện linh vương phủ đại môn chói chặt phòng thủ như tường đồng vách sắt còn ngăn không được thực lực đăng phong tạo cực đoan mục doãn huống chi những cái đó tay không tức sắt ba cánh nếu không đem người cho hắn sở minh trạch nhíu mày không nói ngươi nương diệp trần cái kia tiểu quỷ ta cảm thấy hắn rất có tiềm lực có hy vọng đem đoan mục doãn cấp tức chết diệp linh lạnh lạnh mà nói đó là ngươi Không phải đoàn mục doãn. Sở Minh Trạch người này, nhiều ít vẫn là có chút lương tri, tuy rằng rất có hạn, nhưng Đoan mục doãn cùng hắn cũng không phải một loại người. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Sở Minh Trạch sắc mặt khó coi, chỉ ba ngày thời gian, Nam Cung hành bọn họ cũng không nhất định có thể trở về. Liền tính tưởng đến lúc đó chờ đoàn mục doãn hiện thân đem hắn giết, ta xem cũng làm không đến. Hắn điệu hổ ly sơn kế đã thành công. Chi khai Nam Cung hành cùng lạc ly, dư lại người, căn bản vô pháp chính diện cùng hắn chống lại chỉ có thể túi đầu thỏa hiệp giao ra hắn muốn người không chút nào cố sức sở minh trạch nói chính mình đều buồn bực. quả nhiên là thực lực tối thượng đoan mục doãn tự tin quá đủ tâm cơ quỷ quyệt âm hiểm vô sỉ không điểm mấu chốt mà diệp linh này phương là chính đạo tự thân liền có rất nhiều hạn chế cùng nhược điểm sở minh trạch lúc trước đã chọn chọn nam cung hành cùng diệp linh đương nhiên không có khả năng lại phản chiến đến đoan mục doãn bên kia tương đầu thảo bất luận cái gì thời điểm đều sẽ không có kết cục tốt hắn biết rõ Thú hồ hắn lúc trước lựa chọn phản bội đoan mục doãn lý do, hiện giờ như cũ áp dụng. Kỳ thật, ta cùng A hành phía trước thảo luận quá. Diệp Linh than nhỏ một tiếng, nếu là sự tình phát triển đến loại tình trạng này, nên như thế nào ứng đối? Cho nên đâu? Sở Minh trách hỏi. Dù sao hắn này một chốc không nghĩ tới biện pháp gì. Ngươi cho rằng đoan mục doãn vì sao không có trực tiếp giết người nương cùng người muội muội Vì sao không có trực tiếp đưa mấy cái vô tội bá cánh đầu người lại đây làm kinh sợ? Diệp Linh hỏi lại. Sở minh trạch thần sắc mạc danh, ngươi có ý tứ gì? Bởi vì đương kim trên đời, nếu là còn có người có thể đối đoan mục doan mang đến ảnh hưởng, người kia, chính là ta nương. Này, cũng là hết thảy ngọn nguồn. Diệp Linh nói, năm đó đoan mục Doãn không có giết ta cha, là vì cha tấn hắn, nhưng không có giết chúng ta tỷ đệ, là...